Diêm Lịch Hành không để ý tới tơ liệu, mang theo một tiểu dịch chạy lấy người, "Tiểu Dễ, chúng ta đi." "Nga." Một tiểu dịch ngoan ngoãn trả lời, "Đi theo rời đi." Nhưng có người lại không cho. Chương 336: Phạm Đào Hoa Vận. Tơ liễu coi trọng Diêm Lịch Hành, mấy lần mới bị tự đã làm nàng mặt mũi to là, nếu còn làm hắn rời đi, kia nàng liền càng thật mất mặt, cho nên vô luận như thế nào đều không thể làm hắn dễ dàng chạy lấy người. "Công tử, ngươi nếu vô tình, liền không nên nhẹ giọng ta tiếng đàn, nếu ngươi nói, vậy phải có thủy có chung." Công tử có thể nói ra lời này tới, định đối âm luận biết đại khái, còn thỉnh công tử chỉ giáo một phen. Diêm Lịch Hành nhất phiền chính là bị người dây dưa không thôi, mày lại châu hạ, trong lòng rất là không mau, một cái không cao hứng, trên mặt Ma Văn liền hiện ra, lệnh giận trừng mắt Tơ Liếu, đem không vui tất cả đều viết ở trên mặt, lấy biểu tình cảnh cáo nàng, nguyên tưởng rằng như vậy có thể làm nàng kiệt lui, há liêu, nhìn đến Diêm Lịch Hành trên mặt xuất hiện kỳ quái hoa văn, Tơ Liếu cũng không có sợ hãi, chỉ là có điểm kinh ngạc, càng thêm ái mộ, một hai phải lưu lại hắn không thể, công tử, chẳng qua là luận bàn một chút cầm kỹ, người hà tất tức giận, lấy cầm kết bạn, cũng là một kiện mỹ sự, không phải sao? Không có hứng thú, Diêm Lịch Hành rốt cuộc mở miệng nói chuyện, một câu ngắn gọn lại lạnh nhạt không có bất luận cái gì tình cảm nói, giữa những hàng chữ đều mang theo chán ghét cùng bài xích, hiện nhiên không thích cùng hắn người nói chuyện. Tơ Liếu có thể cảm giác được diêm lịch hành đối nàng chát lét, nhưng mà càng là như vậy, nàng liền càng muốn được đến hắn, tiếp tục dây dưa. Công tử nếu cảm thấy không có hứng thú, vì sao lại tới đây nghe cầm? Nghe cầm liền mãi, chính là lại mở miệng chỉ giáo, này còn có thể nói không có hứng thú sao? Là ngươi nghĩ đến quá nhiều, mới vừa rồi ta chẳng qua là cùng quyền tử nói chuyện hiếm, không có nghe cầm nói khúc chi ý. Ngươi đáng giận, chưa từng có nam nhân như vậy cự tuyệt quá nàng. Một tiểu dịch dùng tròn xoe đôi mắt nhìn Tơ Liếu, kết hợp phía trước nhìn thấy nghe thấy, mỉm cười, không cần nghĩ ngợi toát ra một câu tới. Ba ba cha, ngươi lại phạm đào vận, mụ mụ nương tự biết nói khẳng định sẽ kỳ Không cần để ý tới, chúng ta đi. Diêm Lịch hoành vẫn là như vậy là nhạt, mang theo Nhi Tử rời đi, hắc quang một chiếu, người liền biến mất. Người đâu? Người đi nơi nào? Chạy chạy đi đâu? Vì tơ Liễu còn không nghĩ làm Diêm Lịch hoành đi, chính là không kịp ngăn cản. Hắc quang hiện lên, nàng còn không có phản ứng lại đây, người đã không thấy tăm hơi. Rốt cuộc làm nàng tìm được một cái có thể xứng đôi nàng người. Tơ Liễu đối Diêm Lịch hoành mê lên càng sâu, cho dù biết đối phương đã có thiên nhi, nhưng nàng vẫn là không muốn dễ dàng dừng tay. Người tới à, lập tức đi cho ta điều tra rõ người này chỗ đặt chân cùng với hắn lai lịch. Khó được tìm được lệnh nàng vừa lòng như Lý Lang Quân, nàng như thế nào bỏ lỡ? Nàng Tơ Liễu coi chỏ người, một hai phải được đến không thể. Diêm Lịch hành mang theo một tiểu dịch vọt đến cách đó không xa trong một góc, nghe được rất rõ ràng Tơ Liễu Hạ đạt mệnh lệnh, cái này làm cho hắn thực không mau. Nơi này nữ nhân cùng nhân giới bất đồng, các nàng cũng không sợ hai trên mặt hắn Ma Văn, ngược lại sẽ bởi vì này đó Ma Văn mà khinh mộ với hắn, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Không thể tưởng được hắn Ma Văn cũng có bị người thích thời điểm. Ba ba cha, vị yêu tỷ tỷ giống như chưa từ bỏ ý định nha. Một tiểu dịch nắm Diêm Lịch hai tay, nhìn nơi xa Tơ Liễu, ở trong lòng cho nàng chấm điểm, dù sao chính là không mụ mụ nương thân hảo, không cần để ý tới. Tiểu dễ, chúng ta ra tới có đoạn thời gian, cần phải trở về. Diêm Lịch hành không nghĩ lại ở bên ngoài đi bộ, càng không nghĩ ở xa lạ trong đám người đi qua, chỉ nghĩ tìm cái ăn tính địa phương lốc, làm hắn muốn làm sự. Chính là Thiên còn không có ở đâu. Trở về nói sẽ nhàn chán. Hành thúc thúc cả ngày đều bồi thủy linh tỉ tỉ, hắn cơn thúc thúc cũng yêu pháp lốc, phong thúc thúc, hỏa thúc thúc, lôi thúc thúc, điện thúc thúc một mục, muốn bọn họ mang ta ra tới chơi, bọn họ đều không mang theo, cả ngày thiếu chủ trưởng, thiếu chủ đoàn, một chút ý tứ đều không có. Ba ba cha, ta nghe nói nơi này có một cái nghe đồn, ngàn năm trước có cái tuyệt thế cao nhân ở chỗ này chết đi, ở hắn chết phía trước để lại một kiện bảo bối, nếu ai có thể tìm được cái này bảo bối, ai là có thể được đến cái này cao nhân công lực. Trung tin với tôi, không cần thật sự chính là nơi này người đều nói là thật sự vô luận là thật là giả toàn cùng chúng ta không có liên hệ tiểu dễ bảo bối loại đồ vật này xem chính là cơ duyên mọi việc tùy duyên mà đi chớ nên mạo hiểm bị này minh bạch sao diêm lịch hoành hảo hảo dạy dỗ nhi tử không hy vọng hắn đi làm những cái đó mạo hiểm sự càng không hy vọng hắn trở thành thiên hạ chí tôn nhưng có một số việc không phải hắn không nghĩ không hy vọng là có thể ngăn cản được một tiểu dịch minh bạch ở đầu ngoan ngoãn trả lời ba ba cha ta đã biết sẽ không lung tung đi mạo hiểm mụ mụ nương thân cũng nói qua muốn tùy duyên mà đi ngươi biết hảo thời điểm không còn sớm trở về đi nga Diêm Lịch hành đối với Nhi Tử hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng sửa soạn một chút hắn đầu, đang muốn dẫn hắn rời đi, đống nhiên cảm giác được chung quanh cũng có một cổ lạnh băng hơi thở, này cổ hơi thở vô cùng quen thuộc, làm hắn kết sợ. Cái này hơi thở là Sở Thanh Phong. Tưởng tượng đến Sở Thanh Phong, Diêm Lịch hành liền phiền, trên mặt toàn là lăng giận biểu tình, cẩn thận quan sát bốn phía, tìm kiếm Sở Thanh Phong thân ảnh. ở nơi xa một cái cao lầu trên đỉnh thấy được hắn. tuy rằng Sở Thanh Phong thân xuyên hấp y mang theo khăn mũ, đem mặt bộ che lấp, nhưng hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. đáng chết Sở Thanh Phong, thật là ấm hồn không tan. Nếu vân vừa trở về không lâu hắn liền tìm tới, đáng giận. Sở Thanh Phong biết Diêm Lịch Hành đang xem hắn, vì thế chậm rãi ngẩng đầu lên, cùng với đối diện, lạnh nhạt gương mặt thượng toàn là ưu thương chi sắc, cả người muốn so trước tia tang thương đến nhiều, so trước tia càng vì âm trầm, lạnh băng, càng làm cho người xem không hiểu, đâu không ra? Diêm Lịch Hành căm tức nhìn Sở Thanh Phong, không nói lời nào, trong lòng đặc biệt không mau, trong tay lực đạo không tự chủ được mà tăng thêm. Một tiểu dịch tay nhỏ bị Diêm Lịch Hành biết đến đau, Tiêu ra tiếng tới, a, ah, ba ba cha, người đem tay của ta chảo đến đau quá nha. Nghe được Nhi Tử tiếng kêu, Diêm Lịch Hành mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh bắt tay bung ra, thu hồi tầm mắt, ngồi sồn xuống thân tới xem xét Nhi Tử tay, mang theo tự trách cùng suốt ruột hỏi, tiểu dễ, lộng thương người sao? đều là cha không tốt, không có chú ý đúng mực Ba ba cha, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Ba ba cha, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Giống như thực tức giận, thực suốt ruột bộ dáng. Chỉ là thấy một cái không nghĩ nhìn thấy người, không có việc gì. Một cái không nghĩ nhìn thấy người, ai nha? Có phải hay không cái kia đánh đàn tỷ tỷ? Không phải. Diêm lịch hành không nghĩ nói quá nhiều về Sở Thanh Phong sự, xác định Nhi Tử không có việc gì, lúc sau liền đem tầm mắt rời đi trở lại Sở Thanh Phong trên người, chính là đã không thấy hắn bóng dáng. Năm năm không thấy, Sở Thanh Phong thực lực cường không ít, mà hắn lại vẫn là nguyên lai bộ dáng. Nay năm năm tới hắn vô tâm tu luyện, Sở hữu thời gian cùng tinh lực đều dùng đang tìm kiếm Thê Nhi Thượng, lúc này cùng Sở Thanh Phong giao thủ, chưa chắc có thể thắng. Xem ra hắn đến mau chóng làm chính mình trở nên cường một ít, như vậy mới có thể bảo vệ tốt Thiên Nhi. Nghĩ đến biển cường, Diêm Lịch Hành bỗng nhiên nhớ tới một tiểu dịch vừa rồi nói nghe đồn, nguyên bản không nghĩ đánh cái này nghe đồn chủ ý, chính là hiện tại. Thôi, xem cơ duyên hành sự đi. Sở Thanh Phong cố ý ở Diêm Lịch Hành trước mặt lộ một chút mặt, sau đó liền chạy lấy người, đến vùng ngoại ô không ai trong rừng cây một mình ngợi, nhìn trước mắt sinh trưởng rầm rạp hoa cỏ, trong đầu toàn là một nhược hơn thân ảnh, vô luận hắn như thế nào nỗ lực đều mà không đi, sắt không xong. Cảm tình chính là như vậy kỳ diệu, nào đó người một khi rơi vào đi sẽ không bao giờ nữa có thể quay đầu lại, hắn chính là người như vậy, lấy đến thở, không bỏ xuống được. Tử Lan đi tới, đứng ở sở thanh phong phía sau, qua một lát mới mở miệng nói: Đại ca, Kim tộc Thánh Nương muốn gặp ngươi một mặt. Không thấy. Sở thanh phong lãnh nuôn trả lời, còn đang nhìn những cái đó hoa cỏ, thậm chí đem chúng nó trở thành một đứa hân, không dành lòng thương tổn chúng nó. Đại ca, ngươi cái dạng này sẽ đem chính mình đưa đến, này lại là hà tất. Cảm tình sự thật sự cưỡng cầu không được, ngươi sao không buông đầu? Ngươi lại làm sao không phải? Tử Lan, nếu ngươi tưởng trở lại hất ứng bên người, ta tuyệt không ngăn trở. Đại ca hy vọng ngươi hạnh phúc. Nếu ta tưởng trở lại hắn bên người, năm năm trước cũng đã trở về, sẽ không chờ tới bây giờ. Hảo, không nói cái này. Tử Lan không nghĩ nói một ít phiền não lại phiền lòng đề tài, nhìn đến trước mắt những cái đó tươi tốt hoa cỏ, biết sợ Thanh Phong lại suy nghĩ một được hơn, không dành lòng hắn như vậy cha tấn chính mình, khai đạo khai đạo hắn, đại ca, ngươi cùng nàng thật sự một chút khả năng đều không có, cần gì phải như vậy đâu, huống chi nàng hiện tại sống rất tốt, thực hạnh phúc, ái một người còn không phải là hy vọng nàng hạnh phúc sao? Chỉ cần nàng hạnh phúc, ngươi liền sẽ vui vẻ, vui sướng, này liền vậy là đủ rồi, hà tất một hai phải hai người ở bên nhau? Nghe xong Tử Lan những lời này, Sở Thanh Phong rút cuộc lộ ra lạnh nhạt bên ngoài mặt khác biểu tình, phiền muốn không thôi, cảm thán nói, lời tuy dễ dàng, tự thể nghiệm lại rất khó nếu không phải ma vương có thể cho nàng hạnh phúc cùng vui sướng, ngươi cảm thấy ta sẽ tới hiện tại đều không có hành động sao? Từ Lan, đại ca đời này cứ như vậy, nhưng đại ca không hy vọng ngươi cũng cô độc cả đời, đi tìm hắc tướng đi. Đại ca, ngươi có ngươi lựa chọn, ta cũng có ta quyết định, ta tả hữu không được ngươi lựa chọn, cũng thỉnh ngươi không cần can thiệp ta quyết định. Ta cùng phu nhân ở Trung quá một đoạn thời gian, từ nàng nơi đó học được một đạo lý, mọi việc tùy duyên mà đi. Nếu ta cùng hắc tướng thật sự có duyên, vậy nhất định còn có cơ hội. Không nói cái này, nói trước mắt sự đi, ta đã tra được ngàn năm chức vị tia cao nhân chết đi địa phương. Thực hảo, sở thanh phong lại khôi phục nguyên lai like cái tia như băng sơn giống nhau diện mạo, không có một chút ít nhân loại cảm tình, cả người lanh đến doanh người. Tâm đều là lãnh, người sao có thể không lệnh. Chương 336, đặt tên sai rồi. Diêm Lịch Hành mang một tiểu dịch ở bên ngoài đi dạo hai vòng mới hồi khách điểm, trở lại khách điểm sau mới biết được Tơ Liêu đã dẫn người tìm người, liền ở khách điểm đầu ngồi chờ, mà khách điểm bên ngoài đứng đợi người, đem toàn bộ khách điểm vây quanh, đưa tới rất nhiều dân chúng qua khán. Khách điểm trưởng quay cùng điểm tiểu nhị ngại với Tơ Liêu thân phận không dám đắc tội, cung cung tính kính mà chiêu đái, liền sợ chiêu đái không dễ chọc thượng phiền toái. Bất quá Diêm Lệ Hành cùng Hắc Hưng nhưng không như vậy tốt thái độ, đối Tơ Liêu loại này hành vi phi thường bất mãn, lúc này đang theo nàng tương nghị, làm nàng rời đi. Liễu Cô Nương, ta mặc kệ ngươi có cái dạng nào thân phận, sau lưng có người nào chống đỡ, thỉnh cầu mang theo ngươi người rời đi, nếu không chờ ta đại ca trở về, đã có thể không như vậy dễ nói chuyện. Liễu Cô Nương, sự tình ngọn nguồn chúng ta đã đại khái biết rõ ràng, nhà ta chủ thượng không hiểu âm luật, càng sẽ không đánh đàn tội nhạc, ngươi vẫn là khác thỉnh người khác đi. Từ Diêm Lệ hành cùng Hắc Cương ra mặt quyết bảo, tứ lại hộ pháp ở một bên đánh trận thế, Lãnh Trần thần bí mà đứng bất động, âm thầm quan sát tình thế. Tơ Liễu đem hiện trường mọi người nhìn quét một lần, đối những người này đều rất là trừng thức, lấy lễ tương đãi, các vị công tử không cần xuất nhục ta cũng không có ác ý, chỉ là tưởng đem sự tình làm xong nếu nhà ngươi chủ nhân hôm nay giáp mặt điểm ra ta tiếng đàn trung không đủ, ta đây liền một hai phải biết này không đủ chỗ rốt cuộc là nơi nào, chỉ cần ta biết rõ ràng, nhất định sẽ không lại quấy rầy chư vị. những người này mỗi người đều tuấn tiếu phi phàm, rốt cuộc là đánh từ đâu ra? nàng trước kia như thế nào không biết còn có những nhân vật này. cô nương, ngươi hẳn là nghĩ sai rồi, ta đại ca căn bản là không hiểu âm luật, như thế nào sẽ điểm ra ngươi tiếng đàn trung không đủ đâu. nếu ngươi ý của tùy ông không phải ở rượu nói, ta đây cần phải nhắc nhở nhắc nhở ngươi, ta đại tẩu cũng không phải là cái đèn cạn nga. Diêm Lệ Hành đã sớm nhìn ra Tơ Liễu Minh vì cầm kỳ thật vì tình mục đích, chỉ là đối phương không nói, hắn cũng không hảo vật trần, nhưng như vậy đi xuống nói, sự tình sẽ càng ngày càng không xong, không bằng sớm một chút nhắc nhở nàng cho thỏa đáng. "Nga, phải không?" Tơ Liễu dịu dàng cười, cười chung ngầm có ý khinh thường cùng coi khinh, chỉ là bị nàng che giấu rất há, dừng một chút, tiếp tục ôn nhu nói, giống đại ca ngươi như vậy nam nhân, ta thật đúng là nghĩ biết là cái dạng gì nữ nhân có thể được đến hắn loạt mắt xanh. Nàng là cái thực đặc biệt người, cũng là cái phi thường lợi hại người, vẫn là cái cực độ bá đạo người, nàng không cho phép ta đại ca đối nữ nhân khác có một chút một giọng tâm tư, nếu không khẳng định sẽ nghiêng trời lệch đất. "Liễu cô nương, ngươi vẫn là mời trở về đi." Tơ liếu trong lòng bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn là đến làm tốt mặt ngoài cơ phu. Ta chẳng qua là tưởng cùng đại ca ngươi luận bàn cẩm kỹ, các ngươi đều nghĩ đến đâu đi? Nàng vốn dĩ không muốn biết nữ nhân kia là ai, cũng không nghĩ nhiều thấy thượng một mặt, nhưng là hiện tại, nàng một hai phải gặp một lần nữ nhân kia không thể, nhìn xem rốt cuộc là một cái cái dạng gì nữ nhân. Ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, ta đại ca hắn không hiểu âm luật, không hiểu cẩm, hắn đối cái này rốt đặc cán ai, như thế nào cùng ngươi luận bàn cẩm kỹ? Cô Nương Hà tất làm khó người khác. Nếu không hiểu, hắn vì sao có thể nghe được ra ta khúc trung không đủ? Đó là bởi vì ta đại hiểu cẩm, ta đại ca nghe được nhiều, tự nhiên hiểu được một chút. Nếu ngươi đại hiểu cẩm, vậy làm nàng tới cấp ta luận bàn một chút đi. Tơ Liễu lì lợm la liếm đều phải lưu lại, thậm chí làm hạ quyết định, một hai phải cùng nữ nhân kia luận bản cầm kỳ không thể, nàng nhất định phải ở cầm ký thượng thắng nữ nhân kia, như vậy mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Diễm Lệ Hành Nhân mại đã tới rồi cực hạ, cũng đã cho Tơ Liễu rất nhiều cơ hội, không nghĩ lại cùng nàng lãng phí nước miếng, Lanh Thiết nói, tùy tiện ngươi đi, đến lúc đó chết như thế nào ngươi sẽ biết. Lại là một cái coi trọng đại ca nữ nhân, vẫn là một cái không biết điều nữ nhân, càng là một cái ủy vào có điểm tư sắc có điểm quyền thế liền không coi ai ra gì nữ nhân, loại này nữ nhân một khi gặp gỡ hắn cái kia đại tẩu, hậu quả chỉ có một, thảm thảm thảm thảm. Hắn cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Hắc ưng cũng không hề khuyên bảo Tơ Liễu, làm nàng đi tự tìm từ lộ, tìm vị trí ngồi xuống uống trà, chậm rãi chờ. Diêm Lịch Hành ở khách đĩa bên ngoài cũng đã đoán được là Tơ Liễu tìm tới, cũng không làm tránh, trực tiếp đi vào, nhìn đến khách đĩa, có rất nhiều xa lạ người thả không phải khách nhân, phi thường không thoải mái, mày liễu liễu liền hướng trong đầu đi, nhìn thấy Tơ Liễu cũng không chào hỏi, thậm chí liền xem đều không xem hắn, trực tiếp đi đến Diêm Lệ Hành cùng Hắc ưng sở ngồi vị trí ngồi xuống. Hành thúc thúc, Hắc Ung thúc thúc, Phong thúc thúc, Hoa thúc thúc, Lôi thúc thúc, Điện thúc thúc, Lanh Trần thúc thúc, Đại Gia Hảo, ta đã về rồi một tiểu dịch hướng mọi người nhất nhất chào hỏi, tìm cái tới gần diêm lịch hành vị trí ngồi xuống, cũng không để ý tới tơ liếu. ở trong lòng nói thầm, nữ nhân này đều đã tìm tới cửa, hắn có phải hay không nên chạy nhanh nói cho mụ mụ nương thân đâu? Tơ liếu thấy diêm lịch hành không để ý tới nàng, chủ động tiến lên chào hỏi, công tử, chúng ta lại gặp mặt, thì tính sao? Diêm lịch hành uống một ngụm trà thủy mới lạnh nhạt trả lời, xem cũng chưa xem tơ liếu liếc mắt một cái, cũng không để ý tới nàng. đối bên cạnh một tiểu dịch nói, tiểu dễ, chơi một ngày, đói bụng sao? có điểm đói bụng, hoàng kim cũng đói bụng. một tiểu dịch sờ sờ trong lòng lựu ôm hoàng kim, sau đó đem nó phóng tới trên bàn. Hoàng Kim nghe hiểu được nhân ngôn, biết chuẩn bị có ăn, cho nên trang đến càng ngoan ngoãn. Đối Diêm Lịch hành phát ra một cái manh tới cực điểm đáng yêu biểu tình, chi chi. Diêm Lịch hành sớm thành thói quen Hoàng Kim bán manh, không nhiều lắm hứng thú, chỉ quan tâm nhi tử bụng, vì thế mệnh Tiểu Nhị thượng đồ ăn, ai ngờ lời nói còn chưa nói đã bị người cướp đánh gãy. Tơ Liễu không thể chịu đựng được, được bị người như thế vấp bẹ, vô luận như thế nào cũng muốn đem tiêu điểm cướp về, cho nên đánh ghe Diêm Lịch hành nói, cám thượng một câu, công tử, nghe nói thê tử của ngươi cũng hiểu cầm, không bằng làm nàng tới cùng ta luận bàn một chút, nếu là nàng ở cầm kỹ thượng tháng ta, ta lập tức rời đi. Nếu thua đâu? hỏi, nếu thua, các ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, thế nào? Tiểu Nhị thượng đồ ăn. Diêm Lịch Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo, không có quản tơ liễu đang nói cái gì, gọi tiểu nhị thượng đồ ăn, nhưng mà từ ái mà đối nhi từ nói, "Tiểu dễ, hôm nay nhất định đói là đi, đợi lát nữa ăn nhiều một chút." "Cảm ơn ba ba cha, ta nhất định ăn nhiều một chút." "Nếu rõ điểm một con gà, hoàng kim thích ăn gà." Một tiểu dịch không quên chiếu cố chính mình vật. Chi Chi hoàng kim đối một tiểu dịch lắc lắc đầu, "Vạn bản ty thí, thí, đáng yêu bán manh, tỏ vẻ cảm kích. Nó thật là gặp một cái chủ nhân tốt, mỗi ngày có gà ăn, hơn nữa hương vị đều tuyệt hảo." "Hoàng kim, ngươi như thế nào như vậy thích ăn gà?" "Chi chi gà ăn ngon, ăn mà gà, ăn được gà." "Ta cảm thấy ta cho ngươi đặt tên lấy sai rồi, hẳn là cho ngươi đặt tên hoàng gà mới đúng." Chi Chi không dễ nghe không dễ nghe. Ai tiêu ngươi như vậy thích cắn cả. Chi chi, nhìn Hoàng Kim lại là lấp đầu lại là vận nung đáng yêu bộ dáng, cho đến mọi người cười ha ha, ha ha. Ngày thường không yêu cười người cũng sẽ cười nhạt một chút, đồng dạng cảm thấy Hoàng Kim thực đáng yêu. Cứ như vậy, Hoàng Kim thành tiêu điểm, Tơ Liễu vẫn là không bị mọi người để vào mắt, trở thành không khí. Cái này làm cho nàng thực tức giận, Rốt cuộc khống chế không được cảm xúc, vô pháp bảo trì dịu dàng nu hòa biểu tượng, không vui nói, các ngươi những người này quá mức không coi ai ra gì, một tiểu thư ôn tồn cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi cư nhiên như vậy đối ta, khi ta dễ khi dễ, có phải hay không? Ta Tơ liếu cũng không phải là có thể lung tung khi dễ người. Tơ Liêu Sinh khí, đáng tiếc vẫn là không ai để ý tới nàng, đương nàng ở đánh dám tiếp tục liêu chính mình. Đại ca, đại tẩu đều ở bên trong vài thiên, khi nào mới ra tới nha? Nàng nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Diễm Lệ hành hỏi, kỳ thật là muốn hỏi giải dục sự, nhưng lại sợ Diễm Lịch hành sinh khí, cho nên chuyển cái câu hỏi. Không có việc gì. Diễm Lịch hành đạm nhiên trả lời, trả lời thời điểm còn dùng tay sờ soạn một chút trong lòng ngực vòng tay, xác định vòng tay không có bất luận cái gì khác thường mới yên tâm. Nếu nếu hơn xảy ra chuyện, vòng tay sẽ có phản ứng, hiện tại cái gì phản ứng đều không có, thuyết minh nàng tự hảo, chỉ cần nàng hảo, hắn liền không có gì để lo lắng, như tử hắn có thể chiếu cố hảo. Này đều thật nhiều thiên nha. Thì tính sao? thính. Coi như ta không hỏi đi. Đại ca rõ ràng là không nghĩ nói với hắn giải được sự. Xem ra hắn chỉ có thể lợi. Một tiểu dịch thấy Diêm Lệ Hành kia khổ quá dạng, an ủi an ủi hắn. Hành thúc thúc, ngươi yên tâm đi, mụ mụ nương thân ở bên trong thì tốt, nàng chỉ cần vội xong rồi liền sẽ ra tới, đến lúc đó ngươi lại đi tìm nàng liền hảo. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Không có việc gì, dù sao không nóng nảy. Ha ha, Diêm Lệ Hành tự mình an ủi, đem tính tình kiềm chế xuống dưới. Chậm rãi chờ. Tóm lại hắn nhất định phải nghĩ mọi cách giúp Tuỳ Linh giải độc, làm nàng khôi phục dung mạo. Vài người qua lại lại hàn huyên một vòng, thật thật mà đem Tơ Liễu Nhân Vận này cấp quyền đến sạch sẽ, coi như nàng không tồn tại. Tơ Liễu trong cơn giận dữ, vô án mạc đều, các ngươi thật quả đáng, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, các ngươi còn tưởng rằng bổn tiểu thư dễ khi dễ. Diêm lịch hành đối Tơ Liễu vô án thực không cao hứng, dẫn mắt thấy hướng nàng, lãnh lệ hạ lệnh, Lan, bổn tiểu thư nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Hôm nay ta cho các ngươi hai lựa chọn, một chính là hảo hảo cùng bổn tiểu thư xin lỗi, nhị chính là phái cá nhân ra tới cùng ta luận bàn cầm kỹ, chỉ cần ta thua, ta không nói hai lời liền chạy lấy người, nếu ta thắng, các ngươi liền chờ coi. Bổn tọa vì sao phải phái người cùng ngươi luận kỹ? Không nghĩ luận cầm không quan hệ, vậy cho ta xin lỗi. Bổn tọa vì sao phải cho người xin lỗi? Ngươi. Lập tức lăn, nếu không đừng trách bùn tọa tàn nhẫn nô ác Tàn nhẫn nô ác, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể tâm tàn nhẫn tới trình độ nào, tay cay đến cái gì cảnh giới. Tơ liễu ở nổi nóng, liệt tính không phải ở nổi nóng cũng sẽ làm như vậy, vì mặt mũi cùng tôn nghiêm, nàng không chấp nhận được những người này làm cản. Đôi tay trưởng hướng về phía trước, trong tay chống rông biến ra một phen cầm tới, đó là một phen thực kỳ lạ cầm, cầm thân là hồng ngọc, cầm viên vì hồng tì, cầm thượng tản ra lửa đỏ ánh sáng, như ánh nắng chiều giống nhau, mang theo một chút áp. Tơ liễu đem cầm lấy ra tới lúc sau, cũng không có lập tức thích, mà là cảnh cáo nói, ta lại cho các ngươi một lần cơ hội làm lựa chọn, các ngươi là xin lỗi vẫn là cùng ta luận bàn cầm kỹ. Nếu hai cái đều không chọn, vậy ta giúp các ngươi tuyển. Ta Tơ Liễu cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể chơi bừa, ngươi nếu điểm ra ta tiếng đàn trung không đủ, nên lấy ra thật bản lĩnh làm ta tâm phục khẩu phục. Phiên nhân, yêu cầu của ta đơn giản như vậy, các ngươi còn muốn thế nào? Nếu không phải xem ở các ngươi là ngoại lai người phân thượng, các ngươi đã sớm bị nuốt lại, kết cục như thế nào còn không biết đâu. Ngươi có thể lăn, ngươi, Tơ Liễu vẫn là không biết thú, đối Diêm Lịch hành lại ái lại phẫn, tâm tình thực phức tạp, vì thu phục người nam nhân này, nàng một hai phải trước cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái không thể. Hắc Uyng thấy Tơ Liễu kia không biết tự lượng sức mình kính, cảm thán một tiếng, châm chọc nhắc nhở nàng, cô nương, ngươi vẫn là trở về đi, nhà ta chủ thượng sẽ không cùng ngươi luận bàn cầm kỹ, ngươi như vậy chỉ biết nhóm lửa tự thiêu, hủy diệt chính mình rất tốt tiền đồ, đi thôi. Hừ, ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau, cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm, ta Tơ Liễu là cái gì địa vị, ta nhìn chúng các ngươi, đó là các ngươi vinh hạnh, các ngươi đừng không biết tốt xấu. Tỷ tỷ, ngươi nghĩ sai rồi. Hắc Uyng thúc thúc không đứng, hắn là ngồi nói chuyện. Một tiểu dịch thiên chân vô tà mà sửa đúng Tơ Liễu dùng từ, Tơ Liễu không nghĩ cùng một tiên bao đầu tiểu tử lãng phí thời gian, lãng phí nước miếng, không vui quát lớn hắn, ngươi cấm miệng. Không phải, khó trách muốn ở bên ngoài đánh đàn tìm người gả đi ra ngoài, nhất định là quá hung không ai muốn, cho nên mới được đến bên ngoài bán nghệ triều tế. Mục tiểu dịch nói lại dẫn tới mọi người ha ha cười, tiếng cười truyền khắp toàn bộ khách điếm. Ha ha. Nhưng tơ liếu lại một chút đều cười không nổi, đang ở do dự mà nên trước từ cái nào người xuống tay, mục tiểu dịch liền đụng phải tới, mặc kệ hắn là cái tiểu hải tử, trực tiếp đôi hắn ra tay, kích thích cầm huyền, đánh ra một đạo lửa đỏ huyền tuyến. Huyền tuyến sau khi ra ngoài liền biến thành sắc bén lưỡi dao sắc bén, thẳng triệu một tiểu dịch vọt tới. Một tiểu dịch ngồi bất động, nhìn huyền tuyến triệu hắn phong tới, không hề sợ hai chi, ý sợ cái gì, dù sao có cha cùng như vậy nhiều thúc thúc ở, hắn khẳng định không có việc gì. Quả nhiên, không đợi Diêm Lịch hành ra tay, đã có người ra tay. Phong hộ pháp tốc độ cái thứ nhất ra tay, lấy kiếm chặt đứt huyền tuyến, bất quá huyền tuyến lực đạo rất mạnh, đem hắn phản kích trở về. Tơ Liễu thấy một cây huyền tuyến không đủ, lại gạt ra mấy cây, tiếp tục công kích, một hai phải chiếm được thượng phòng không thể. Chương 338, lấy âm ngữ âm. Tơ Liễu công kích tăng lớn, cầm huyền chi lực không thể coi thường, hơn nữa này cầm phi giống nhau cầm, uy lực càng hơn bình thường cầm, kích kích một cây cầm huyền đã cơ hồ đem khách đánh ngã, mấy cây cầm huyền xuống dưới hủy diệt lực liền càng không cần phải nói, khách bốn phía tường, cây cột, nóc nhà đã xuất hiện nghiêm trọng vết rách, mái ngói không ngừng đi xuống, rớt, tập đến nhân thân thượng, phòng ở lung lay sắp đổ. Diêm lịch hành đối tơ liếu loại này hành vi cực kỳ bất mãn, vẻ mặt tức giận, sát khí chợt mà đến, dùng ngần chứa tia chớp chi lực bản tay đánh đoạn quét ngang mà đến cầm huyền chi lực, lại một cái huy tay áo, đem trong tay tia chớp đánh ra, tưởng đem tơ liếu đánh bại. Tơ liếu đã sớm làm tốt phòng bị, né tránh thật sự kịp thời, né tránh Diêm lịch hành một kích, sau đó lại kích thích cầm huyền, bắn ra một khúc lệnh đầu người chứa dục nứt khúc, khúc thanh đem chúng quanh bàn ghế trả khí trở vật đều cấp làm vỡ nát. cùng tiểu nhị càng là khó chịu đến ôm đầu mà à, Không chỉ có là trường cùng tiểu nhị, ngay cả tơ mang đến người cũng chịu không nổi như vậy tiếng đàn, sôi nổi thống khổ ngã xuống đất, chỉ có tu vi so cao nhân tài có thể miễn cưỡng được một tiểu dịch tuổi nhỏ nhất ngay từ đầu đã bị tiếng đàn gây thương tích ngã vào diêm lịch hành trong lòng ngực, ai đau khổ đề? ba ba trà ta đầu đau quá đau đã chết à tiểu dễ diêm lịch hành vô cùng nôn nóng lại đau lòng ôm nhi tử cam tức nhìn một bên kích thích cầm huyền tơ liếu tay vùng bổ một đạo cự lôi đi xuống với tiếng sấm cực đại uy lực cũng đại đem mặt đất bổ ra một cái đại vết rách bên cạnh vách tường bị bổ ra một cái lỗ lớn vốn dĩ này một đạo lôi là bổ vào tơ liếu trên người nhưng tơ liếu lóe đến kịp thời cho nên mới không có bị bổ tới. bất quá lại bị này một đạo lôi vi lực cấp chấn tới rồi trong lòng mạc rành toát ra một cổ khẩn trương cùng sợ hãi chi ý nhưng càng có rất nhiều khắc phục. ngừng một chút lúc sau lại tiếp tục kích thích cầm huyền đàn tấu cái loại này lệnh đầu người chứa dục nước úc còn gạt ra cầm huyền chi lực chiếu diêm lịch hành đánh đi. một tiểu dịch thật sự chịu không nổi như vậy tiếng đàn sát mặt trắng bệnh đã vô lực giãy dụa mềm mặt mà ngã vào diêm lịch hành trong lòng ngực thống khổ gen gì đau quá đầu đau quá. Tiểu dễ Diêm Lịch Hành thấy Nhi Tử tình huống không đúng, phân một chút thần túi đầu nhìn lại, vừa vặn lúc này cầm huyền chiều hắn đánh tới, hắn đành phải mang theo Nhi Tử trước né tránh, chính là hiện lên lúc sau ngay sau đó lại đã chịu công kích, hắn chỉ có thể lại vẫy lên. Tơ Liễu nhanh chóng kích thích cầm huyền, công kích Diêm Lực Hành, không cho hắn có cơ hội phản kích, càng không để bụng người khác chết sống, trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, nàng muốn thắng, phi thắng không thể. Diêm Lệ Hành, hắc ương cùng tứ đại hộ pháp miễn cưỡng có thể chống cự được Tơ Liễu cầm chi lực, chính là lại không thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra phản kích, thấy một tiểu dịch sắc mặt trắng như tờ giấy, đều thực lo lắng. Đại ca, tây đàn này uy lực quá lớn, làm sao bây giờ? Nếu làm nữ nhân này tiếp tục đạn, chúng ta khẳng định thảm, cần thiết ngăn cản nàng. Ba, ba. Trang một tiểu dịch đã chịu không nổi cái này tiếng đàn, hôn mê bất tỉnh. Tiểu dễ Diêm Lịch Hoành tức giận vật phần, ôm chặt nhi tử, sắc mặt càng vì khó coi. Sở hữu Ma Văn Thắng hiện mà ra, tản ra huyết sắc quang mang, hai mắt đỏ lên, trên người mạo màu đỏ đen ma khí, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tơ Liễu, đầy mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ, sắc khí rất nặng, như trong địa ngục tới ma quỷ, lệnh người sợ hãi. Nhìn đến Diêm Lịch Hoành biến thành dáng vẻ này, Tơ Liễu sợ tới mức không nhẹ, tay đột nhiên dừng lại, tiếng đàn cũng hoàn toàn mang ngăn, trợn mắt há hốc một nhìn trước mắt như ma quỷ nhân vật, trong lòng có loại thật không tốt dự cảm, nàng nên không phải là chọc tới không nên dây vào người đi bọn họ liều ra ở huyền linh giới căn bản là không thượng danh hảo nếu không có đệ nhất cẩm tiên bọn họ ở huyền linh giới chỉ sợ căn bản không đứng được chân nếu đáp tội những cái đó có địa vị người chỉ sợ nay sẽ đến phiên diêm lịch hành ở nồi nóng cho dù tơ liếu đã đình chỉ đánh đàn hắn vẫn như cũ giận không thể át đỏ mắt trừng mắt nàng duỗi tay đem người hút lại đây bóp chặt nàng cổ giữ tận nói không thể tha thứ a tơ liếu cổ bị véo đến cơ hồ muốn chặt đứt vô pháp hô hấp như thế gần gũi mà xem diêm lịch hành mới biết được hắn cũng không như là bề ngoài như vậy mỹ chân thật hắn so ma quỷ còn muốn đáng sợ ngàn vạn lần nếu nàng sớm biết rằng người nam nhân này như thế đáng sợ nàng tuyệt đối sẽ không tự tìm tự lộ tìm hắn phiền toái trước mắt đã không có hối hận đang nói chỉ có thể nghĩ cách tự cứu Tơ Liễu nỗ lực chịu đựng một hơi, biết vô pháp tránh thoát, vì thế liền lựa chọn tập kích tới thoát thân, dùng hết toàn lực đem ngón tay chuyển qua cầm huyền thượng, dùng sức một bác. Diêm Lịch hành vốn định đem Tơ Liễu bắt chết, chính là cái kia tiếng đàn ngân nhất, trong thân thể hắn ma lực tựa hồ có điểm không chịu không chế, tùy ý lo xuyến, ngay cả trong tay lực lượng cũng không chịu không, bởi vậy bung lỏng tay ra. Sao lại thế này? Cái kia cầm vì sao có thể tả hữu hắn ma lực? Khu khu Tơ Liễu cổ đến hồi tự do, lúc sau liền mạnh mẽ hô hấp, bằng mau tốc độ đem khí hoán lại đây, sau đó tiếp tục kích thích cầm huyền, lấy vừa rồi phương thức công kích, không ngừng lưu một lát chỉ là một chút tiếng đàn diêm lịch hành liền cảm giác ma lực mất không chế hiện giờ tơ liếu tăng lớn thế công kia tiếng đàn không ngừng truyền đến càng là làm hắn khó chịu thật giống như về tới minh nói cùng âm ma ở trong thân thể hắn muốn phá lực mà ra lúc ấy hắn phải tốn phí rất lớn khí lực mới có thể chấn ép tới trụ này rốt cuộc là chuyện như thế nào tơ liếu thấy diêm lịch hành chịu tiếng đàn ảnh hưởng vô lực phản kích vừa rồi sợ hai toàn hô còn có điểm tiểu đắc ý tiếp tục kích thích cầm huyền mặc kệ người khác chết sống chỉ cần một cái vừa lòng kết quả ở như vậy tiếng đàn dưới diêm lệ hành cùng hắc rằng không có ma lực mất khống chế nhưng cũng cực kỳ khó chịu muốn phí rất lớn lực mới có thể chống cự được mọi người miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình vô lực cấu người khác đại ca chủ thượng Diêm Lệ Hành thấy Diêm Lịch Hành như thế khó chịu, cho dù lực bất tòng tâm cũng muốn nghĩ mọi cách cứu giúp, mà hắn suy nghĩ đến biện pháp chính là đả đảo tơ liệu, vì thế đối nàng triển khai công kích, vọt đi lên, ai ngờ vừa mới đi phía trước vài bước đã bị cái kia tiếng đàn cấp đẩy lui, chấn lực quá lớn, hắn căn bản là sát không được bước chân, vẫn luôn sau này lui, nguyên tưởng rằng muốn quăng ngã cái đại đi theo, Hà Liêu, Thủy Linh đột nhiên xuất hiện ở Diêm Lệ Hành sau lưng, dùng tay đẩy trụ hắn phía sau lưng, giúp hắn ổn trọng thân thể, sau đó đối hắn nói, đó là Ngọc Hỏa Cầm, từng bị ma tổ Cầm Ma sử dụng, ẩn chứa ma lực, có thể loạn nhân tâm trí, khống chế các loại ma lực. Nghe được Thủy Linh nói chuyện, Diễm Lệ hành ngây mẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, giật mình nói, "Thủy Linh cô nương, nguyên lai ngươi không phải người cầm, có thể nói lời nói, ta còn tưởng rằng, cho rằng hắn còn tưởng rằng nàng là cái người cầm, còn nghĩ chờ đại tẩu ra tới làm đại tẩu cho nàng trị một trị, không thể tưởng được." Thủy Linh lúc này mới ý thức được chính mình mở miệng nói chuyện, hơi hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, còn có một ít thẹn thùng, hiển nhiên cũng không quá nguyện ý mở miệng nói chuyện. Diễm Lệ hành nhìn ra được Thủy Linh khó xử, thu hồi kinh ngạc cùng phấn nói, "Ngươi không có việc gì liên hệ Hắn thấy Diêm Lệ Hành ma lực mất khống chế đến lợi hại, sợ hắn sẽ biến thành giống nhau cái kia lục thân không nhận sát nhân của ma, trong lòng đặc biệt sốt ruột, nhìn đến Diêm Lệ Hành còn có tâm tình cùng Thủy Linh Ve vãn đánh yêu, không vui mắng, "Này tới khi nào, các ngươi còn đang nói tình nói ái, chạy nhanh nghĩ cách giải quyết trước mắt hỗn cảnh." Tiểu Dễ đã ngất xỉu, chủ thượng ma lực mất khống chế, trước mắt tình huống thực nguy cấp. Duy nhất biện pháp chính là làm nữ nhân kia đình chỉ đánh đàn. Diêm Lệ Hành phục hồi tinh thần lại, đem lực chú ý chuyển rời đến Diêm Lệ Hành trên người, nhìn nhìn lại bên cạnh cái kia đánh đàn đạn thật sự vui vẻ tớ liếu, thật muốn qua đi đem nàng chém thành vài đoạn. Đại ca thật vất vả thoát khỏi minh nói cùng ma, không hề bị ma lực mất chế tra tấn, không thể tưởng được 5 năm sau lại thoát ra một phen cầm tới hắn tuy rằng không biết ngọc hỏa cầm có cái gì lai lịch, nhưng hắn biết cây đàn này tuyệt không có thể lưu trữ. chúng ta đều không thể tới gần, như thế nào ngăn cản? chúng ta mọi người cùng nhau thượng, cũng không tin không thể chinh phục nàng. vấn đề là một khi tới gần qua đi, kia tiếng đàn liền chỉ cần một tới gần, kia tiếng đàn liền sẽ làm cho bọn họ cả người khó chịu, đặc biệt là phần đầu, cảm giác đều phải nổ tung. không được, ta nhất định phải cứu ta đại ca. diêm lệ hành vô pháp làm được quanh tay đứng nhìn, cho dù là hy sinh chính mình cũng phải đi cứu đại ca. bất chấp tất cả, bao đủ kính muốn xông lên đi, chính là lại bị người cấp kéo lại. Thủy Linh không cho Diêm Lệ hành đi mạo hiểm, đem hắn giữ chặt, nhắc nhở hắn. Ngọc Hỏa cầm cung giống nhau cầm bất đồng, trừ bỏ đánh đàn người đình chỉ đàn tấu ở ngoài, chỉ có một cái khác biện pháp có thể ngăn cản. Biện pháp gì? Lấy âm lựu âm. Các ngươi ai hiểu âm luật, chỉ cần có thể sử dụng âm luật váy dày Ngọc Hỏa cầm cầm huyền giai điệu liền có khả năng có thể ngăn cản nàng. Âm luật mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Ở trước tiên chỉ nghĩ đến một người. Đại tẩu, phu nhân. Chỉ tiếp người này không ở tràng, tơ liếu chiếm thừa phòng, Cang Vi đáp ý, nhìn đến Diêm Lịch hành thống khổ bộ dáng, nàng liền cảm thấy hư vấn, tiếp tục kích thích cầm viên, không để bụng đem hắn thương thành bộ dáng gì, chỉ nghĩ đem hắn đả đảo ta vừa rồi nói qua, chúng ta liễu gia cũng không phải là có thể tùy tiện khi dễ người. ta đã đã cho các ngươi mặt mũi, là các ngươi chính mình rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chắc không được ta. a diêm lịch hoàng ma lực mất khống chế càng ngày càng lợi hại, hai mắt hồng đến phát ra huyết quang, trên mặt ma văn phán hiện không ngừng, cả người bị một tầng thật dày màu tím đen chi khí bao vây, tràn ngập sát khí, đôi tay đã bắt đầu mất khống chế, quên bên cạnh bản ghế đánh đi. một tiểu dịch còn vượng ở diêm lịch hoàng trên người, bởi vì diêm lịch hoàng buông tay mà đảo nằm trên mặt đất. lãnh trần ở một bên đứng trong cửa kia cổ tiếng đàn, thấy một tiểu dịch ngã xuống đất, lấy phân thân chi thuật đem hắn ôm đi, hộ này tà hiu, đây là một nhược thân nhi tử, vậy tình về lý hắn đều nên bảo vệ tốt. a nhìn đến Diêm Lịch Hoành mất khống chế, thơ Liếu càng là vui vẻ. Còn ở kích thích cầm huyền, muốn dùng cầm huyền khống chế Diêm Lịch Hoành, đã có thể vào lúc này, trung quanh đột nhiên truyền đến u huyền lâu dài ba ô thanh, kia ba ô thanh đối nàng tiếng đàn có điều ảnh hưởng, khiến cho nàng khó có thể khống chế Diêm Lịch Hoành. Là ai ở thổi ba ô, thưa nàng truyền tốt. Ba ô thanh truyền đến, Diêm Lịch Hoành trong cơ thể ma lực mất khống chế được đến giảm bớt, không vừa rồi như vậy nghiêm trọng, lý trí khôi phục một chút, dùng tay ô ngược bộ vị, hướng lên trên xem. Một nhược thân cả người huyền phù ở giữa không trung, thổi ba ô, từng điều màu xanh lục ánh sáng từ ba ô bay ra, chiều Tơ Liếu trong tay ngọc hỏa cầm bay đi, đem ngọc hỏa cầm cuốn quan trụ. Tơ Liễu cũng ngẩng đầu hướng lên trên xem, nhìn đến một cái thanh lệ thoát tục tiểu nữ tử Huyền Phi với thượng, một thân thúy lục sắc váy dài, cầm trong tay một chi tiêu dài hoa cỏ ba ô, giống như họa trung đi ra tiên tử, thanh linh động người, lại như là trong rừng cây bay ra tinh linh, như mộng như ảo. Để cho nàng kinh ngạc chính là nữ tử này trong tay ba ô, kia chi ba ô thế nhưng có thể cùng nàng ngọc hỏa cầm đối kháng, sao có thể? Tơ Liễu không phục hạ, liền tính tay bị mấy cái lục quang quấn lấy cũng nghĩ mọi cách kích thích cầm huyền, lấy tiếng đàn đối kháng ba ô âm. Nay đã không phải đơn giản công kích, mà là âm luật quyết đấu, nếu nàng thua khẳng định sẽ ném sư phụ mặt, cho nên nàng không thể thua. Mục Nhược Hân không biết cái gì Ngọc Hoa Cẩm, chỉ biết nữ nhân này dùng tiếng đàn thương tổn nàng nhất để ý người, không thể tha thứ, cho nên dùng từ nhỏ đưa tới đại ba ô phản kích, lấy kia khúc vô ưu nỗ ác, đi xuống. Tuy nhiên dám sấn nàng không ở thời điểm khi dễ trượng phu của nàng cùng như tử, không thể tha thứ. Có một nhược hân ba ô thành, tơ liếu tiếng đàn uy lực đại đại bị cắt giảm, diêm lịch hành ma lực mất khống chế chậm rãi biến mất, những người khác cũng không hề khó chịu, làm cái hít sâu, chậm rãi khí lúc sau liền khôi phục minh dạng, ở một bên nhìn âm luật quyết đấu. Phu nhân đã tới, đại cầu, hảo hảo giáo huấn nữ nhân kia, đừng khí, nàng đã đem tiểu dễ đánh hôn mê, bị thương có nghiêm trọng không còn không biết đâu. Phu nhân, cẩn thận, đó là Ngọc Hoa Cẩm, tẩn chứa ma lử. Ngọc Hoa Cẩm. Một nhược hân ở trong đầu tìm kiếm ngọc hỏa cầm tin tức, chính là cái gì cũng chưa tìm được, có thể nói nàng đối ngọc hỏa cầm là hoàn toàn không biết gì cả. Liên tính là hoàn toàn không biết gì cả nàng cũng không sợ. Tơ liếu vốn là một bàn tay ôm cầm, một bàn tay kích thích cầm huyền, chính là chậm rãi cảm thấy không được lại, đem cầm huyền đặt ở giữa không trung, sử dụng hai tay kích thích cầm huyền, mỗi một bát đều nhắm ngay một nhược hân công kích. Một nhược hân còn huyền phi ở giữa không trung, lấy bình tĩnh tâm thái thổi vô ưu nọng, lấy nu thắng gương, lấy vô ưu nọng nu cắt tơ liếu ngọc hỏa cầm gương, đại đem tơ liếu đánh đuổi lúc sau, lại thúc giục cỏ cây sinh trưởng, làm mấy cây từ đẳng từ nàng dưới lòng bàn chân thoát ra tới. Tơ liếu chuyên tâm kích thích cầm quyền, còn nghĩ lấy âm luật thắng hạ một đứa gân. Ai ngờ hai chân đột nhiên bị đổ vật bó trụ, chờ nàng phát hiện thời điểm, hai cái đùi đã bị mấy cây tử đằng quân lấy gắt đao, vô pháp mở ra. Càng nghiêm trọng chính là những cái đó tử đằng còn ở tiếp tục trường, từ nàng chân bộ hướng lên trên, mai cho đến nàng trước ngực, cổ, đem nàng quân lấy gắt đao. Đây là cái gì? Thân thể bị tử đằng quân lấy, tay chân vô pháp tự do hoạt động, tơ liếu liền không thể đánh đàn. một khi đình chỉ kích thích cầm quyền, ngọc hỏa cầm uy lực liền vô pháp phát ra. Cứ như vậy, nàng chẳng khác nào vứt bỏ binh khí, vô lực phản kích. Như thế nào sẽ? Tơ Liễu còn chưa từ bỏ ý định, vô pháp tiếp thu sự thật, nỗ lực vươn tay muốn kích thích cầm huyền, chính là ngón tay vừa muốn đụng tới cầm huyền thời điểm lại bị một đạo sắc bén kim quang gây thương tích, ngón tay thiếu chút nữa đã bị tước chặt đứt. A, một Nhược Hân dùng tử đằng đem Tơ Liễu cuốn lấy, lúc sau cũng đỉnh chỉ thổi ba ô, đánh ra một đạo kim quang, vết cắt tay nàng chỉ, làm nàng mất đi đánh đàn năng lực, sau đó chậm rãi từ trên không tung bay mà dọa, hai chân rơi xuống đất, lúc sau liền mau chân đi đến Diêm Lịch hành trước mặt, quan tâm hắn thương thế. A Hành, ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Nàng không nên để ý cảnh lâu lắm, nếu nàng sớm một chút ra tới, như vậy sự liền sẽ không đã xảy ra. Đáng chết xấu nữ nhân, dám thương tổn nàng nam nhân còn có con trai của nàng, nàng nhất định sẽ muốn nàng trả giá lớn hơn nữa đại giới đã không quá đáng ngại. Diêm Lịch hành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hơi thở bình tĩnh, ma lực không hề mất khống chế, khôi phục nguyên lai bộ dáng, nhưng hắn càng vì lo lắng chính là một tiểu dịch tình huống, tiểu dễ không biết thế nào. Hắn tuổi tác tiểu, tu vi thấp, chỉ không nổi kia tiếng đàn. Ta đi xem. Một dược thân chạy đến lẫnh trần trước mặt, đem một tiểu dịch ôm lại đây, kiểm tra rồi một chút hắn tương thế, xác định không có sinh mệnh nguy hiểm mới yên tâm, còn hảo còn hảo, chỉ là tạm thời mất xỉu, không có gì sự. Kỳ quái, theo lý thuyết tiểu dễ hẳn là sẽ bị thương nặng mới đúng, như thế nào chỉ là ngất xỉu. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần tiểu dễ không có việc gì liên hảo, đến nỗi vì cái gì, về sau lại đi biết rõ ràng. Không có việc gì liên hảo. Nữ nhân này ta tuyệt không dung tha. Diêm Lịch Hoành xác định một tiểu dịch không có việc gì, lực chú ý liền chuyển rời đến Tơ Liếu trên người, đối nàng hận đến ngửa răng. ở hắn xem ra, cái này Tơ Liếu so Kim Tộc Thánh Nữ càng làm cho hắn hoa đại. Tơ Liếu cả người bị tử đằng cuốn lấy, tay chân không thể động, lại dây rua không khai, trong lòng rất là sút ruột. Nhìn đến Diêm Lịch Hoành đằng đằng sát khí mà chiều nàng đi tới, lùn cuống, chột dạ cảnh cáo hắn, ngươi tốt nhất đừng sang bậy, ta là Thiên Hạ đệ nhất Cẩm Tiên đồ đệ, ngươi biết Thiên Hạ đệ nhất Cẩm Tiên cùng Thiên Tinh Môn quan hệ sao? Đắc tội ta không quan trọng, đắc tội Thiên Tinh Môn, các ngươi liền mơ tưởng ở Huyền Linh giới chân. Tọa mặc kệ cái gì Thiên Hạ đệ nhất Cẩm Tiên, cũng mặc kệ cái gì Tinh Môn, nếu ai động tọa người, tọa tuyệt không tha. Diêm lịch hành sát khí càng ngày càng nặng, trong tay gắn kết kia chốc chi lực. Tiều Tơ Liễu đi đến, trong lòng chỉ có một ý niệm, sát. Ngươi, ngươi đừng sang vậy, nếu không Thiên Tinh Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Ta kêu ngươi đừng tới đây, có nghe hay không? Đừng tới đây. Diêm lịch hành càng ngày càng tới gần, Tơ Liễu càng ngày càng sợ hãi, tránh lại tránh không hay. Dưới tình thế cấp bách đành phải kêu bên cạnh thủ hạ cứu giúp, các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không nhanh lên cứu ta? Liễu gia đệ tử đã sớm bị Tơ Liễu ngọc hỏa tiếng đàn cấp làm cho mình đầy thương tích, chỉ có cá biệt người còn có sức lực đứng, những người khác đều ngã xuống đất, nơi nào còn có sức lực cứu người, cho dù có cũng không dám cứu gặp được như vậy đối thủ cường đại, bọn họ đánh không lại, đi lên cứu người không phải là là đi tìm chết sao? Không cứu, dù sao sự đều không phải bọn họ khiến cho. Tơ Liễu thấy đông đảo đệ tử đều không cứu nàng, trong lòng cũng minh bạch bọn họ bị thương, còn hối hận vừa rồi ra tay không có đúng mực, chính là trước mắt nàng thật sự không có biện pháp khác, vẫn là đến đem hy vọng đặt ở này đó đệ tử trên người, nhanh lên cứu ta. Cứu ta Mặc kệ Tơ Liễu như thế nào kệ, chính là không ai cứu nàng. Luôn luôn mềm lòng một nhược hơn giờ này khắc này cũng không có cầu tình, ở một bên cấp nhi tử chữa thương, nhìn đến nhi tử kia trắng bệ khuôn mặt nhỏ, đau lòng muốn chết. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy nhi tử sắc mặt như vậy kém, cái này số nữ tử đang chết một nhược hơn không cầu tình, những người khác càng sẽ không cầu tình. ở nơi đó thở ở lạnh nhạt mà xem. Diêm lịch hoàng đi đến tơ liếu trước mặt, đối nàng kia trường trầm ngư lạc nhạt run mạo không chút nào để ý, một tay liền huy qua đi, ở trên mặt nàng cắt vài đạo đại ngân, sau đó xoay người lại đây, lại vung tay lên, một thanh kim kiếm bay đi, từ tơ liếu thân thể xuyên qua đi. a tơ liếu kêu thảm thiết một tiếng, trước khi chết nhìn Diêm lịch hoàng bóng dáng, hảo không cam lòng, chính là không cam lòng cũng không có biện pháp, nàng đã ngã xuống đất bỏ mình. tơ liếu đã chết lúc sau, trên người nàng tử đằng liền chậm rãi tối lui, sau đó biến mất, thật giống như chưa bao giờ từng có giấu nhau. Liêu gia đệ tử nhìn đến Tơ Liêu đã chết, dễ dàng liền chết như thế nào, sợ tới mức đều lang thần, không ai dám tiến lên một bước, liền tại chỗ ngơ ngác mà xem, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu thư đã chết, bị người giết chết, thiên hạ đệ nhất cầm tiên đồ đệ đã chết, không thể tưởng được thiên hạ đệ nhất cầm tiên đệ tử cũng bất quá như thế. Tơ Liêu là đã chết, nhưng ngọc hỏa cầm còn ở, rơi trên mặt đất không người hỏi thăm. Một nhược hân nội vàng chiếu cố nhi tử, đối cái kia cầm không có hứng thú, bất quá nhìn đến khách điểm còn có như vậy nhiều người, đối những người đó không có gì sắc ý, không nói, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, đều cho ta. Nếu nhà các ngươi chủ nhân muốn báo thù, vậy kêu nàng tới tìm ta. Liêu gia đệ tử được đến những lời này, lập tức tè ra quần chạy người, liền sợ chạy xong rồi bị giết, mà mọi người chỉ lo đào cậu, không ai để ý tới trên mặt đất ngọc hỏa cầm, cứ như vậy ném ở nơi đó. Thủy Linh chú ý tới cái kiếm ngọc hỏa cầm, kéo một chút Diêm Lệ hành tay áo, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn. Diêm Lệ hành nhìn Thủy Linh ánh mắt, minh bạch nàng ý tứ, vì thế đi đem kia đem cầm cấp cầm lấy tới, do dự mà muốn hay không hủy diệt. Nghĩ nghĩ, quyết định hủy diệt, vì thế dùng sức hướng trên mặt đất tạp. Ngọc hỏa cầm cầm thân là dùng chạm ngọc khắc mà thành, như vậy đến trên mặt đất khẳng định sẽ quăng ngã thoái. hơn nữa cũng thật là quăng ngã nát, bất quá kỳ quái sự cầm nát lúc sau lại lần nữa gắn kết, rất là quái gì. Chương 339, kỳ quái cầm. Ngọc hỏa cầm tạm nát lại gấp kết, khôi phục như tân, đem tất cả mọi người kinh sợ, nhất thời nửa khắc không thể tin chính mình hai mắt chỗ đã thấy hết thảy. Ngọc nát muốn khôi phục nguyên dạng có thể so với lên trời còn khó, không thể tưởng được này đem ngọc cầm thế nhưng có thể dễ dàng khôi phục, thật là làm người không thể tưởng tượng. Một nhược hân muốn dĩ đối cái kia cầm không có hứng thú, nhưng nhìn đến như thế ngạc nhiên một màn lúc sau liền bắt đầu có hứng thú, đặc biệt là đối kia đem kỳ lạ cầm, phi thường có hứng thú. Đem nhi tử giao cho Diêm lịch hành, a hành, ngươi chiếu cố một chút tiểu dễ, ta đi xem. Diêm lịch hành đem nhi tử ôm lại đây, bất quá cũng không hy vọng một nhược thân đi chạm vào cái tiêu cầm, nhắc nhở nàng, nếu hơn, này cầm rất là quỷ dị, đừng loạn chạm vào lại quỷ gì cũng chính là một fan cầm hoặc là một khối ngọc có thể đem ta thế nào ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cẩn thận một nhược hân cho diêm lịch hành một câu an tâm nói sau đó đi lên trước ngồi xuống xuống cẩn thận nghiên cứu trên mặt đất kia đem ngọc hoặc cầm do dự một chút mới dỗi tay đi chạm vào đưa ngón tay đụng tới cầm người khi cầm thượng thoát ra một cổ cường đại tà khí đem tay nàng văng ra không cho nàng chạm vào cái này cảm giác âm ma diêm lịch hành thấy một nhược hân tay bị đạn trở về lo lắng nàng bị thương chạy nhanh tiến lên nhìn xem nếu hân bị thương tới rồi sao không có nay cầm hơn phân nửa cùng âm ma có quan hệ ta ở cầm thượng cảm giác được âm ma hơi thở tuy rằng thực đạm nhưng lại rất rõ ràng cái này cầm không thể lưu cần thiết hủy diệt một cái có thể khống chế ma lực cầm, lưu chưa đuổi bọn họ có hại vô lợi, cho nên tuyệt đối không thể lưu. Nói được dễ dàng, này cầm tập đều tập không lạ, như thế nào hủy diệt? Diêm lệ hành tức giận mà lúc một câu, đem ngọc hỏa cầm cầm lấy tới, lại dùng lực băng ngã một lần, lúc này đây còn dùng thượng linh lực, tính toán đem ngọc hỏa cầm hoàn toàn hủy diệt. Leng keng, ngọc hỏa cầm lại bị băng ngã nát một lần, nhưng kết quả cùng phía trước lần đó giống nhau, quang ngã nát lại lần nữa ngưng tụ, khôi phục nguyên trạng, liền một chút vết rách đều không có, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nay cầm cũng quá có thể băng ngã đi, như vậy đều băng ngã không lạ. Ta cũng không tin không đối phó được một phen cầm. Diêm Lệ Hành không phục, lại đem Ngọc Hỏa cầm cầm lấy tới, muốn lại quăng ngã một lần, rơi càng càng lớn hơn nữa lực, hung hăng mà quăng ngã, chính là lúc này đây cũng không giống trước hai lần thuận lợi vậy, mới vừa đem cầm cấp rơi lên đã bị cầm cấp quăng đi ra ngoài. Ngọc Hỏa cầm bị Diêm Lệ Hành rơi lên thời điểm, đột nhiên huy phi, dùng cầm thân đem Diêm Lệ Hành đánh trở về, sau đó liền ở trên không chuyển, cầm thân tản ra hỏa hồng sắc quang mang, giống như liệt hỏa thiêu đốt giống nhau, trung quanh không khí chậm rãi trở nên nóng rực, lệnh người phản phất đặt mình trong với bếp lò bên trong. Diêm Lệ Hành bị Ngọc Hỏa cầm đánh khi trở về, Thủy Linh tiến lên tiếp được hắn, đối hắn lắc đầu, dùng ánh mắt nói cho hắn không cần đi chạm vào cái kia cầm. Diêm Lệ Hành minh bạch đầu, nhìn bị bỏng rát hai tay trường, đau đến Hắn băng ngã hai lần cầm đều không có việc gì, như thế nào lần thứ ba liền có việc. Thủy Linh nhìn đến Diêm Lệ Hành lòng bàn tay thừa thương, trong ánh mắt hiện lên một tia đau lòng, tay phải ngón trỏ Lam Quang vừa hiện, đem một giọt tinh ánh dịch tấu bọn nước đạn đến Diêm Lệ Hành bàn tay thượng, đạn xong một giọt lúc sau vốn định lại đạn một giọt đến hắn mặt khác một bàn tay thượng, nhưng là lại bị ngăn trở. Ta đại tẩu nói ngươi một tháng trong vòng không thể dùng võ. Diêm Lệ Hành ngăn cản Thủy Linh, không cho nàng dùng linh lực cho hắn trị thương, bất quá trong lòng lại ngọt tư tư. Xem ra Thủy Linh cô nương còn man quan tâm. Hắc hắc. Thủy Linh gật đầu, tưởng nói chính mình thương thế không trở ngại, chính là lời nói đến bên miệng lại giống như trước như vậy tạp ở bên trong, không có nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt tới biểu đạt nàng muốn lời nói, nỗi lòng thất loạn, phức tạp vô cùng. Nàng tựa hồ đã ở vô hình chung làm ra lựa chọn, nhưng cái này lựa chọn không phải nàng có thể làm chủ. Đừng lo lắng, ta ra giày thật sự, đợi lát nữa tìm ta đại tẩu lấy điểm thuốc dán, đồ một đồ thì tốt rồi. Diêm Lệ Hành đợi hồi lâu không chờ đến Thủy Linh mở miệng nói chuyện liền chính mình nói, không miễn cưỡng Thủy Linh. Một ngày nào đó, hắn sẽ biết Thủy Linh sở hữu chuyện xưa, sẽ giúp nàng đi ra sở hữu khung cảnh. Thủy Linh bật cơn đầu, không hề nghĩ cấp Diêm Lệ Hành bị thương, chính là lại bởi vì Diêm Lệ Hành kia cực nóng ánh mắt cảm thấy thạnh thùng, hơi hơi cúi đầu, không muốn nhìn thẳng hắn, đem ánh mắt chuyển rời đến người khác cùng sự thượng, miên cho trong lòng càn loạn. Lúc này mọi người lực chú ý đều ở Ngọc Hỏa Cấm Thượng, đối Diêm Lệ Hành cùng Thủy Linh sự không có nhiều quan. Diêm Lệ Hành biết Diêm Lệ Hành tay bị thương, lại đây nhìn xem, nghiêm khắc thực hiện, ngươi trên tay thương như thế nào? Chỉ là bị bị phỏng mạn thôi, trở về đồ điểm dược liền hảo, không có việc gì. Diêm Lệ Hành vẫy vẫy tay, một bộ không sao cả bộ dáng, cười cười cũng đem ánh mắt chuyển rời đến Ngọc Hoa Cấm Dượng, nói: Đại Tẩu, này cầm rốt cuộc là chuyện như thế nào? nó cho ta tạm hai lần, lần thứ ba liền không cho ta tạm, còn đem tay của ta cấp bị phỏng, thật tà môn. Mộc Nhược Hân còn ở nghiên cứu ngọc hỏa cầm, chính là nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới. vì thế thử đối nó nói chuyện, ngươi cùng âm ma là cái gì quan hệ? ngươi hẳn là không phải âm ma chế tạo ra tới, ta có thể cảm giác được đến, nhưng trên người của ngươi xác thật có âm ma ma lực. ngọc hỏa cầm tựa hồ nghe đến hiểu Mộc Nhược Hân lời nói, đình chỉ chuyển động, bay đến nàng trước mặt, ánh lửa trận lóe, sau đó liền biến mất, biến thành bình thường ngọc cầm. Thưởng Mục Nhược Hân tay rơi đi, thấy ngọc hỏa cầm bay tới, Mục Nhược Hân không tự chủ được mà vươn tay, tiếp được nó. Ngọc hỏa cầm rơi xuống một dược hân trên tay lúc sau, vững vàng mà đại ở tay nàng, lại lóe lên một chút ánh lửa, tàn mát ra ấm người hơi thở. Cái này hơi thở cùng phía trước nóng cháy bất động, làm người cảm thấy thực thoải mái. Ý của ngươi là muốn đi theo ta sao? Ngươi vì cái gì muốn đi theo ta? Thật không dám dò dỉ, ta đã có một phen ngàn năm đản cổ, ngươi muốn đi theo ta nói, có thể cùng ngàn năm đản cổ hòa thuận ở chung sao? Có linh tính cầm thường thường đều có nói ý thức, tựa như có sinh linh giống nhau, có chính mình thất tình nổ rụng. nói, một núi không dung hai hổ, nàng đã có ngàn năm đản cổ, nếu em hỏa cầm mang ở trên người nói, không biết hai thanh cầm có thể hay không xuất hiện cái gì loạn giống. Nàng có phải hay không nghĩ đến quá nhiều? Phu nhân, nó chính là một fan cổ Quái Cẩm, có thể nghe hiểu được ngươi nói cái gì sao? Hắc Hưng hoàn toàn không cảm giác được Ngọc Hỏa Cẩm có bất luận cái gì sinh mệnh chi lực, cũng không cảm giác được nó trên người linh khí, chỉ đương nó là một fan cổ Quái Cẩm, một fan đối ma vương không có bất luận cái gì chỗ tốt cẩm, sớm một chút lui viện thì tốt hơn. Ta cũng không biết nên nói như thế nào, nó giống như dính tụa ta, như thế nào cũng không chịu rời đi. Một Nhật Hân thử đem Ngọc Hỏa Cẩm ông, chính là thả lúc sau Ngọc Hỏa Cẩm lại bay trở về tay nàng, chết dính nàng. Quái Cẩm. Không sai, nó chính là một fan Quái Cẩm, không bằng đem nó sửa tên vị Quái Cẩm tính. Diễm Lệ hành không muốn nói, đối Ngọc Hỏa Cẩm không có gì hảo cảm. Long bàn tay còn đau đâu, hắn sao có thể đối một fan Quái Cẩm có hảo cảm? nó kêu ngọc hỏa cầm cầm thân có chứa hỏa lực nói vậy không sợ hỏa lại quăng ngã không tháo chỉ sợ rất khó đem nó tiêu hủy nó nếu có thể khống chế ma lực nghĩ đến không phải cái đơn giản chi vật loại đồ vật này hoặc là hủy diệt hoặc là liền chiếm cho riêng mình miễn cho bị người khác đoạt được đến lúc đó chúng ta liền thiệt thối một nhược hân ném rất nhiều lần cũng chưa có thể đem ngọc hỏa cầm vứt bỏ đơn giản liền không ném cầm trong tay hảo hảo xem thử lại dùng tay đi kích thích cầm huyền lúc này đây tay cũng không có bị ra mà là thành công bắt tới rồi cầm huyền keng dễ nghe cầm huyền tiếng động đặc biệt hay, cho người ta cảm giác tê tê dại dại, rất là thoải mái không giống vừa rồi như vậy thống khổ Hảo kỳ quái cầm, cho người ta cảm giác khi tốt khi xấu, thật không biết nó rốt cuộc là tốt là xấu. Mục Nhược Hân bắt một chút cầm quyền, nghe đột thanh ấm lúc sau, lập tức ngẩng đầu triệu Diêm Lịch Hành nhìn lại, quan tâm hỏi, A Hành, cảm giác như thế nào? Trong cơ thể ma lực nhưng lại tùy ý loạn xuyến. Diêm Lịch Hành dụng tâm cảm giác một chút, trên mặt toàn là nghi hoặc chi sắc, rất là khó hiểu, kỳ quái, như thế nào cảm giác cả người thoải mái rất nhiều, thực thoải mái. Vừa rồi rõ ràng rất khó chịu, này sẽ lại rất thoải mái, quái thay, thực thoải mái. Thật vậy chăng? Mục Nhược Hân cũng cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí không tin như vậy sự thật, quả nhiên là một fan quái cầm. Là thật sự, ma lực không có mất không chế, ngược lại là vì ta sở khống, này cầm xem ra này cầm đối chúng ta cũng không nhất định tất cả đều là chỗ hỏng nói không chừng về sau còn có thể giúp được chúng ta đâu cho nên ta quyết định thu cây đàn này từ nay về sau nó chính là ta một nhược hân đem cầm rơi lên cao chính cao hứng được đến một cái bà bối, đột nhiên có người đánh gây em nàng lời nói kia muốn xem ta có đáp ứng hay không thanh âm rơi xuống lúc sau khách yếu vọt vào rất nhiều người đem diêm lịch hành cùng một nhược hân bao quanh vây quanh ngay sau đó một người mặc tơ vàng tuyến bảo trung niên nam tử tử trong đám người đi đến tiến vào lúc sau nhìn đến nằm trên mặt đất đã chết đi tơ liếu bi thống và phẫn ngồi sồn xuống nâng dậy nàng như nhi ngươi tỉnh tỉnh cha tới như nhi tơ liếu đã sớm đã tắt thở thân thể đều lạnh căn bản vẫn chưa tỉnh lại Liễu một sơn ôm nữ nhi thi thể không giống, tự trách không thôi. Như Nhi, đều là cha không tốt, cha không nên vội vã bức ngươi gả chồng. Nếu cha không bức ngươi gả chồng, ngươi liền sẽ không làm cái gì lấy cầm chiêu thân. Nếu không làm này đó, ngươi liền sẽ không bỏ mạng, là cha hại ngươi à? Ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ làm những cái đó hại chết ngươi người trả giá đại giới, muốn bọn họ toàn bộ cho ngươi cho cùng. Nghe được Liễu một sơn nói những lời này, Diêm Lịch hành mày một trâu, hai chân không tự chủ được mà đi phía trước đi một bước, che ở một nhược hân trước mặt bảo vệ tốt nàng. Một nhược hân đương nhiên biết Diêm Lực hành dụng ý, lạnh lùng cười, khinh thường nói, a hoàng, không cần lo lắng, hắn cùng cái kia võ gia gia chủ giống nhau, tám lạng nửa cân. Huyền Linh Giới tuy rằng cao thủ nhiều như mây, thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân, nhưng cho tới bây giờ, ta còn không có gặp qua chân chính cao nhân. Này đó chẳng qua ở địa phương tranh bá mà thôi, tới rồi bên ngoài liền cái vô danh tiểu tốt đều không tính là. Ta mục nhược hân ở Huyền Linh Giới tuy rằng còn chuột không thường hảo, nhưng sẽ không bởi vậy mà tùy ý người khác khi dễ. Mục nhược hân những lời này mình nếu cùng Diêm lịch mình nói, kỳ thật là ở đối cái kia liễu một sơn nói. Đối với liễu gia, phong hộ pháp đã sớm đã phái người hỏi thăm quá, vì thế đem biết đến đều nói ra, chủ thượng, phu nhân, hắn là liễu gia gia chủ, tiêu liễu một sơn. Liêu gia nhiều thế hệ lấy chế cầm mà sống, không tính là là võ lâm thế gia, mà là thương nhân nhà. Nếu không phải có thiên hạ đệ nhất cầm tiên dựa vào, bọn họ tại đây vùng căn bản là làm không ra cái tên tuổi tới. Thương nhân không tuổi, sẽ kiếm tiền. Mục Nhược Hân khen nói, những lời này chung không có bất luận cái gì nghĩa xấu, là chân chân chính chính khen. Nhưng ở Liễu Mộ Sơn nghe tới, những lời này tất cả đều là trơ trọi, xem thường bọn họ Liêu gia là thường sĩ chi môn, hơn nữa tăng nữ chi đau, hận cực kỳ trước mắt những người này. Đem tơ Liễu thi thể bồng, đứng dậy cùng Mục Nhược Hân đối diện, phẫn nộ nói, thương nhân lại như thế nào? Ta nhất định sẽ làm các ngươi toàn bộ giao cho nữ nhi của ta cho cùng. Liêm Mộ Sơn, là ngươi nữ nhi trước tới trêu chọc chúng ta, chúng ta xuất phát từ tự bảo vệ mình đem nàng giết chết, có gì sai? Nếu chúng ta không giết nàng, nàng liền sẽ giết chúng ta, đổi thành là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Ta Nhi tử còn hôn mê bất tỉnh đâu. này bút chúng ta lại nên tìm ai thảo? Thương nhân quả nhiên là thương nhân, không thể dùng người giang hồ lập trưởng tới đối đại vấn đề. Cái này này đây võ vi tôn thế đạo, nếu không phải Bạch Bạch đã chết, cũng đừng ra tới gây chuyện tỉ phi. Đã có là gan ra tới gây chuyện, vậy nên có là gan gánh vác hậu quả. Đừng láo lấy cái gì thiên hạ đệ nhất cầm tiên cùng tiên tinh môn tới hư chương tranh thế, ta nếu là thiên hạ đệ nhất cầm tiên hoặc là tiên tinh môn, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi loại người này đường chỗ dựa. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Ta không biết cái gì thiên hạ đại nhất cầm tiền, cũng không biết cái gì tiền tinh môn, đối bọn họ một chút đều không hiểu biết, liền tính các ngươi đem bọn họ nói được so thần ma còn lợi hại, ta cũng không cảm giác. Có bản lĩnh ngươi đã kêu bọn họ đến chúng ta trước mặt tới, làm ta kiến thức kiến thức bọn họ năng lực, nếu ngươi kêu không tới bọn họ, về sau thiếu lấy bọn họ tên tuổi tới xính sự, miễn cho tự tìm tử lộ. Ngươi, lời nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Ngươi nữ nhi là ta giết chết, ngươi muốn báo thủ liền cứ việc tới, nhưng ngươi muốn xác định chính mình có năng lực này báo thủ, nếu không nói liền sớm một chút trở về, hảo hảo làm ngươi suy nghĩ, đừng quấn đến võ nhân trên thế giới, thế giới này không thích hợp các ngươi thường nhân hỗn. Ngươi liễu một sơn thiếu chút nữa đã bị một nhược hân sắc bén lời nói cấp đổ đến tắt thở, chính là lại không thể không thừa nhận nàng nói được có đạo lý, vừa rồi còn nghi báo thủ, này sẽ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nữ nhân này nói đúng, hắn chẳng qua là một cái thương nhân, chỉ vào thiên hạ đệ nhất cầm tiền cùng thiên tinh môn tiên tuổi ở bên ngoài hành sự, mà bọn họ làm những chuyện như vậy đều không có từng vào thiên hạ đệ nhất cầm tiền cùng thiên tinh môn cho phép, một khi xảy ra chuyện, thiên tinh môn không thấy được sẽ ra tới cho bọn hắn liêu ra làm chủ, chính là không báo thủ, hắn nữ nhi chẳng phải là bạch đã chết. Một nhược hân thấy một sơn không phản ứng, đoán hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên cũng không đúng thủ, đem ngọc hỏa cầm lấy hảo, đối người chung nói, chúng ta đi thôi. Ân, đi thôi. Diêm Lịch Hoành ôn một tiểu dịch chạy lấy người, đi phía trước tầm mắt vẫn luôn đều ở Liễu Mộ Sơn trên người, đề phòng hắn đánh lén. Những người khác cũng lần lượt rời đi, đều cùng Diêm Lịch Hoành giống nhau, đề cao cảnh giác, đề phòng Liễu Mộ Sơn. Bất quá Liễu Mộ Sơn cũng không có động thủ, tâm bất cam tình bất nguyện mà nhìn này đó giết chết hắn nữ nhi người rời đi, thật đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn liền tơ liễu một cái nữ nhi, hiện giờ nữ nhi đã chết, hắn có thể nào cam tâm làm kẻ thủ tiêu dao? Hắn nhất định phải làm những người này trả giá đại giới, toàn bộ đi cho hắn nữ nhi chốn cùng. Bất quá chỉ bằng hắn sức của một người có thể để báo thù, cho nên hắn muốn tìm người giúp hắn báo thù. Một nhược hân cùng diêm lịch hành đi rồi, liễu một sơn lại ngồi sụp xuống ôm tơ liễu thi thể, đối nàng nói: Như Nhi, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ thay ngươi báo thù, chỉ là sớm muộn dị sự, cha sẽ đi tìm sư phụ ngươi, tìm thiên tinh môn, làm cho bọn họ thế ngươi làm chủ. Ngươi chung quanh không có một cái ra tiếng, đều lặng lặng mà nhìn liễu một sơn, mà ở lung lay sắp đổ mà khách điếm trong một góc, tấp thiên vàng ngồi ở trên một cục đá lớn uống rượu. Nghe liễu một sơn nói những lời này đó, nhịn không được phúng cười ra tới, ha ha, ha ha. Nghe được tiếng cười, liễu sơn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến một cái đầu bạc thiếu niên, đương hắn là cái đầu tiểu tử, tức giận chất vấn: Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình, ngươi. Liễu gia chẳng qua là cái bình thường thương gia, hơn nữa là cái tiểu thương gia. Ngươi thật đúng là cho rằng Thiên Tinh Môn sẽ đem các ngươi đưa hồi sự sao? Nói thật cho ngươi biết đi, Thiên Tinh Môn người căn bản là không biết có các ngươi Liễu gia nhân vật này mới tồn tại, cho nên không có khả năng vì các ngươi trọp họa phụ trách. Ngươi muốn mượn dùng Thiên Tinh Môn chi lực báo thù, đó là không có khả năng. Ngươi là ai? Liễu Mộ Sơn đối tước thiên phàm thân phận nổi lên hoài nghi, vừa rồi khí thế đã không có, đổi thành cảnh giác cùng cẩn thận. Ngươi này đối Thiên Tinh Môn sự biết thật nhiều, vô cùng có khả năng cùng Thiên Tinh Môn có quan hệ, hắn phải cẩn thận một chút, miễn cho trọp tới Thiên Tinh Môn người. Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn rõ ràng chính mình là ai làm buôn bán nên hảo hảo làm buôn bán, đừng quên đến võ nhân trong thế giới, xảy ra chuyện nhưng không ai đồng tình các ngươi. đúng rồi, quên cùng ngươi nói sự kiện. thiên hạ đệ nhất cầm tiên đối hắn cái thứ nhất đồ đệ tư chắc không phải thứ đích, cho nên sớm tại đã nhiều năm trước hắn cũng đã bắt đầu tìm kiếm tân truyền nhân. đây là có ý tứ gì? ý tứ chính là thiên hạ đệ nhất cầm tiên đã sớm từ bỏ tơ liếu cái này đồ đệ, nàng chết sống hắn là một chút đều không quan tâm. ngươi hiện tại đi tìm khúc loại tiên, hắn tuyệt đối sẽ không gặp ngươi. ngươi như thế nào biết? hừ, đừng cho là ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện ma quỷ. khúc trung tiên nói, nhớ như là hắn gặp qua đối âm luật nhất có thiên phú người. một khi đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục lừa mình dối người đi, dù sao ta nói chính là sự thật tước thiên phàm uống một cú rượu, phát hiện không rượu, dùng sức đổ đảo, một giọt đều đảo không ra, vì thế đem bình rượu tử em xuống, đứng dậy, đến địa phương khác đi tìm bình rượu. này khách điếm phá đến không thành dạng, bình rượu đều nát, hẳn là không có gì rượu ngon, đổi nhà khác. ngươi đứng lại đó cho ta liễu một sơn còn tưởng đem sự tình biết rõ ràng, không nghĩ làm tước thiên phàm đi, chính là hắn mới vừa xông lên đi, tước thiên phàm đã từ khách điếm nóc nhà xuyến đến ra, ngáy mắt biến mất vô tung. minh tả theo sau từ trong một góc ra tới, đầu tiên là nhìn liễu một sơn liếc mắt một cái, sau đó mới đi theo tước phàm bay ra đi. liễu sơn thấy được minh tả sứ, sợ tới mức hai chân ra, rãi quỳ tới rồi trên mặt đất, run rẩy nói, minh, minh tả sứ, có thể làm minh tả sứ đi theo tả hữu người, kia chính là rất có địa vị, cho nên nói, cái này rất có địa vị người theo như lời nói đều là thật sự. bọn họ liễu gia đã không có thiên hạ đệ nhất cầm tiên chống, cũng không có thiên tinh môn chống, này nên làm thế nào cho phải? liễu một sơn chỉ có thấy minh tả sứ liếc mắt một cái, liền câu nói đều không thể nói, hắn tưởng nói cũng không thể nói, chỉ có thể đứng ở tại chỗ phát run. ông trời muốn vong bọn họ liễu gia sao? mọi người đều đi rồi, trưởng phái cùng đế tiểu nhị mới từ bên ngoài trở về, nhìn đến khách đế bị hư hao như vậy, đau lòng cực kỳ, vì giảm thất, vì thế hướng liễu sơn thảo muốn bồi thường. liễu lão gia, ta khách đế bị ngài nữ nhi biến thành như vậy, ngài có phải hay không nên bồi một buổi? Liêu Mộ Sơn ở nổi nóng, nơi nào có tâm tình nói bồi thường sự, tức giận nói, muốn bồi đi tìm những người đó bồi, đừng tìm ta. Chính là Lan, trưởng bay không dám nhắc lại buổi thường sự, chỉ có thể nhận, lòng đang đổ máu. Không nhận lại có thể thế nào? Liên ở trường quay khổ sở thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên bay tới một trường ngân phiếu, che lại hắn mặt, bắt lấy vừa thấy, kia mức làm hắn mặt mày lớn hở. Ha ha. Nay ông trời thật đúng là giúp hắn, tư nhiên cho hắn rất tới một trường ngân phiếu, thật sự là quá tốt. Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trời, cảm ơn. Trưởng bay một cái kính tạ ông trời, cầm ngân phiếu nhìn lại tạ, đến cực điểm. Liễu Mộ Sơn xem kiêng ngân phiếu cảm thấy quen mắt, hình như là chính mình, sờ sờ chính mình trên người, phát hiện sờ mang ngân phiếu đã không ở trên người, mà là ở trưởng quẩy trong tay, trong lòng lại tức lại cấp lại hoảng, là ai làm chuyện tốt? Hắn đã đủ thảm, còn có ai ở chính hắn? Tốc Thiên phàm lại xuất hiện, ngồi ở sắp đứt gãy trên sả nhà, đối với Liễu Mộ Sơn nói, lộng hỏng rồi lộ vận, nên hảo hảo bồi, có biết hay không? Ngươi Liễu Mộ Sơn tưởng xin khí, chính là lại không dám xin khí, nhận là, lúc này mới đối sao? Trở về hào hảo làm ngươi suy nghĩ, đến nỗi ngươi nữa như chết, đó là nàng gieo gió gặt bão. Không có cái kia bản lĩnh liền không cần ra tới tùy tiện trêu chọc phiền toái, bằng không đã chết chính là mà chết. Là, đã biết, là thật sự biết vẫn là giả biết? Ta Mặc kệ ngươi là thật sự biết vẫn là giả biết, kia đều không liên quan chuyện của ta. Ta còn muốn đi vội mặt khác, ngươi xin cứ tự nhiên lạc. Là... Tốc Thiên phàm đem nói cho hết lời, Hưu một chút lại không thấy. Mà Minh tả sứ vẫn là giống nhau đi theo Tốc Thiên phàm tả Hưu, như hình với bóng. Chương 340, hẳn là cảm kích. Mục Nhật thân ở âm luật thượng thắng tư liễu, thanh danh tiểu khởi, Ngọc Hỏa cầm rơi vào nàng trong tay sự cũng đi theo truyền khai, càng ngày càng nhiều người biết có nàng nhân vật này tồn tại, tính cả Ma Thành cũng bắt đầu chịu người chú ý bất quá hành hành sự vẫn như cũ điệp thấp, vô luận đến nơi nào đều không thích nhất lên sóng to gió lớn, nhưng mà hắn kia mê chết người không đền mạng khuôn mặt tối Tú, còn có kia gì Ma Văn, kia khí vũ bất phàm khí chất trên người sở phát ra bá giả chi khí, cho dù lại điệu thức cũng sẽ khiến cho người qua đường chú ý. Nhưng tên tuổi một vang, sự cũng bắt đầu nhiều, các loại động cơ không thuần người đều hướng bọn họ trên người nghĩ cách, có người ở trong tối mưu hoa trả thù việc. Kim Thư Kỳ biết được Diêm Lịch hành cùng một nhược hân đang ở đi trước Kim tộc trên đường, trước một bước trở lại Kim tộc, tìm Kim Thành Viễn trao đổi đối sách. Kim Thành Viễn đã vô công mất hết, phế nhân một cái, ở Kim tộc trung danh vọng giảm đi, trong tộc rất nhiều người đều đề nghị một lần nữa để cử tộc trưởng. Đối với một lần nữa cử tộc trưởng, Kim Thành Viễn cũng không phản đối, cũng không có phản đối quyền lợi. Bất quá lại tưởng đem tộc trưởng vị trí truyền cho chính mình nghĩ tử, chính là đứa con trai này lại không chiếm được tộc nhân tán thành. Một cái mặc vàng đeo bạc trung niên phụ nhân, mang theo một cái khô khô gầy gầy tuổi trẻ nam tử đi đến, vừa thấy đến Kim Thành Viễn liền đi thẳng vào vấn đề nói sự, Thành Sa, trong tộc trưởng lão lại ở thúc giục đề cử tân tộc trưởng sự, này nhưng như thế nào cho phải a? Diệu Lễ cũng chưa người duy trì, chỉ sợ rất khó tuyệt thượng, ngươi chạy nhanh nghĩ cách, tổng không thể đem tộc trưởng vị trí nhường cho nhà khác người đi. Diêm Lịch hành tuy rằng đã trở lại, nhưng hắn căn bản không đem ngươi đương phụ thân đối đãi, ngươi cũng đừng ở trên người hắn lãng phí thời gian, còn không bằng đem tâm tư mà ở chúng ta nhi tử trên người. Ngươi hiện tại vẫn là tộc trưởng, chỉ cần ngươi mở câu, Diệu Lễ là có thể kế thừa tộc trưởng chức vị, nếu ai không phục, ngươi liền lấy tộc quy tới trị bọn họ. Kim Mỹ Vượng nói xong lúc sau đem bên người cái kia khô khô gầy gầy nam tử kéo qua tới, đẩy đến Kim Thành Viễn trước mặt, lại tiếp tục nói, Thành Sa, ngươi nhìn xem Diệu Lễ, gần nhất tiến bộ không ít, chẳng những tự nhận được nhiều, võ công cũng có tiến bộ, giả lấy thời gian, hắn nhất định có thể đảm nhiệm tộc trưởng chi chức. Kim Diệu Lễ nghe xong Kim Mỹ Vượng nói, ngây nốc mà đáp lại, cha, Hải Nhi nhất định có thể đảm nhiệm tộc trưởng chi chức. Ngô Thần nói, Kim Thành Viễn nhìn đến cái ngu dại Nhi Tử liền buồn bực, hồi tưởng khởi 20 năm trước sự, trong lòng oán giận không ngừng năm đó hắn biết được hắn tiền phu nhân mặc ảnh cùng nam nhân khác gian dối khi, dựa theo tộc quy ban nàng một ly rượu độc chấm dứt, nhưng mà mặc ảnh ở uống xong rượu độc trước từng đối hắn mượn rượu, mượn rượu hắn đem không được chết giả, cả đời đều không thể được hưởng con cháu chi phúc. Không bao lâu, mỹ phượng sinh hạ một tử, há liêu là cái ngu dại, chẳng lẽ là mặc ảnh là mượn rượu linh nghiệp, cho nên hắn tốt đẹp phượng nhi tử mới có thể là cái ngốc tử. Kim mỹ phượng nói đường ngày, thấy kim thành viễn không phản ứng, có điểm sinh khí, dùng sức đẩy hắn, không vui nói, ngươi nhưng thật ra nói một câu a, lại không nói lời nào, nay tục trưởng vị trí đều để cho người khác đoạt đi, ta có thể nói cái gì? Kim thành viên tâm tình không tốt, chịu không nổi Kim Mỹ Phượng ác nuông nang nữ, cùng nàng tranh lên. Ta hiện tại chính là một cái phế nhân, trong tộc người đều đang xem ta chế cười, ta có thể nói cái gì? Liên tính nói điểm cái gì, ngươi cảm thấy lưu dụng sao? Trong tộc có vài cái trưởng lão đều đối năm đó ban chết mặc ảnh sự canh cánh trong lòng, những năm gần đây bọn họ mặt ngoài thuận theo, kỳ thật trong lòng căn bản là không phục. Âm thầm phái người tìm kiếm lịch hành cùng nghiêm khắc thực hiện rơi xuống. Hiện giờ bọn họ huynh đệ hai lần tới, những người đó càng là gấp không chờ nổi muốn đem ta kéo xuống tới, đội mặt ảnh nhi tử ngồi cái này tộc trưởng vị trí. Này, ta đã đủ tiền, ngươi đừng lại đến với ta. Kim Mỹ Vượng thấy Kim Thành Viễn sinh khí, chạy nhanh đổi cái hảo khẩu khí nói chuyện. Hắn hắn, ta này không phải vì chúng ta về sau nhập tử suy nghĩ sao? Thành Sa, ngươi tốt xấu ngồi cái này tộc trưởng vài thập niên, liền tính võ công mất hết, không có khả năng bị người dễ dàng kéo xuống. Ngươi nắm lại biện pháp, hoặc là trước ổn định vị trí này, hoặc là khiến cho chúng ta nhi tử tới ngồi, được không? Kim Thành Viễn nhìn nhìn bên cạnh cái kiêng ngốc tử nhi tử, lại tức lại bất đắc dĩ, hắn cái dạng này như thế nào đảm nhiệm được tộc trưởng chức? Liên Tính ta nguyện ý làm hắn tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, ngươi cảm thấy trong tộc người nguyện ý sao? Ngươi quản bọn họ có nguyện ý không? Tóm lại hiện tại tộc trưởng là ngươi, ngươi định đoạt hiện tại tộc trưởng là ta không sai, nhưng là lấy ta lúc này năng lực, ngươi cảm thấy ta còn có thể làm cái gì? liền tính đem rượu lễ đẩy thượng tộc trưởng chi vị, hắn có thể ngồi đến buồn sao? các trưởng lão một cái không cao hứng, đem hắn kéo xuống tới. các tuyển người khác, ngươi có thể làm sao bây giờ? ta, hùng chi lịch hành đã trở về, những người đó trong lòng tốt nhất tộc trưởng người được chọn là lịch hành, hơn nữa kim tộc bảo hộ thần thú ở lịch hành trong tay, còn có long huyết kiếm, đủ loại dấu hiệu đều nói rõ, lịch hành mới là nhất thích hợp kế nhiệm tộc trưởng người nghe xong này đó, đến viên kim mỹ phượng không cao hứng, ném ra kim thành viên cánh tay, hoán giận nói, nói đến nói đi, ngươi chính là ghét bỏ chúng ta diệu lễ là cái ngốc tử, thiên hướng diêm lịch hành kia hai huynh đệ, tưởng đem tộc trưởng vị trí truyền cho diêm lịch hành, có phải hay không? Ta không có nói như vậy. Kim thành viên chém đinh chặt sắt trả lời, nhìn chính mình đôi tay, tức giận nói, bọn họ huynh đệ hại ta biến thành một cái phế nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ đem tộc trưởng vị trí truyền cho bọn họ sao? Nói nữa, bọn họ có phải hay không? Ta nhi tử còn không nhất định đâu. Nói không chừng là mặc ảnh cùng nam nhân kia sinh tạc trùng. Một khi đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì không đem tộc trưởng vị trí truyền cho diệu lễ? Nói được nhẹ nhàng, ngươi cho rằng chuyện này rất đơn giản sao? Ta đích xác, chuyện này không đơn giản, phi thường khó. Tuy rằng mặc ảnh đã chết 20 năm, chính là trong tộc vẫn như cũ có rất nhiều hướng về nàng người, liền bởi vì có những người này tồn tại, bọn họ mẫu tử hai mới khó có thể ở kim tộc dừng chân. Con trai của nàng đến bây giờ đều ngồi không thượng kim tộc thiếu chủ vị trí. Kim Mỹ Vượng không nói gì, trầm mặc không nói, làm đứng ở nơi đó, ở trong lòng nỗ lực nghĩ cách, thậm chí còn si tâm vọng tưởng đem chính mình nhi tử biến thành cùng người bình thường giống nhau. Nếu nàng nhi tử không trước ngũ tử, đã sớm có thể ở kim tộc khởi động một máy tiên. Kim Mỹ Vượng không nói lời nào, Kim Thanh Viễn cũng không thể nói gì hơn, hiện trường không khí thực cứng đờ. Lúc này, thủ hạ tới thông truyền, khởi bẩm tốc trưởng, thánh nữ cầu kiến thánh nữ kim thành viễn đầy mặt nghi hoặc, thấp giọng nói thầm, nàng tới làm gì? cái này kim tư kỳ không thượng rời đi kim tộc sao? như thế nào lại đột nhiên đã trở lại? kim mỹ vượng cũng thực nghi hoặc, trong ánh mắt lóe chán ghét chi ý, hiện nhiên không phải thực thích kim tư kỳ. mặc kệ nàng tới làm cái gì, tiên tiến thấy lại nói, đi đem nàng mang đến đi. không bao lâu, kim tư kỳ liền bảo, trên mặt mang theo thật dày khăn che mặt, cơ hồ đem cả khuôn mặt đều che quất, duy độc lộ ra hai con mắt. kim tư kỳ nhìn thấy kim thành viễn, không hành lễ cũng không chờ, thẳng minh ý đến, lực hân cùng diêm lịch hành đã đang đi tới kim tộc trên đường, nếu bọn họ ở trên đường không chỉ nói, ngày mai liền sẽ tới rồi, nếu bọn họ suốt đêm lên đường, hôm nay liền sẽ đến. kia thì thế nào? Kim Thành Viễn đối tin tức này cũng không kinh ngạc, hiển nhiên sớm đã biết. Thế nào? Ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Ta tộc trưởng đại nhân, còn có ta tộc trưởng phu nhân Kim Tư Kỳ ta cười nhìn về phía Kim Mỹ Phượng, đối nàng cũng không có bao lớn hảo cảm, hai người lẫn nhau chán ghét đối phương. Bị Kim Tư Kỳ như vậy nhìn, Kim Mỹ Phượng cả người không được tự nhiên, ngồi cái hít sâu, cố ý giả bộ một bộ không sợ hai bộ dáng. Khinh thường nói, tới lượt tới, chúng ta Kim tộc còn sợ hắn không thành. Diêm Lịch hành lại lợi hại cũng không thấy đến có thể cùng Ngũ Tộc bị đuổi. Thừa, đến lúc này các ngươi còn nghĩ Ngũ Tộc liên thủ sao? Tộc trưởng phu nhân, ngươi chẳng lẽ không biết Diêm Lịch hành bên người có rất nhiều kỳ nhân dị sự sao? chỉ bằng kim long thần thú liền khó có thể ứng phó, huống chi còn có hỏa phượng, bạch hổ, cộng thêm hỏa hổ, linh quyển, này đó ngươi đối phó được sao? năm năm đó nàng liền không nên làm diêm lịch hành huynh đệ tồn tại, không thể tưởng được bọn họ 20 năm lúc sau sẽ trở về, càng muốn không đến bọn họ vận khí như vậy hảo, có thể được thần thú, linh thú tương hầu tà hữu. sớm biết rằng như vậy, năm đó nàng nên làm được các hơn một ít, không tiếc hết thể đại giới, giết chết bọn họ. kim mỹ vượng nhớ tới năm đó sự liền rất không cam lòng, không cam lòng làm diêm lịch hành cùng diêm lệ hành tồn tại, trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ. Kim Tư Kỳ nhìn đến Kim Mỹ Vương cặp mắt kia, "Chào phụ nàng, ngươi liền tính lại hối hận cũng vô dụng, hiện giờ bọn họ huynh đệ hai lần tới, thế tất sẽ vì bọn họ mâu thân báo thù rửa hận, ngươi năm đó đã làm sự, hẳn là còn không có quên đi." "Ta, ta năm đó làm đủ cái gì ta? Ngươi đã làm cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng." "Kim Thư Kỳ, ngươi muốn nói cái gì?" "Ta cái gì đều không nghĩ nói." Kim Tư Kỳ không có tiếp tục cùng Kim Mỹ Phụ xả, mà là nhìn về phía Kim Thành Viễn, nghiêm túc nói, "Ta vốn định tiêu tiền mẫn Diêm La Điện người ám sát một chính là Diêm La Điện người không muốn tiếp cái này mua bán. Ta dùng hết sở hữu biện pháp đều không thấy được Diêm Vương, bất quá lại từ một cái người xa lạ trong miệng biết được một sự kiện, Diêm Vương sẽ không giết một được sao có thể? Diêm La Điện là cái lấy tiền giết người tổ chức, chúng ta sở muốn giết người cũng không có không phù hợp bọn họ yêu cầu, bọn họ vì cái gì không tiếp? Kim Thành Viễn rất là khó hiểu, một cái kính hỏi Kim Tư Kỳ. là hắn làm Kim Tư Kỳ đi muốn Diêm La Điện người sát một đứa hơn, không nghĩ tới Diêm La Điện người thế nhưng không tiếp cái này mua bán. Ta chưa thấy được Diêm Vương, không biết vì cái gì. vậy ngươi sẽ không nghĩ cách thấy hắn sao? khổ sở ngươi chẳng làm nên trò chống gì, như vậy vô dụng. Ta vô dụng, chẳng lẽ ngươi liền hữu dụng? nếu ngươi hữu dụng nói, ta sẽ biến thành cái dạng này sao? Kim Tư Kỵ cùng Kim Thành Viễn nói nói liền sào lên, hai người trong lòng đều có chính mình đau cùng ủy khuất, còn có chính mình giận, một cái không hài lòng liền sẽ khởi tranh chấp. Kim Thành Viễn khí gần nhất, cái gì đều không để bụng, tiếp tục cùng Kim Tư kỳ xảo, ngươi sẽ biến thành như vậy bộ dáng, hoàn toàn là chính ngươi gieo gió gặp bão, quái được ai? Ngươi liền một cái tiểu ma hải đều không đối phó được, còn không biết xấu hổ trách ta bảo không được ngươi, thật là buồn cười. Đúng vậy, ta thực buồn cười. Tính, ta không nghĩ cùng ngươi xảo cái này. Một người hân những người đó hai ngày này khẳng định sẽ đến Kim Tộc, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Kim Tư Kỳ vốn định tới cùng Kim Thành Viễn thương lượng đối sách, cộng đồng đối phó một hơn, chính là nàng vừa rồi ở bên ngoài đã nghe được Kim thành Viễn cùng Kim Mỹ Phượng nói chuyện, hơn nữa Kim Diệu Lễ là cái ngốc tử, cùng người như vậy hợp tác, nàng không có một chút phần thắng, chi bằng không tranh, cái này nó đủ, lưu lại thực lực, về sau có cơ hội lại báo thù. Kim Tư Kỳ không đem trong lòng nói nói ra, xoay người lên đi, không ngại đem Kim Thành Viễn chọc giận. Kim Thành Viễn nhìn Kim Tư Kỳ rời đi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, không chỉ có khí Kim Tư Kỳ, càng khí Diêm Lịch Hành cùng một nhược hơn hai vợ chồng, chính là lại khí lại có thể thế nào, lấy hắn hiện tại năng lực, căn bản là không làm gì được bọn họ. Kim Mỹ Vượng cũng không có lại cùng Kim Thành Viễn xảo, mang Kim Diệu Lễ rời đi, trong lòng chỉ có một ý niệm, diệt trừ một nhược hơn cùng Diêm Lịch Hành, chỉ có diệt trừ hai người kia, bọn họ trước mắt nguy cơ mới có thể giải trừ. Diêm Lịch Hành cùng một được hơn không có lợi lãng phí thời gian, cưới Kim Long phía trước Kim Tộc, trực tiếp phá vỡ Kim Tộc bên ngoài kết giới, bay đến bên trong đi. Kim Long Tử trên trời giáng xuống, Kim tộc người đều ngây mẩn cả người, nhìn từ Kim Long trên người phi xuống dưới người, vẫn không nhúc nhích, ngây ngốc mà nhìn. Đây là Kim Long thần thú, bọn họ Kim tộc bảo hộ thần thú sao? Mọi người rơi xuống đất lúc sau, Diêm Lịch hành liền đem Kim Long thu hồi, nhìn nhìn bốn phía, nhìn xem cái này quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lắm, nhớ tới khi còn nhỏ ở chỗ này vui sướng thời gian. Lúc ấy Mẫu thân còn sống, hắn mỗi ngày vui vẻ nhất sự chính là ăn đến Mẫu thân làm điểm tâm, uống Mẫu thân pha trà. Chính là như vậy vui sướng Nhật Tử cũng không trường. không bao lâu Mẫu thân liền chỉnh thể buồn bực không vui, mỗi ngày đều nhìn bên ngoài, chờ phụ thân trở về, có đôi khi nhất đẳng chính là vải thiên, đợi đã lâu đã lâu đều đợi không được, chờ đến tâm đều nát khi đó hắn không hiểu, cho rằng phụ thân chỉ là vội, cho nên mới không có thời gian tới xem mẫu thân, trong lòng nghĩ nhanh lên lớn lên, lớn lên lúc sau vì phụ thân chia sẻ, như vậy phụ thân liền có thời gian bồi mẫu thân. chính là sau lại hắn mới biết được, sự tình cũng không phải hắn tưởng đơn giản như vậy. mục nhược hân cũng quan sát một chút kim tộc hoàn cảnh, đối nơi này núi vàng núi bạc rất có hứng thú, nhìn đến trung quanh có vàng đều khác hoa cỏ, nhịn không được dùng tay đi sờ sờ, nhìn xem là thật là giả. hoa. nơi này vàng đều là thật sự. các người kim tộc cũng quá có tiền đi, lấy vàng đạm đương hoa cỏ trang trí, này đáp dụng nhiều ít vào nhà. ở linh giới, vàng cũng không phải cái gì hi chi vật, ngươi chỉ cần tùy tiện lấy một chút có linh khí bảo vật ra tới đều có thể đổi đến rất nhiều vàng. Diêm lệ hành đối nơi này vàng không gì cảm giác, chẳng qua nơi này quen thuộc cảm giác cũng làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ sự, nhớ tới mẫu thân, nhưng hắn cũng không giống Diêm lịch hành như vậy ở trong lòng chính mình tưởng, mà là nói ra. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ, mẫu thân đặc biệt thích chính mình điêu khắc kim hoa, điêu khắc hảo lúc sau liền sẽ phóng tới trong viện, thời gian dài, trong viện nơi nơi đều là kim hoa, cái gì hoa đều có, nhưng xinh đẹp, đặc biệt là ánh mặt trời chiều dưới, kim hoa loé kim vàng, tiếc phó hình ảnh, thật là. Không biết mẫu thân trong viện kim hoa còn ở đây không? Kim hoa Diêm lịch hành cũng nhớ tới kim hoa sự, duỗi tay sờ sờ bên cạnh hoa cỏ, xúc tình sinh tình, đối mẫu thân tưởng niệm càng là mãnh liệt, nhưng mà tưởng niệm mãnh liệt tùy theo mà đến chính là oán hận, thống hận những cái đó hại chết hắn mẫu thân người. Hắn lúc này đây trở về chính là vì mẫu thân báo thủ, phàm là năm đó thương tổn quá hắn mẫu thân người, hắn sẽ làm bọn họ trả giá gấp 10 lần đại rồi. A Hoành, ngươi làm sao vậy? Mục nhược hắn muốn dĩ tưởng đem trên mặt đất kim hoa toàn bộ rút đi, phóng tới chính mình hồ bao, chính là nhìn đến Diêm Lịch hành sắc mặt không đúng lắm, vì thế liền trước quan tâm quan tâm hắn. Dù sao nơi này vàng lại chạy không thoát, nói không chừng tất cả đều là của nàng, không nóng này, không có việc gì, chỉ là nhớ tới một ít việc. Nhớ tới ngươi mẫu thân đi. Ân. Mẫu thân thứ cái kim hoa, chỉ cần một có thời gian liền sẽ thân thủ điêu khắc, mỗi một đóa đều khắc thật sự dụng tâm, khắc hảo lúc sau liền đặt ở trong viện. Không biết cái kia kim hoa sân còn ở đây không? không bằng chúng ta đi xem đi, ta cũng rất muốn mở rộng tầm mắt đâu. đại ca, chúng ta đi xem đi, nếu kim hoa sơn còn ở, chúng ta liền đem nó bảo vệ tốt. diêm lệ hành cũng rất muốn đi nhìn xem kim hoa sơn, nơi đó có rất nhiều tốt đẹp hồi ức. diêm lịch hành so bất luận kẻ nào đều muốn đi, cho dù không ai nói hắn cũng phải đi một chuyến, gật đầu trả lời, hảo. ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem những cái đó kim hoa đâu. một nhược hân lôi kéo diêm lịch hành tay đi, tuy rằng không có tới quá kim tộc, nhưng là lại không có bất luận cái gì câu thúc, đi đến nơi nào đều túy. kim tộc người tựa hồ đã sớm biết diêm lịch hành đám người sẽ đến, nhìn thấy bọn họ đều không đi ngăn trở, làm cho bọn họ ở trong tộc đầu thông suốt mà hành tộc, có chút người thấy thậm chí chủ động cho bọn hắn đường đây là bọn họ thiếu chủ sao? Diêm Lịch hành cùng một nhược thân đi vào Kim Tộc, tin tức thực mau liền truyền ra đi, tất cả mọi người sôi nổi tới rồi, thân phận thấp kém người chỉ dám ở nơi xa xem, chỉ có hơi chút có điểm thân phận nhân tài dám lên tiếng đến cùng bọn họ nói chuyện. Đầu tiên xuất hiện chính là Kim Tộc năm đại trưởng lao, năm đại trưởng lao thấy Diêm Lịch hành cùng Diêm Lệ hành, lao nước mắt giang hàng rùa, thủy cực mà khóc, sôi nổi cả khái. Thiếu chủ, chúng ta cuối cùng là đem ngài cấp mong đã trở lại, ta liền biết thiếu chủ sẽ trở về, ta liền biết. tuy rằng qua hai năm, nhưng trở về liền hảo, trở về liền hảo. Qua hai năm thì thế nào? Không tính muộn, hết thảy đều có kịp. Thiếu chủ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Ở ngươi còn lúc còn rất nhỏ, chúng ta còn ôm qua ngươi, cùng ngươi cùng nhau chơi qua đầu. Diễm Lịch Hành không làm bất luận cái gì đáp lại, đối này năm cái trưởng lão cảm thấy thực xa lạ, nhưng mơ hồ chúng có điểm quen thuộc cảm giác, bất quá chỉ là có một chút mà thôi, điểm này quen thuộc còn không đủ để làm hắn đối bọn họ lộ ra miệng cười. Diễm Lệ Hành đối này năm người ấn tượng càng là mơ hồ, căn bản là nhớ không rõ. Bọn họ khi còn nhỏ có rất nhiều người bồi bọn họ chơi, nơi nào nhớ rõ nhiều như vậy? Thiếu chủ, ngươi thật sự không nhớ rõ chúng ta sao? Không nhớ rõ cũng là bình thường, này đều qua 20 năm. Không nắm này, dù sao ngài đã trở lại, về sau chúng ta lại chậm rãi một lần nữa nhận thức. Thiếu chủ, Thiếu chủ Diêm Lịch Hành nghe này năm người nói chuyện, cảm thấy thực phiền, Mặc kệ bọn họ, mang theo Mục Nhược Hân đi phía trước đi, dựa vào ký ức đi, tìm kiếm Tiêu Phiên có hắn rất nhiều hồi ức Kim Hoa Sơn. Mục Nhược Hân núi này năm người càng không ai biết, Diêm Lịch Hành không để ý tới, nàng cũng không để ý tới, đi theo đi. Bất quá có thể nhìn ra được này năm người đối bọn họ không có ác ý, bất quá ở sự tình còn không có biết rõ ràng phía trước, nàng vẫn là không cần nói bậy hảo, miễn cho lầm xong việc. Diêm Lịch Hành không ra tiếng, những người khác đều không ra tiếng, tùy ý kia năm cái trưởng lao nói chuyện. Thiếu chủ, ngài đây là muốn đi đâu? Có phải hay không muốn đi mặc ảnh phu nhân chỗ ở? Mặc ảnh phu nhân chỗ ở sớm tại hai năm trước đã bị Mỹ Phượng Phu nhân cấp hủy đi, nơi đó hiện giờ là một mảnh phế tích nghe đến mấy cái này, Diêm Lịch hành đột nhiên dừng bước, xoay người trở về, căm tức nhìn kia năm người, Lịch Thanh chất vấn: các ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thiếu chủ, người tiếp thu sự thật đi, mà ảnh phu nhân đã chết, ngươi cảm thấy mỹ phượng phu nhân sẽ lưu trữ nàng tru ở sao? Kỳ thật nơi đó cũng không gỡ xong, chỉ là hủy đi một bộ phận. Năm đó mỹ phượng phu nhân là muốn đem nơi đó toàn hủy đi, nghe dỡ bỏ người ta nói, hủy đi đến một nửa thời điểm, nơi đó nháo quỷ, nháo thật sự lợi hại, có người đều bị hụt chết, cho nên kia địa phương mới hoang, không ai xử lý. Nháo quỷ, có thể hay không làm mẫu thân hồn? Diêm Lệ hành lớn mặt suy đoán. Mục nhược hân sợ nhất chính là quỷ, vừa nói đến quỷ liền phát run, nắm Diêm Lịch hành ống tay áo, bất quá cũng không có nói cái gì. Liên Tính thật sự nháo quỷ, cái này quỷ hẳn là A hành mẫu thân, nàng không nên sợ. Sợ cái gì sợ? Nàng lại không phải chưa thấy qua quỷ, chỉ là quỷ mà thôi, chớ sợ chớ sợ. Diêm Lịch hành cảm giác được đến mục nhược thân ở sợ hãi, trấn an nàng, đừng sợ, nếu thật là mẫu thân, nàng sẽ không thương tổn chúng ta. Ta, ta không có sợ hãi tha thứ nàng khẩu thị tâm phi đi, yên tâm, có ta ở đây đâu. Ân, chúng ta đi trước nhìn xem, sau đó lại trở về tìm người tính sổ. Diêm Lịch Hành thật đúng là hy vọng nơi đó nháo quỷ, càng hy vọng cái này quỷ chính là hắn Mẫu thân, cứ như vậy hắn là có thể nhìn thấy Mẫu thân, nhưng trực giác nói cho hắn, đây là không có khả năng sự. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, cái này người giúp hắn bảo vệ Mẫu thân sân, hắn hẳn là cảm kích hắn. Chương 341, buồn cười buồn cười. Diêm Lịch Hành mang theo một nửa hân dựa theo trong trí nhớ lộ tìm cái kia từ hắn Mẫu thân tự tay chế tác kim hoa sân, có lẽ là thời gian quá đến lâu lắm, lại hoặc là quanh mình hoàn cảnh bị người sửa đổi, rất nhiều lộ hắn đều không thân, dễ trái dễ phải mà đi, càng đi càng nhanh, tìm nửa ngày cũng không tìm được cái kia đối hắn có rất nhiều hồi ức bởi vì tìm không thấy, tâm tình thực nóng nảy, nhìn thấy xa lạ đồ vật liền động thủ hủy hoại thứ này không nên đặt ở cái này địa phương, nơi này hẳn là ta mâu thân thích nhất định, không phải này đó lung tung rối loạn đồ vật, cái này cũng không phải, này đó đều không phải. một nhược hân nhìn thấy diêm lịch hoàng cảm xúc mất không chế, rất là xót ruột, vọt tới phía trước giữ chặt hắn, a hoàng, ngươi đừng như vậy. đều đã qua đi 20 năm, ngươi là vật phi, đây là thực bình thường sự. đáp ứng ta, muốn bình tĩnh đi đối mặt hết thể sự, hảo sao? nếu hân, ta bình tĩnh không sùi dế, đừng ở này phiến quen thuộc thổ địa thượng, ở cái này quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lắm, ta đã có thể cảm giác được đến mâu thân năm đó bi thường ngươi yêu ta như thế nào bình tĩnh? ngươi cần thiết bình tĩnh, nếu mẫu thân ngươi còn sống, nàng nhất định không hi vọng nhìn đến ngươi biến thành cái dạng này. ta. Ngươi đừng nóng giận, cũng đừng có gấp. Chúng ta nếu đã trở lại liền nhất định sẽ vì bà bà Thảo công đạo, đem năm đó hãm hại nàng người nhất nhất bắt được tới, làm cho bọn họ trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần đại giới. An ủi bà bà trên trời có linh thiêng. Kim Thanh Viễn, Kim Mỹ Phượng, ta định cho các ngươi trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần đại giới. Diêm Lịch Hành vẫn là vô pháp khống chế trong lòng lửa giận, một trưởng đem bên cạnh tảng đá lớn khối đánh cái giật nát, ngửa mặt lên trời giống to, tiếng hô rung trời động mà. Kim Mỹ Vượng liền ở cách đó không xa, nghe được cái này đáng sợ tiếng hô, nguyên bản còn muốn đi tìm Diêm Lịch Hành, chính là nghe xong thanh âm này, lúc sau liền dọa sợ, run sợ lùi về phía sau, chạy về chính mình phòng thu thập đồ vật. Kim Thành Viễn cũng nghe tới rồi Diêm Lịch Hành tiếng hô, trong lòng nôn nóng, thật sự không biết nên với ai thương lượng đối sách, vì thế liền tới tìm Kim Mỹ Phượng, ai ngờ vừa vào cửa liền thấy nàng ở thu thập đồ vật, mục đích không rõ mà dụ, tức giận chất vấn: "Mỹ Phượng, ngươi đây là phải rời khỏi sao? Không rời đi chẳng lẽ ở chỗ này chờ Kim Lịch Hành tới sát sao?" "Không đúng, hắn hiện tại đã sửa tên vì Diêm Lịch Hành, là ma thành chi chủ." Kim Mỹ Phượng một bên thu thập một bên đoán giận, không ngừng trách cứ Kim Thành Viễn: "Đều tại ngươi, nếu 20 năm trước ngươi nhận tâm một chút, giết bọn họ huynh đệ hai, bọn họ hôm nay còn có thể trở về báo thù sao?" liệt tính ngươi 20 năm trước không có thể giết bọn hắn, đương biết bọn họ ở ma thành thời điểm, ngươi nên lập tức kết hợp ngũ tộc lực lượng, đưa bọn họ tiêu diệt, mà không phải làm cho bọn họ sống đến bây giờ. lấy diêm lịch hành hiện tại thực lực, chúng ta căn bản là đánh không lại, tìm mặt khác bốn tộc giúp đỡ đã không kịp, cho nên ta chỉ có thể tạm thời đảo tẩu, chưa giữ được tánh mạng lại nói. hồ Đốc không thực tử, ngươi kêu ta như thế nào nhất tâm, bọn họ dù sao cũng là ta nhi tử, ngươi, ngươi đem bọn họ đương như tử, bọn họ có đem ngươi đương phụ thân sao? nếu bọn họ đem ngươi đương vũ thân liền sẽ không đem ngươi biến thành một cái phế nhân. ngươi, hảo, ta bất hỏa ngươi nhiều lời. Mấy năm nay đi theo ngươi không quá thượng một ngày ngày lành, cả ngày muốn xem kia mấy cái trưởng lao sắc mặt, thật không biết ngươi cái này tộc trưởng là như thế nào đương. Kim Mỹ Vượng hoàn toàn không ngại đắc tội Kim Thành Viễn, một cái kính mà thu thập đồ vật, không một hồi đã trang một đại túi đáng giá báu bối. Kim Thành Viễn đứng ở tại chỗ bất động, nhìn Kim Mỹ Vượng thu thập tùy ý nàng lấy, trong lòng có loại nói không nên lời khổ tư vị, bắt đầu hối hận năm đó làm những chuyện như vậy. Chính là hối hận có ích lợi gì? Kim Mỹ Vượng thu thập lúc sau, cong lên hành lý, mang lên Nhi Tử chạy lấy người, căn bản liền mặc kệ Kim Thành Viễn chết sống. Kim Thành Viễn mắt mà nhìn Kim rời đi, trái tim băng giá đấu. Này có lẽ là mặc ảnh cho nàng trường đi, lại hoặc là mặc ảnh linh nghiệm. Hắn thật sự sai rồi sao? Liên ở Kim Thành Viễn thống khổ hối hận thời điểm Kim Mỹ Phượng đã mang theo Kim Diệu lễ từ một cái khác xuất khẩu rời đi Kim Tộc tự mình chạy trốn đi Kim Tư Kỳ tựa hồ đã sớm biết Kim Mỹ Phượng sẽ đào tẩu, cho nên ở xuất khẩu chờ nàng, lấp kín đường đi. Mỹ Phượng phu nhân, ngài đây là muốn đi đâu nha. Kim Tư Kỳ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Kim Mỹ Phượng nhìn thấy Kim Tư Kỳ, trong lòng luống cuống một chút, nhưng nhìn đến chỉ có nàng một người cũng liền không hoảng hốt, khí thế pha đại, tức thời liền cho ta tránh đứng ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chúng ta hiện tại có cộng đồng nữ nhân, sao không buông cuốc liên thủ đối phó với địch? Có ý tứ gì? Mỹ Phượng phu nhân như thế thông minh, như thế nào sẽ không biết là có ý tứ gì đâu. Liệt tính ngươi thoát được hôm nay cũng trốn bất quá ngày mai, Diêm Lịch hành cùng một Nhược Ân là trở về báo thủ, chỉ cần bọn họ còn không có chính tay đâm kẻ thủ, bọn họ liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Năm đó ngươi vì bò lên trên tộc trưởng phu nhân vị trí này, chính là làm rất nhiều sự, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Ta vừa nói đến 20 năm trước sự, Kim Mị Phượng trong lòng liền hảng, trên mặt che kín sợ hãi, bởi vì quá mức sợ hãi, mồm to thở phi phò, đem trong lòng chân luôn cấp nói ra, nếu ta sớm biết rằng Kim Thành Viễn như vậy vô dụng, lúc trước ta liền sẽ không lựa chọn hắn. Kim Tư Kỳ lạnh tích cười, chậm chậm nói, chuyện gì đều sớm biết rằng nói, kia trên đời này liền không có hối hận đang nói. Bất quá hối hận cũng vô dụng, dù sao ngươi cũng không có đường rút lui có thể đi. Mỹ Vượng phu nhân, ngươi là tưởng vẫn luôn chỗ đâu, vẫn là tưởng đem những người đó đều xử lý, quá thượng thái bình một chút nhược tử. Xử lý, nói được nhẹ nhàng, ngươi cho rằng bọn họ dễ đối phó sao? Nếu bọn họ dễ đối phó nói, ngươi liền sẽ không thay đổi thành dáng vẻ này. Kim Mỹ Vượng cũng trái lại chăm trọng Kim Tư Kỳ, hai người lẫn nhau cởi nhạo đối phương, lẫn nhau không thích, nhưng lại không thể không hợp được. Chỉ có hợp lực mới nhiều một chút phần thắng, nếu không hai cái đều phải chết. Kim Tư Kỳ cũng biết đạo lý này, tạm thời không cùng Kim Mỹ Vượng sảo. Nói chính sự, Hảo, chạy nhanh đi thôi, nếu làm diêm lịch hành cùng một nhược thân biết các ngươi chạy, nhất định sẽ đuổi theo. Lấy bọn họ tốc độ, thực mau là có thể đuổi theo. Ngươi nói này đó ta đều biết, nhưng trước mắt chúng ta có thể chạy trốn nơi đâu đâu. Mộc Nhược Hân giết thiên hạ đệ nhất cầm tiên đồ đệ tơ liếu, đắc tội liêu ra. Phía trước ở đào hoa chấn lại đắc tội võ ra. Này một đường tới bọn họ đắc tội người không ít, ngươi chỉ cần hướng những người này tới gần, tin tưởng sẽ có điều thu hoạch. Vậy còn ngươi? Kim Mỹ Vượng bán tín bán nghi, chính là không thể hoàn toàn tín nhiệm Kim Tư Kỳ, Có đôi khi còn đem nàng đương địch nhân đối đãi. Ta sẽ tiếp tục tìm Diêm La Điện Diêm Vương, hoa giá cao muốn Diêm La Điện sát thủ làm việc. Thật sự không được nói. Dù sao ta đều có tính toán. Kim Tư kỳ không muốn cùng Kim Mỹ Vượng nói quá nhiều, xoay người chạy lấy người, đi được nhanh, như là đang chạy trốn dường như. Nàng đương nhiên đi trốn, một khi Diêm Lịch hành cùng Mộc Nhược Hân phát hiện Kim Mỹ Vượng chạy, khẳng định sẽ đuổi theo. Đến lúc đó nàng chỉ sợ cũng sẽ tao Diễm lịch hành cùng mục nhược hân lúc này còn ở kim tộc loạn đi, tìm kiếm cái kia tràn ngập hồi ức sân, ở người khác chỉ điểm dưới, bọn họ cuối cùng là tìm được rồi, chính là cái này sân đã danh mục toàn phi, nhân nhiều năm không người xử lý, tích đầy cho bụi, bất quá trong viện kim hoa đã bị hủy đến không sai bị lắm, không có một đóa hoa là hoàn chỉnh. Tại sao lại như vậy? Nhìn trước mắt thương di sân, diễm lịch hành trong lòng giống như lao cắt, thống khổ văn phần, tuy rằng đã sớm đoán trước đến sẽ là như thế này, nhưng là đương tận mắt nhìn thấy tới rồi, vẫn là khó có thể tiếp thu liên diêm lịch hành đều không thể tiếp thu sự diêm lệ hành càng là không thể tiếp thu dùng tay háo đem kim hoa thượng đuổi bằng lau đem từng đóa rơi xuống trên mặt đất toái hoa phiến nhặt lên tới tận lực đem chúng nó hoàn nguyên trong đầu hồi tưởng khi còn nhỏ ở cái này trong hoa viên sung sướng sự đại ca ngươi còn nhớ rõ sao có một lần chúng ta cùng mẫu thân ở chỗ này chơi chơi chỗ tìm không cẩn thận ngủ rồi kết quả đem mẫu thân gấp đến độ xoay quanh ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ mẫu thân lúc ấy sốt ruột bộ dáng đương nhiên nhớ rõ mẫu thân tìm được chúng ta thời điểm hai mắt dừng dừng gắt gao mà ôm chúng ta không buông tay nàng ôm ấp là như thế ấm áp nàng tươi cười là như thế mỹ lệ đúng vậy nếu mẫu thân còn sống thật là tốt biết bao Nhìn này cánh hoa biên, nghe Diêm Lịch Hành cùng Diêm Lệ Hành huynh đệ hai tràn ngập tưởng niệm nói chuyện, một lực ngân tràn đầy cảm xúc, rơi xuống nước mắt, dùng tay nhẹ nhàng tra lau, sau đó hỗ trợ thu thập trên mặt đất rơi xuống kim hoa màu nhỏ, tận lực đem chúng nó hoàn nguyên, này đó hoa điêu khắc đến sinh động như thật, có thể thấy được bà bà tay nghề không giống bình thường. Vàng bốn dĩ liền rất đáng giá, hơn nữa này đó tay nghề, giá trị liền càng không cần phải nói. A Hành, này đó kim hoa hẳn là có thể hoàn nguyên, chẳng qua muốn phí một chút tâm lực, ngươi liền đem chúng nó toàn bộ giao cho ta đi. Nếu hân, đừng miễn cưỡng chính mình. Diêm Lịch Hành giữ chặt một tay, không cho nàng bạch vội trắng. trong lòng thực minh bạch, này đó kim hoa khó có thể khôi phục nguyên dạng, liền tính có thể khôi phục cũng muốn phí rất nhiều tinh lực ta không có miễn cưỡng chính mình a, ta chỉ là ở làm ta muốn làm sự. này đó kim hoa tuy rằng có thể chữa trị, nhưng khả năng sẽ không giống trước kia như vậy hảo, cho nên nếu hân cảm ơn ngươi, ngươi luôn là vì ta suy nghĩ, mà ta ngươi cũng vì ta làm không ít chuyện nha. ngốc á hành, chúng ta là phu thê, không cần khách khí như vậy. chúng ta hiện tại là trước chữa trị hoa sơn, vẫn là đi trước tìm người tính sổ nha. mục nhược hân nhắc nhỏ nói, nhưng không quên tính sổ sự. Diễm lịch hành cố tưởng niệm mấu thân, thiếu chút nữa liền quên việc này, mục nhược hân nhắc tới thời, hắn trong lòng đoán họ liền cấp tốc bảo chứng, trên mặt trừ bỏ tức giận còn có sát khí, ma văn thoáng hiện đến lợi hại, hai mắt đỏ lên. Diêm Lệ Hành lửa giận cũng không nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên là đi trước tìm nữ nhân kia tính sổ. Vì mâu thân báo thủ. ta hiện tại liền đi, một hai phải đem nàng đại tá tám khối không thể. Diêm Lệ Hành lời nói còn chưa nói xong liền lửa giận hừng hực mà chạy đi, vội vã đi tìm Kim Mỹ Phượng tính sổ. Thủy Linh không yên tâm, lập tức đổi kịp. Chủ thượng, ngài Hắc Cương không biết là nên lưu lại hay làn nên đi theo Diêm Lệ Hành đi, nhìn xem bên này lại nhìn xem bên kia, hảo là khó xử. Tứ đại hộ pháp cũng ở khó xử, bất quá bọn họ trực tiếp vâng mệnh với chủ thượng, cho nên sẽ đi theo chủ thượng bên người. Đi. Diêm Lệ Hành lên tiếng, cũng đi theo chạy lấy người, tìm Kim Mỹ Phượng tính sổ đi. Mộc Nhược Hân theo sau đi theo, trong lúc vô ý nhìn đến trên mặt đất có một đóa kim hoa, cảm giác cùng mặt khác kim hoa có điểm không quá giống nhau, vì thế nhặt lên tới, còn không có tới cấp thấy rõ ràng liền nghe được Diêm Lịch Hoành thúc dục thanh. Nếu Hân, đi rồi, nga, lập tức tới. Mộc Nhược Hân đem nhặt được kia đóa kim hoa thu hảo, bước nhanh đuổi theo Diêm Lịch Hoành cùng hắn cùng đi. Kim Tộc Đại Khái hoàn Cảnh cũng không có bao lớn thay đổi, chỉ là hơi chút chỉnh đốn và cải cách một ít. Diêm Lịch Hoành còn biết đường, thực mau liền tìm tới rồi Kim Tộc Nghị Sự Đại Sảnh. Nghị Sự Đại Sảnh là Kim Tộc Thương Thảo chuyện quan trọng địa phương, càng là quyền lợi tự trưng, có thể đi vào Nghị Sự Đại Sảnh người ở Kim Tộc đều có nhất định quyền lợi cùng địa vị. Kim Thành Viễn đã sớm ở nghị sự trong đại sảnh chờ Diêm Lịch Hành, còn có kim tộc những người khác, năm đại trưởng lão cũng đều tới, đều ngồi ở từng người vị trí thượng đẳng. Diêm Lịch Hành gần nhất, trong đại sảnh người có chút ao. loạn, đặc biệt là những cái đó chưa thấy qua Diêm Lịch Hành người, vừa thấy đến hắn hiện tại chân thật diện mạo đều chấn trụ. Đây là 20 năm trước gặp nạn chạy ra thiếu chủ sao? Thế nhưng thành dáng vẻ này, tiến vào nghị sự đại sảnh lúc sau, Diêm Lịch Hành mặc kệ bên trong có bao nhiêu người, nhắm chuẩn ngồi ở chủ vị thượng Kim Thành Viễn, chất vấn hắn, "Nữ nhân kia đâu? Chạy?" Kim Thành Viễn đúng sự thật trả lời, trả lời thật sự bình tĩnh, không có một chút hoảng sợ, như là làm tốt trong lòng chuẩn bị. Chuyện tới hiện giờ, hắn còn có thể thế nào? liền tính là đổi tới chân trời góc biển, bồ tọa cũng nhất định phải thân thủ chém giết nàng. Diêm Lịch Hành vươn tay tay phải, nhìn chính mình tay phải lòng bàn tay, giận không thể ác, nghiêng tay nắm chặt thành quyền, ở trong lòng thề nhất định sẽ thân thủ giết Kim Mỹ Phượng, vì mẫu thân báo thủ. không giết nữ nhân này, hắn thể không lay độc yêu. Đại ca, ta đuổi theo. Diêm Lệ Hành đã bất đắc dĩ tưởng lập tức Kim Mỹ Phượng tính sổ, cho nên muốn đuổi theo, nhưng là lại bị người ngăn trở. Diêm Lịch Hành không cho, ngăn cả nói, không cần, nàng chạy không được bao lâu, khiến cho nàng sống lâu mấy ngày. Tuy rằng có điểm không cam lòng, nhưng khiến cho nàng sống lâu mấy ngày đi. Đại ca, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? năm đó mưu hại mẫu thân người nhưng không ngừng kim mỹ phượng một cái ta liền không tin kim mỹ phượng có thể mang theo mọi người rời đi vừa nghe đến diêm lệ hành những lời này nghị sự trong đại sảnh nào đó người liền sao động bất an trên mặt lộ ra lo lắng cùng sợ hãi chi sắc có người còn không dám ngẩng đầu xem người đem túi đầu tới ai túi đầu chính là trộm dạn người một lòng hư liền dễ dàng lòi diêm lịch hành đột nhiên vọt đến một cái túi đầu người trước mặt một tay đem hắn bắt được tới ném ném tới trên mặt đất một chân đạp lên hắn lưng thượng nghiêm khắc thẩm vấn nói năm đó ngươi làm cái gì Bởi vì chột dạ cùng sợ hãi, hơn nữa Kim Mị phụ chạy, sau lưng không cái chỗ dựa, nam tử liền sợ tới mức đem cái gì đều chiếu, thiếu chủ, tiểu nhân chỉ là giúp Mị phụ phu nhân chạy chạy chân, đem mặc ảnh phu nhân ngày thường làm những chuyện như vậy hướng nàng truyền đạt, mà khác cái gì cũng chưa làm a. Mà ảnh phu nhân cứu trở về cái kia xa lạ nam tử thời điểm, tiểu nhân liền lập tức đem chuyện này nói cho Mị phụ phu nhân, từ khi đó khởi, Mị phụ phu nhân liền bắt đầu mưu hoa này hết thảy. Mà sau sự, tiểu nhân thật sự không có tham dự, thiếu chủ tham mạng a. Nghe xong nam tử nói, Kim Thành Viễn nhịn xuống trong lòng đau, nhắm mắt lại hoan một chút, sau đó lại mở, tiếp tục an tính mà nhìn, không nói lời nào, nhưng mà chỉ có chính hắn biết hắn lòng đang đổ máu, đang hối hận xem ra hắn thật sự hiểu lầm mặc ảnh còn làm rất nhiều không thể tha thứ sự cho nên hắn sẽ đi đến hôm nay hoàn toàn là xứng đáng diêm lịch hành thẩm song song nam tử lúc sau đợi kim thành viễn liếc mắt một cái sau đó lại đem một cái khác trột dạ nam tử lôi ra tới ném đến trên mặt đất đồng dạng dùng chân giẫm lên hắn ngược thẩm vấn nói năm đó ngươi lại làm cái gì thiếu chủ tha mạng a tiểu nhân năm đó chỉ là cái quét tước sân người đã từng dựa theo mặc ảnh phu nhân mệnh lệnh đi chiếu cô nàng cứu trở về tới nam nhân kia sau lại sau lại ngươi chỉ chứng nói bổn tòa mẫu thân cùng nam nhân kia gian dối có phải hay không thiếu chủ tha mạng a cái này đều là mỹ vượng phu nhân bức ta làm, nếu ta không dựa theo nàng nói làm, nàng liền sẽ đem ta làm cho sống không bằng chết, còn sẽ tàn hại người nhà của ta. ta thứ diêm lịch hành tuy rằng bất đồng tình những người này, nhưng cũng không có giết bọn hắn. thẩm vấn xong một cái, lúc sau lại đi thẩm vấn mặt khắc gái. bất quá lúc này đây còn không có ra tay, những cái đó đã từng đã làm nào đó sự người liền chính mình quy đến trên mặt đất, chủ động đem hành vi phạm tội đều cấp chiêu. thiếu chủ tha mạng. tiểu nhân cũng là bị mỹ vượng phu nhân bức bách mới làm này đó nhận không ra người sự, tha mạng à? tiểu nhân nhất thời tha tài, cho nên. Kim Mỹ Phượng đủ loại hành vi phạm tội đều ở nghị sự trong đại sảnh nhất nhất bị người cung ra tới, dần dần còn mặc ảnh trong sạch, nhưng mà Kim Thành Viễn cũng bởi vậy càng vì tự trách cùng thống khổ, nghĩ đến cái kia bị hắn Loan huổng mà chết phu nhân, còn có hai cái từ nhỏ bị chịu khổ khó tra tấn nhi tử, muốn chết tâm đều có. Năm đó hắn như thế nào sẽ vì Kim Mỹ Phượng mà từ bỏ một cái hảo hảo ra đâu? Hắn không rõ, hắn thật sự một chút đều không rõ. Chờ những người này đem sự tình đều triều xong lúc sau, Diêm Lịch Hành liền bắt đầu chất vấn Kim Thành Viễn, mà đều là trách cứ, Kim Thành Viễn, ngươi bây giờ còn có nói cái gì nhưng nói? Ngươi không phải cảm thấy chính mình không sai sao? Nếu cảm thấy chính mình không sai, vì cái gì không nói lời nào? Hắn còn có tư cách nói chuyện sao? Diêm Lệ Hành vẫn nộ nói, cùng Diêm Lịch Hành sóng vai mà chạm, huynh đệ hai đều căng tức nhìn ngồi ở trước mắt phụ thân, đối hắn hận thấu xương, chính là lại không thể nơi hạ. Rốt cuộc là bọn họ phụ thân, cho dù phụ thân lại sai, bọn họ cũng không thể đối hắn đau hạ sát thủ. Các ngươi giết ta đi. Kim Thành Viễn mặt dám như cho tàn, thật sự một chút đều không muốn sống nữa, lúc này tồn tại so đã chết còn thống khổ. Ngươi cho rằng chúng ta không dám sao? Diêm Lệ Hành tưởng xông lên đi sát, chính là vọt tới Kim Thành Viễn trước mặt thời điểm, trung bình đi là không hạ thủ được. Thủy Linh nhìn Diêm Lệ hành, sợ hắn đã chịu thương tổn, vô luận là trong lòng vẫn là thân thể thượng thương tổn, nàng đều sợ hãi, vì thế lại lần nữa mở miệng, khuyên bảo hắn, mà ảnh phu nhân sẽ không bởi vì ngươi giết hắn mà cao hứng, hắn không đáng ngươi trả giá như vậy đại đại giới. Nghe được Thủy Linh thanh âm, Kim Thành Viễn mới chú ý tới nàng người này, nhìn nhiều nàng hai mắt, tổng cảm thấy nàng có điểm quen mắt, hỏi một câu, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Huyễn Hành cung Thủy Linh. Thủy Linh không ngại đem chính mình thân phận nói ra, dù sao cái này thân phận tất cả mọi người biết. Huyễn Hành cung. Không thể tưởng được các ngươi thế, nhưng cùng Huyễn Hành cung nhắc lên quan hệ, chết không được. Kim Bộ Trường, ngươi sai rồi, bọn họ cùng với ảnh cung cũng không có bất luận cái gì quan hệ, hôm nay đủ loại chính là bọn họ cá nhân việc, cùng với ảnh cung không hề nửa điểm quan hệ, thỉnh ngươi chớ nên hiểu lầm. Nếu không có quan hệ, như thế nào có thể làm vết ảnh cung cung chủ bên người bên người thị nữ đi theo? Bất quá này đó đều không quan trọng, hết thảy đều không quan trọng. Kim Thành Viễn không hề dò hỏi tới cùng hỏi Thủy Linh lai lịch, lại nhiều xem nàng hai mắt, ở trong lòng suy đoán một chút, thật sự đoán không ra tới liền không đoán, cũng lười đến lại đi đoán. Hiện trường mọi người bên trong, cũng chỉ có một nhất thanh một cái, âm thầm quan sát thật nhiều người, từ bọn họ môi tiếng nói cử động trông được ra rất nhiều manh mối, đặc biệt là Kim Viễn xem Thủy Linh khi ánh mắt, làm nàng rất là hoài nghi cái này thủy linh cùng kim tộc rốt cuộc có cái gì sâu xa vì nghiêm khắc thực hiện nàng sẽ đem cái này sâu xa tra đến rành mạch rõ ràng thủy linh cảm giác được mục nhược hân nhìn chăm chú hồi liếc nhìn nàng một cái sau đó liền thu hồi tầm mắt bảo trì bình tĩnh không hề nghĩ nhiều nhiều xem càng không cần phải nhiều lời nữa làm ngày thường chính mình mục nhược hân biết thủy linh đề cao cảnh giác cũng không hề ở trên người nàng tiêu phí tâm tư do dự mà còn nên hay không lập tức liền đem hỏa linh chi luyện ra giải dưỡng cho nàng vẫn là trước một chút đi quan sát một thời gian lại nói hai nữ nhân chi gian sự không ai biết ngay cả diêm lịch hành cũng không biết trong lòng trừ bỏ giận chính là hận rất muốn tìm kim thành viện báo thủ, nhưng chuyện tới hiện giờ bọn họ lại không biết nên như thế nào báo thủ Kim thành viên đã bị hắn bay đi vô công, thành một cái phế nhân, sau đó là giết hắn có ý nghĩa sao? Lúc này, phong nghị sự ngồi những cái đó các bạc, dâu bạc lão nhân rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nhưng lại không phải vì thế mặc ảnh chủ trì công đạo, mà là thương nghị để cử tân tộc trưởng sự. Linh Hoành, nếu ngươi đã trở lại, vậy nên tiếp được tộc trưởng chi vị, hảo hảo đem kim tộc phát dương công đại. Nghe nói ngươi đã được đến chúng ta kim tộc bảo hộ thần thú, còn tìm trở về long huyết kiếm, thật sự là tổ tiên phù hộ a. Chuyện quá khứ không cần nhiều lời, vẫn là trước mắt sự nhất quan trọng. Đúng vậy, trước mắt sự tương đối quan trọng. Chúng ta đều đã già rồi, không còn dùng được, không thể lại vì kim tộc xuất lực. Mộ tộc là từ nhân giới mà đến, ở Huyền Linh giới chạm được chân đã là việc khó, mà chúng ta lại không đối ngoại quảng triêu đệ tử, trong tộc kỳ nhân dị sĩ thiếu chi là thiếu. Không biết vì cái gì, tới rồi Huyền Linh giới lúc sau, chúng ta kim tộc thực lực liền không ngừng ở yếu bớt, căn bản chống cự không được ngoại giới các loại thế lực. Nay đó đều đi qua, hiện giờ kim tộc bảo hộ thần thú đã trở về, Long Vương huyết kiếm cũng tìm được rồi, có mấy thứ này, tin tưởng kim tộc nhất định có thể ở Huyền Linh giới chạm được địa, cho dù thiên tinh môn người tới phạm, chúng ta cũng không sợ. Đúng vậy, không sợ. Này đó giả cả mắt mờ người đều ở các nói các lời nói, căn bản không có hỏi qua Diêm Lịch hành ý tứ, mà Diêm Lịch hành cũng nhận không ra bọn họ mấy cái, chỉ là cảm thấy khó mắt, muốn rõ ràng bọn họ thân phận, còn phải cân nhắc cân nhắc này đó đều là mấy trăm năm trước dẫn dắt kim tộc từ nhân giới đi vào huyền linh giới người từ hắn sinh ra ngày khởi, những người này liền vẫn luôn bế quan bế quan chỉ cần không có trọng đại sự bọn họ tuyệt không sẽ lộ diện ngay cả mẫu thân bị ban chết thời điểm bọn họ cũng đang bế quan căn bản không lo đây là một kiện trọng đại sự đối với này đó trường mối diêm lịch hoàng có không phải tôn trọng mà là tâm lạnh không nghĩ để ý đến bọn họ mắt lạnh nhìn kim thành viễn nói ta sẽ không giết ngươi bởi vì không đáng mẫu thân cũng sẽ không cao hứng ta sẽ làm ngươi tồn tại hiện tại tồn tại đối với ngươi mà nói so đã chết còn muốn thú khổ ngươi có thể lựa chọn chính mình kết thúc sinh mệnh nhưng muốn xem ngươi có hay không cái này dũng khí đại ca chúng ta không phải trở về báo thù sao? Nhưng ta giống như cái gì cũng chưa làm a. Diêm lệ Hành không cam lòng, tuy rằng còn mẫu thân trong sạch, chính là tổng cảm thấy không đủ. Như vậy nhiều năm bị quất, như vậy nhiều thống khổ, nơi nào là nhẹ nhàng nói mấy câu liền có thể cam tâm. Chúng ta chỉ cần hảo hảo tồn tại, đó chính là lớn nhất báo thủ, cũng là mẫu thân lớn nhất an ủi. Hà ngừng, tứ đại hộ pháp, từ hôm nay trở đi, các ngươi lưu ý Kim Mị Phượng hướng đi, một có tin tức, lập tức hồi báo. Bùn tọa muốn bắt nữ nhân này huyết tới tế bái mẫu thân. Đúng vậy. Phong nghị sự mấy cái lao nhân thấy Diêm Lịch Hành không nói kế nhiệm tộc trưởng sự, sôi nổi chỉ trích. Lịch Hành, không phải theo như ngươi nói sao? Chức mắt quan trọng nhất chính là đem kim tộc phát dương quang đại, ngươi hẳn là nhanh lên tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, lợi dụng đoạt được đến thần lòng chi lực bảo vệ kim tộc. Chính là chính là, đừng lao nghĩ báo thủ báo thủ, ngươi đây là ở cùng chính ngươi phụ thân báo thủ, ngươi có biết hay không? Liên tính năm đó là phụ thân ngươi làm sai, thân là con cái, ngươi cũng không nên như thế đối đại ngươi phụ thân. Liên tiếp chỉ trích cùng gian dạy, làm đến hình như là diêm lịch hành không đúng rồi. Một nhược hắn nghe được thực khó chịu, hai tay chống nạnh, đối những cái đó lão nhân giống to, đều câm miệng cho ta. Đổi thành các ngươi mẫu thân bị người hạ chết, các ngươi còn có thể như vậy nhẹ nhàng bâng mà nói chuyện sao? Nơi nào tới nha đầu thế nhưng cùng như vậy cùng ta nói chuyện. Này rốt cuộc là ai a? Linh Hạnh, nàng là người mang đến người, hảo hảo quản giáo quản giáo, như thế không có giáo dưỡng, thật là. Mặc kệ là nơi nào tới nha đầu thúi, kim tộc đều không tới phiên ngươi nói chuyện. Một nhược thân muốn đang không nghĩ đem nói đến như vậy khó nghe, chính là này mấy cái lao nhân thật sự làm nàng thực tức giận, thở phì phì mà đỉnh trở về. Nha đầu thúi làm sao vậy? Tổng so các ngươi này đó lao giả thúi muốn hảo đến nhiều đi. Xem các ngươi một đám đều bó lớn tuổi, quá đến mê nhiều như vậy, đạo lý lại hiểu được như vậy yếu, thật là bạch lãng phí những cái đó mê. Ngươi, này nha đầu thúi như thế nào? Thật là một chút giáo dưỡng đều không có, ta có hay không giáo dưỡng, quan các ngươi chuyện gì? Nói nữa, các ngươi liền rất có giáo dưỡng sao? A Hoành vừa trở về liền muốn hắn vì các ngươi kim tộc xuất lực, các ngươi kim tộc nhưng đầy hứa hẹn hắn đã làm cái gì? Hắn bị người đuổi giết thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Hắn ở bên ngoài chịu khổ chịu tội thời điểm, các ngươi kim tộc nhưng có giúp qua hắn? Cái gì đều không có vì hắn làm, liền muốn hắn vì các ngươi kim tộc đến chết với thôi, trên đời này nào có như vậy tốt sự. Ta nói cho các ngươi mấy cái lao giả túi, đừng nói A Hoành không muốn, liền tính hắn ngần ý, ta cũng không muốn. Ngươi, Thử, Thử, Thư một nhợn hân đối với kia ba cái lão nhân hừ một tiếng, đem bọn họ những lời này đó toàn bộ đều bác bỏ đi. Ba cái tóc bạc râu bạc lão nhân thức dậy mặt đều tái rồi, thật sự chịu được không được, vì thế ra tay giáo huấn một người hân đừng nhìn ba cái lao nhân tuổi vẫn luôn bò lớn, ra tay nhưng tàn nhẫn đâu, thân thủ cũng thực hảo, vừa ra tay liền đem một nhược hân bức cho không đường tối lui, còn muốn dùng phi kiếm vừa nàng thứ chết. một nhược hân nhìn đến phi kiếm phong tới, dưới tình thế cấp bách lượng ra phượng huyết kiếm, đem kiếm mấy cái phi kiếm chặt đứt. phượng huyết kiếm vừa ra, ba cái lao nhân cũng biết một nhược hân thân phận, đối nàng ý kiến càng nhiều, lại bắt đầu pháo ghen diêm lịch hạnh. Lịch hạnh, ngươi như thế nào sẽ cưới loại này nữ nhân làm vợ? loại này không có giáo dưỡng nữ nhân, như thế nào đảm đương đến khởi tộc trưởng phụ nhân? linh hạnh, đem nàng cấp du, kim tộc sẽ không làm loại này nữ nhân đưa ra. giống như vậy nữ nhân, là không vào không được kim tộc tư đường, cứ đi. Mộc Nhược Hân lại bị này bà cái lão nhân làm cho dở khóc dở cười, nhìn thoáng qua Diêm Lịch hành kia trướng lánh giận mặt, khinh thường nói: "Ta lại không phải các ngươi lão bà, các ngươi nói hưu liền hưu a." Nhìn các ngươi từng bước từng bước kia phó tự cho là đúng dạng, khó trách kim tộc sẽ đi xuống sườn núi lộ. Huyền linh giới cũng không phải là nhân giới, nơi này cao thủ nhiều như mây, luôn thực lực, các ngươi ngũ tộc căn bản là bại không được hảo, còn không biết xấu hổ ở chỗ này giương giặc. Ngươi, nha đầu túi, dám xem thường chúng ta kim tộc, ta hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem, chúng ta kim tộc thực lực." Một cái đầu bạc lão nhân nhiên đối Nhược Hân ra tay, vọt tới nàng trước mặt liền đánh, chiêu chiêu chí mệnh, nếu không phải trong tay có Huyết kiếm, Nhược Hân đã sớm bị thương. Phượng huyết Kiếm là xuất từ Kim tộc, Kim tộc đối Phượng huyết Kiếm uy lực không phải thực sợ hãi, cho nên mới dám đối với Mộc Nhược Hân vung tay đánh nhau, một hai phải chĩ nàng vào chỗ chết. Diêm Lịch Hoàng lo lắng Mộc Nhược Hân, muốn ra tay giúp nàng, chính là vừa mới muốn ra tay đã bị người ngăn trở. Mộc Nhược Hân dùng kiếm lúc trước Lão Nhân đánh tới Kim Kiếm, ngăn cản Diêm Lịch Hoàng tương trợ. A hành, không nóng này, ta đảo muốn nhìn này đó Lão Nhân có bao nhiêu lợi hại, nếu ta thật đánh không lại nói, ngươi lại ra tay cũng không muộn. Nếu Hân, các ngươi là Kim tộc Tông trưởng, ngươi tuyệt đối đối thủ, trở nên vậy mạnh, Tông trưởng phải không? Ta rất muốn biết Kim tộc Tông trưởng thực lực rốt cuộc như thế nào nếu Ngân Diêm Lịch Hành vẫn là không yên tâm, Đành phải không màng một nhược thân nói, ra tay giúp nàng, lắc mình đến nàng phía trước, ngăn trở nàng, ra tay đánh đuổi công kích một nhược thân tông trưởng. Bởi vì đối thủ là một nhược thân, tông trưởng không thể không thu tay lại, cảnh cáo với hắn, Lịch Hành, nữ nhân này mục vô tông trưởng, coi rẻ ta kim tộc, ngươi còn muốn che chở nàng sao? Nếu ngươi che chở nàng, đó chính là cùng kim tộc là địch. Nàng là buồn tọa thế tử, ai muốn dám động nàng, vậy trước quá buồn tọa này quan. Diêm Lịch Hành sớm đã không để bụng cái gì kim tộc, chỉ để ý bên người yêu hắn cùng hắn ái người, tuyệt đối không thể sẽ bởi vì kim tộc mà tùy ý chính mình thê tử bị người thương tổn. Một nhược hân nghe xong Diêm lịch hành những lời này, trong lòng ngọt tư tư, làm cho mọi người mặt ôm lấy cánh tay hắn, đối hắn làm nũng, "A huynh, ta liền biết ngươi tốt nhất, Kỳ Hỉ, ngươi là của ta thế tử, là ta quan trọng nhất người, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi. Ngươi cũng là ta quan trọng nhất người." Chi nhất, Kỳ Hỉ, nếu ta nói ngươi là ta quan trọng nhất người nói, tiểu dễ sẽ thương tâm. Các ngươi hai cái đều là ta quan trọng nhất người. Yên tâm, nhi tử dấm ta sẽ không dễ dàng ăn, dù sao chờ hắn trưởng thành sẽ có nữ nhân khác ba chiếm. Tiểu dễ mới năm tuổi, ngươi liền đem sự tình nghĩ đến như vậy xa lạ. Đương nhiên, thật là phục ngươi rồi. Không chỉ có là nhi tử sự, nữ nhi sự ta cũng nghĩ. Nay bát tự đều còn không có một phía đâu." chỉ cần chúng ta nhiều hơn nỗ lực, bắt tự tổng hội có một phiết, chán ghét hai vợ chồng cố nói đơn ái, đem liên can người chờ đơn không khí. đối như vậy sự diêm lệ hành, hưng đám người đã sớm xuất hiện phổ biến, thấy nhiều không trách, cho nên không có bao lớn phản ứng. nhưng kim tộc người nhưng chưa thấy qua, liền bởi vì chưa thấy qua, cho nên mới cảm thấy một được hơn không ra thể thống gì, đối nàng ý kiến lớn hơn nữa, lại bắt đầu khuyên diêm lịch hành hiu thế. lịch hành như vậy nữ nhân không thể tiến kim tộc từ đường, lập tức hiu. đúng vậy, cần chúng ta kim tộc tuyệt đối không thể làm loại này nữ nhân làm tộc trưởng phu nhân, còn thể thống gì? có loại này tộc trưởng phu nhân, khẳng định sẽ trở thành mặt khác bốn tộc chê cười. Không sai, không sai, cho nên nữ nhân này nhất định không thể lưu tại kim tộc. Không thể lưu, không thể lưu. Đối với kim tộc tông lớn lên bài xích cùng chán ghét, mục nhược hân hoàn toàn không để ở trong lòng, ngay bọn họ một người liếc mắt một cái, vì thế gió mắt nói, ta còn không hiếm lạ lưu lại đâu. Mấy cái lao giả dúi, các ngươi đừng chỉ lo nói chính mình, nhà ta a hoành cái gì cũng chưa nói, các ngươi liền ở nơi đó chính mình làm quyết định, không cảm thấy thực một bên tình nguyện, tự mình đa tình sao? Người tông trưởng nhóm đều không đem mục nhược hân lời nói đương hồi sự, cũng lời đến lại cùng xảo, dứt khoát liền đi quên diêm lịch hành. Lịch hành, tuy nói nương bị chết oan, nhưng việc này đều đã qua đi 20 năm, hiện giờ cũng trả lại nương một cái trong sạch, việc này khiến cho bọn họ qua đi đi ngươi trở về tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị, hảo hảo phát huy kim tộc, làm kim tộc ở huyền linh giới càng vì phồn vinh hưng thịnh. Không sai không sai. Ngươi nương cũng là kim tộc người, còn đã từng là kim tộc thành nữ, thân là kim tộc người, nàng cũng hy vọng kim tộc có một cái tốt tương lai, đúng hay không? Lĩnh Hành, ngươi coi như là vì ngươi nương, trở về đi. Diễm Lĩnh Hành lạnh lùng cười, đối với cái kia tộc trưởng vị trí căn bản là khinh thường. Trao Phong nói, mẫu thân thật là kim tộc người, cũng từng là kim tộc thành nữ, chính là thì thế nào? Đương nàng đã trị van rồi khi, đương nàng bị ban trước khi, các ngươi có từng nghĩ tới, nàng cũng là kim tộc người? Chỉ bằng một ít người phía diện chi tử, các ngươi liền cho mẫu thân địch tội, nhưng có nghĩ tới nàng cảm thụ? Này. Ta lần này là trở về bảo thủ, thế mẫu thân lấy lại công đạo, mà không phải trở về tiếp nhận chức vụ tộc trưởng. Kim tộc Tôn vong, cùng ta Diêm Lịch Hành không hề nửa điểm quan hệ, ta không hề họ Kim, mà là họ Diêm. Ngươi, sự tình là đi qua 20 năm, chính là này 20 năm, các ngươi có từng nghĩ tới vì mẫu thân thảo công đạo? Các ngươi không có, nếu không Kim Mỹ Phượng không có khả năng ở Kim tộc đại 20 năm. Nghe Diêm Lịch Hành trong lời nói đoán hận, ba cái tông chiểu dài điểm không biết làm sao, vốn tưởng rằng Diêm Lịch Hành sẽ thật cao hứng tiếp nhận chức vụ tộc trưởng vị trí, không thể tưởng được. Bọn họ thật vất vả mới mong đến Kim tộc bảo hộ thần thú trở về, chính là thần thú chủ nhân không muốn tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, này nhưng như thế nào cho phải? Ba cái tông trưởng ngươi xem ta, ta xem ngươi, cho dù không nói lời nào cũng biết đối phương suy nghĩ cái gì, vì thế vẫn luôn bước. Bách Diêm lịch hành, ngươi có thể không tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, nhưng là cần thiết đem kim tộc bảo hộ thần thú cùng Long Phượng huyết kiếm giao ra đây. Không sai, bảo hộ thần thú cùng Long Phượng huyết kiếm vốn chính là kim tộc chi vật, chúng nó không thuộc về ngươi. Lịch hành, ngươi hiện tại liền có hai lựa chọn, một chính là tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, cứu nữ nhân này, nhị chính là giao ra bảo hộ thần thú cùng Long Phượng huyết kiếm, rời đi kim tộc, từ đây cùng kim tộc không hề bất luận cái gì quan hệ. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Diêm Lịch hành lại là một lần cười lạnh, đối kim tộc này đó tông lớn lên tự cho là đúng cảm thấy thực một người. Không chỉ là này đó lão nhân là lão hồ đồ, vẫn là hết ngồi đại giếng, thế nhưng không biết Kim Long Thần thú nhận chủ liền sẽ không theo người khác, Buồn cười buồn cười Chương 342, phi thường không đủ. Kim tộc ba vị tông trưởng đem Diêm Lịch hành không đáp ứng, không lựa chọn xem thành là ngạo mạn vô lễ, quân vọng tự đại, càng đối một Nhược Hân mục vô tôn trưởng, không ra thể thống gì ngôn hành cử chỉ cực độ bất mãn, ba người lấy ánh mắt trao đổi, nhất trí quyết định, mạnh mẽ đem Kim Long Thần thú cùng Long Phượng huyết kiếm đoạt lại, vì thế cùng ra tay, công kích Diêm Lịch hành cùng Nhược Hắc tứ đại hộ pháp biết ơn thế không đúng, lập tức rút kiếm xông lên đi, chính là lại bị cường đại kim hệ chi lực đánh bay, đụng vào một bên tường, rửa cùng thượng, mỗi người đều bị thương không nhẹ, miệng phun máu tươi. Kim tộc tông trưởng, quả nhiên có điểm bản lĩnh. Diêm lệ hành nhìn đến hắc ưng cùng tứ đại hộ pháp đều đổ, dưới sự tức giận cũng xông lên đi. Trước nay không nghĩ tới ba vị tông trưởng sẽ đối hắn thủ hạ lưu tình, bất quá kết quả cũng đích xác như hắn sở liệu, không có thể ra chiêu cũng đã bị đả thương. Ba cái tông lớn lên mục đích là Diêm lệ hành cùng một được hân, đối những người khác nhìn như không thấy. Nếu ai chặn đường bọn họ liền đem ai đánh bại, liền Diêm lệ hành cũng không ngoại lệ. Nhìn đến Diêm lệ hành bị đả thương, Thủy linh vội vàng tiến lên hắn, tưởng quan tâm hỏi vài câu, nhưng lời nói đến miệng lại tạp đi trở về, chỉ là dùng lo lắng ánh mắt nhìn hắn. Diêm lệ hành vài cái, đem miệng lao, sau đó cấp nước linh một cái an tâm tươi cười, yên tâm, ta không có việc gì, không chết được. Tam đại tông trưởng đả thương Diêm Lệ Hành, Hắc Cưng đám người lúc sau liền bay thẳng đến Diêm Lịch Hành cùng Mộc Nhược Hân ra tay, muốn dùng nhanh nhất tốc độ đưa bọn họ hai cái chế phục, chỉ tiếc, Mộc Nhược Hân trong tay Phượng huyết kiếm còn không có thu hồi, Diêm Lịch Hành đem Long huyết kiếm triệu hoán mà ra, hai thanh kiếm vi lực thêm lên, còn có thể ngăn cản được trụ Tam đại tông lớn lên công kích, nhưng là lại rất cố hết sức. Diêm Lịch Hành nhìn thoáng qua Mộc Nhược Hân, phát hiện nàng mau đỉnh không được, vì thế đem nàng lôi đi, lập mình bay ra nghị sự lại sảnh. Thấy Diêm Lệ Hành cùng Mộc Nhược Hân bay ra đi, Diêm Lệ Hành, Hắc Cưng, tứ đại hộ pháp chạy nhanh bỏ dậy, cùng đi ra ngoài xem, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng chỉ có xem sức lực, vô pháp lại ra tay tương trợ. Tam đại tông trưởng cũng đuổi theo ra đi, ở trên không lấp kín Diêm Lịch Hành cùng một lực hân, đưa bọn họ bước trở lại trên đất bằng, vây quanh. Lịch Hành, ngươi không phải chúng ta đối thủ, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời hảo. Ngươi hoặc là dựa theo chúng ta nói, tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị, thiếu rất nữ nhân này, hoặc là liền giao ra bảo hộ thần thú cùng long phượng huyết kiếm. Lịch Hành, không cần lại làm vô vị dãi dùa, ngươi không có bất luận cái gì phần thắng. Diêm Lịch Hành không làm bất luận cái gì trả lời, chậm rãi đem vây quanh hắn Tam đại tông trưởng nhìn quét một lần, gặp biến bất kinh, vương như Thái Sơn, một nửa thân cũng bảo trì bình tĩnh, không có luống cuống tâm thần, biết rõ chính mình võ công tu vi xa xa không bằng Tam đại tông trưởng, cho nên quyết định mượn thần thú cùng linh thú chi lực. Dù sao thần thú cùng linh thú là của nàng, không cần là ngấp tử. A hoàng, không thể tưởng được kim tộc còn có lợi hại như vậy người, cái này chúng ta chỉ sợ muốn ăn một chút. Bọn họ là kim tộc tam đại tông trưởng, là kim tộc nhất lợi hại người, thực lực không thể khinh thường. Diêm lịch hoàng không dám kinh địch, đột nhiên cảm thấy lúc này đây hồi kim tộc quá mức lỗ mãng, không có làm đủ chuẩn bị liền đã trở lại. Tuy rằng hắn từ nhỏ ở kim tộc lớn lên, nhưng trước nay chưa thấy qua tông trưởng, căn bản không biết thực lực của bọn họ rốt cuộc như thế nào, hiện giờ cuối cùng là kiến thức tới rồi. Hắn liền kim tộc ba cái tông đều ứng phó đến như thế lực, xem ra hắn lực lượng thật sự không đủ cường, phi thường không đủ. Ta quản bọn họ là cái gì trường, giống bọn họ loại này tự cho là đúng hành sự tác phong, sớm hay muộn sẽ thiệt toai lớn. Nếu Hân, một hồi nếu là có nguy hiểm, ngươi liền trốn đến ý cảnh chung, biết không? Muốn trốn liền cùng nhau trốn, muốn chiến liền cùng nhau chiến, ta sẽ không bỏ xuống chính ngươi chạy trốn. Nói nữa, thắng bại còn không có phân ra tới đâu. Chúng ta không thấy được sẽ thua. Mục nhược Hân không muốn ở trận thế thượng thua trận một phần, cho nên không biểu lộ ra bất luận cái gì sợ hãi, đem Hỏa Phượng, Bạch Hổ triệu hoán mà ra, mượn chúng nó lực lượng đối phó với địch, ta đảo muốn nhìn là thần thú lợi hại, vẫn là này ba cái sắp bức vào quan tại lão nhân lợi hại. Bạch Hổ vừa ra, uy mãnh giống to, giống. Tiếng hô rung trời động mã, đem người đều cấp chấn đến lung lay sắp đổ. Hỏa Phượng ra tới thời điểm là tiểu Bạch điệu bộ dáng, bay đến một nhược dược hân trên bay, phát động nho nhỏ cánh, đáp yêu về phía một nhược dược hân chào hỏi, "Chủ nhân, chủ nhân, đã lâu không thấy lạc. Tiểu Phượng, đã lâu không thấy. Nhà ngươi chủ nhân ta đang ở bị người khi dễ, có điểm đánh không lại, cho nên thỉnh ngươi tới hỗ trợ. Ai dám khi dễ nhà ta chủ nhân?" Ai Hỏa Phượng sinh khí bay lên, ở không trung biến thân, biến thành một Hỏa Phượng hoàng, trong miệng phun ra cự hỏa, tiếp tục kêu, "Là ai khi dễ nhà ta chủ nhân? Người xấu, người xấu." Lập tức toát ra hai chỉ thần thú, đem tam đại tông trưởng cấp dọa cho váng, còn tưởng rằng chính mình già cả mắt mờ, nhìn lầm rồi đâu. "Này, này không phải một tộc Bạch hổ thần thú sao? Như thế nào sẽ ở cái này nữ nhân trên tay?" "Này, Đây là hỏa tộc hỏa phượng thần thú, cũng ở trên tay nàng. Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Một người muốn khống chế một con thần thú đã là việc khó, sao có thể khống chế được hai chỉ thần thú? Tam đại tông trường đều dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn một điều thần, tuy rằng đã tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn hắn trước sau không tiếp thu được như vậy sự thật. Sự thật bãi ở trước mắt, không có gì không có khả năng. Ba vị tông trưởng, chúng ta trở về chẳng qua là muốn vì mặc ảnh phu nhân thảo cái công đạo, giải quyết kim tộc nhiều lần tìm chúng ta phiền vãi sự. Nếu những việc này đều giải quyết, chúng ta lập tức liền đi. Bất quá nhìn dáng vẻ các ngươi chỉ sợ rất khó đáp ứng. Tuy rằng có bạch hổ cùng hỏa phượng trợ trận, một nhược thân cũng không dám thiếu cảnh giác, bất quá ở môi cùng trận thế thượng tuyệt không thua nửa phần. Diêm Lệ Hành cảm thấy còn chưa đủ, bổ thượng một câu, này liền dọa tới rồi sao? Kim Long Thần thú còn không có ra tới đâu. Kim Long, Kim tộc bảo hộ Thần thú. Tam đại tông trưởng vừa nghe đến Kim Long Thần thú, trong lòng liền vội vã tưởng đem Thần thú đón lại, đem lực chú ý từ Bạch Hổ cùng hỏa phượng trên người di đi, chuyển tới Diêm Lịch Hành trên người, vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lấy mệnh lệnh miệng lưỡi nói chuyện. Lịch Hành, trên người của ngươi lưu chính là Kim tộc huyết, làm Kim tộc người, chẳng lẽ ngươi không nên vì Kim tộc làm điểm sự sao? Nhiều nhân tộc người tưởng tiếp nhận chức vụ tộc trưởng đều không có cơ hội này, ngươi thế nhưng thường. Chuyện vừa rồi chúng ta có thể không cùng ngươi so đo, ngươi chỉ cần hảo hảo tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, là nguyên nên làm sự là được còn có đem nữ nhân này đuổi ra kim tộc ngươi còn có thể lựa chọn đem kim long thần thú cùng long phượng huyết kiếm trả lại kim tộc sau đó mang theo ngươi người rời đi từ đây cùng kim tộc không có bất luận cái gì quan hệ tam đại tông trường sở đưa ra điều kiện ai đều có thể nghe được ra trong đó không công bằng bên trong sở ngầm có ý ích kỷ. đối mặt tam đại tông trường đưa ra điều kiện cấp lựa chọn diêm lịch hành vẫn là cái kia đáp án không có khả năng này hai cái hắn đều không chọn đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt liền tính các ngươi có lại nhiều thần thú muốn bình yên rời đi kim tộc kia cũng việc không khả năng các ngươi tự bảo vệ mình còn có thể kia bọn họ đâu động thủ tam đại tông trường thói quen tính mà một người một câu, làm bất luận cái gì sự đều không cần quá nhiều thương lượng, ý kiến đều sẽ nhất trí. lúc này, trung quanh đột nhiên toát ra thật nhiều cái thân xuyên kim khôi giáp người, đem diêm lệ hành, hai tướng đám người bắt cóc, thủy linh phản ứng nhanh nhất, vốn định ra tay cứu diêm lệ hành, chính là nàng vừa mới muốn động thủ, một thanh có chứa cường đại lôi điện chi lực kim kiếm liền giá tới rồi nàng trên cổ, chỉ cần nàng vừa động, lập tức liền sẽ bị điện lực đánh bại. không thể tưởng được kim tộc có như vậy thực lực, mà bọn họ thế nhưng một chút cũng không biết, bất quá như vậy thực lực còn không thể cùng nguyễn ảnh cung địch nổi, không cho phép núp nít nàng. Diễm Lệ Hành vừa thấy đến thủy linh có nguy hiểm liên cấp, chính là chính mình thân bị trọng thương, lại gặp bắt cóc, Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản vô lực cứu người, biết này đó tộc nhân chỉ nghe tông lớn lên mệnh lệnh, tức giận đến mắng to, "Mệt các ngươi vẫn là kim tộc tông trưởng, thế nhưng dùng như vậy để tiện thủ đoạn." Cái gì mới là đê tiện? Các ngươi đến kim tộc tới làm cản, chẳng lẽ chúng ta còn phải đối các ngươi lấy lễ tương đãi sao? Đừng nói nhảm nữa. Lịch Hành, ngươi tưởng cứu bọn họ nói, vậy dựa theo chúng ta nói đi làm." Diễm Lệ Hành ghét nhất chính là bị người khiếp, trong lòng trong cơn giận dữ, hai mắt đỏ lên mà trừng mắt kia ba cái lão nhân, trên mặt ma văn lóe đỏ như màu quang, trên người dần dần tản mát ra màu tím đen chi khí, đặc biệt rõ người Nhìn thấy Diêm Lịch Hành đột nhiên biến thành cái dạng này, ba cái tông trường đều có điểm sợ tới rồi, không biết làm sao, càng không biết kia màu tím đen khí là cái gì. Hắn như thế nào biến thành cái dạng này? Đó là cái gì? Ta khí tức trọng, đại gia cẩn thận. Mục nhược Hân biết Diêm Lịch Hành bởi vì sinh khí mà làm ma lực bùng nổ, tuy rằng mình nói cùng âm ma đã không còn nữa, nhưng nàng vẫn là có điểm lo lắng, vì an toàn khởi kiến, nhắc nhở hắn, "A Hành, không cần vạn bất đắc dĩ, không nên dùng cái này lực lượng." Nghiêm khắc thực hiện cùng hắc ứng bọn họ sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Diêm lịch hành lửa giận không ngừng, không có bởi vì một người thân khuyên bảo mà tiêu giảm, trên người phát ra ma khí càng cường, cả người đều bị màu tím đen khí cấp bao vây lấy, cặp tia đỏ lên đôi mắt liền giống như trong bóng đêm hai cái quan điểm, cực kỳ khủng bố. Tam đại tông trường còn ở vào kinh ngạc bên trong, còn không có biết rõ ràng kia màu tím đen khí là cái gì địa vị, chỉ cảm thấy áp lực rất lớn, tựa hồ bốn phía có một cổ vô hình lực lượng ở tập kích bọn họ, hơn nữa nhìn không tới, sợ không được. Liên ở tam đại tông trường không biết làm sao thời điểm, phong nghị sự chạy ra một người, la lớn, không hảo, tộc trưởng bị giết. chương 343, ta người đi. Kim Thành Viễn bị rất tin tức vừa ra, Diêm Lịch Hoàng giật mình và phần tâm tình thực phức tạp, rõ ràng rất thống hận người này, chính là biết được người này đã chết lúc sau, hắn lại mơ hồ có một loại khổ sở cảm giác, này không nên là hắn có cảm giác mới đúng. Một nhược hân lúc này đây nhìn không ra Diêm Lịch Hoàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cảm thấy hắn giống như ở khổ sở, chính là lại cảm thấy như là ở vui vẻ, nhưng càng có rất nhiều lềnh nhạt, thật sự đoán không ra, vì thế nắm hắn tay, mềm nhẹ hỏi, A Hoàng, ngươi làm sao vậy? Hắn đã chết, đúng hay không? Diêm Lịch Hoàng trên người màu tím đen chi khí đã tan đi, đôi mắt khôi phục đen như mực sắc, tức giận cùng sát khí cũng đã biến mất, chỉ là cảm xúc không quá ổn định, lắc lắc loạn loạn mà bộ dáng một nhược hơn ôm trụ diêm lịch hành, trần an hảo hắn cảm xúc, đừng nghĩ quá nhiều, hắn chết cùng ngươi không có một chút quan hệ, chết với hắn mà nói có lẽ là một chuyện tốt, lại có lẽ là hắn thiếu nợ quá nhiều, là thời điểm nên còn, hắn đã chết, không sai, hắn đã chết, ngươi muốn vào xem một chút sao? Ta, tuy rằng hắn phi thường đáng giận, nhưng dù sao cũng là ngươi phụ thân, người đều đã chết, quá vãng ân đoán đoán liền tan đi, làm ngươi tử, ngươi hẳn là đem hắn hậu táng, ta tưởng bà bà cũng nhất định hy vọng ngươi làm như vậy, ta hận hắn, không phải giống nhau hận, chính là, mặc kệ có bao nhiêu hận, giờ khắc này liền đi, được không? tiếp tục hận chỉ biết cha tấn chính ngươi, ngươi cha tấn chính ngươi chẳng khác nào ở cha tấn ta, cha tấn sở hữu quan tâm ngươi, người yêu thương ngươi, ngươi nhận tâm sao? Được đến Mục Nhược Hân chấn an cùng Khai Đạo, Diêm lịch Hành trong lòng phức tạp cuối cùng tiêu chút, nhưng vẫn là không quá dễ chịu, vung ra một nhược hân, nâng trọng đối nàng nói, "Nếu hân, ta tưởng vào xem, ngươi, ta bồi ngươi đi." Mục Nhược Hân nắm Diêm lịch Hành tay, dẫn hắn hướng nghị sự đại sảnh đi đến, đưa đi đến Diêm Lệ Hành cùng Hắc Cương đám người bên người khi, khắc một bàn tay thầm sái một chút đồ vật, sau đó dường như không có việc gì tiếp tục đi phía trước đi. Đua cậy mạnh bọn họ chỉ sợ đua bất quá Tam đại tông trưởng, nhưng là đua kỹ sao, nhưng chưa chắc. Tam đại tông trưởng không có ngăn cản Diêm Hành, làm hắn đi phòng nghị sự, mà bọn họ cũng đi theo đi. Bắt cốc Diêm lệ hành cùng hắc ương đám người tộc nhân cũng đem con tin áp hướng phòng nghị sự. Trên đường không có một lát thiếu cảnh giác, hảo hảo xem nơi bắt cốc con tin, chờ đợi phía trên chỉ thị. Nghị sự trong đại sảnh, Kim Thành Viễn liền ngồi ở tộc trưởng vị trí thượng, ngực bị cắm một phen đoản kiếm, vô cùng hoảng sợ mà chết đi. Thấy Kim Thành Viễn chết thành như vậy, Diêm lệ hành trong lòng có như vậy một chút phẫn nộ, thậm chí nghĩ tới muốn truy cứu hung phạm, chính là nhiều năm hận đem hắn cái này ý niệm cấp áp xuống đi, cũng không phải rất muốn báo thủ này, bởi vì kia thanh kiếm, hắn nhớ rõ kia đem, đó là mẫu thân kiếm, chẳng lẽ là mẫu thân trở về báo thù? Nếu thật là mẫu thân đã trở lại, hắn vì cái gì không ra thấy bọn họ? Diêm Lịch Hành càng nghĩ càng khó hiểu, không ngừng nhìn bốn phía, tìm kiếm manh mối, còn là cái gì cũng chưa tìm được. A Hành, ngươi còn hảo đi. Mục Nhược Hân không biết Diêm Lịch Hành suy nghĩ cái gì, còn tưởng rằng hắn ở khổ sở, cho nên hỏi một chút hắn. Không có việc gì. Diêm Lịch Hành thu hồi các loại suy đoán, đi lên trước, đem Kim Thành Viễn ngự thượng kia thanh kiếm cấp rút ra tới cầm trong tay, càng cẩn thận mà xem, không sai, đây là mẫu thân kiếm. Tam đại tông trường đều cho rằng Diêm Lịch Hành là ở tra tìm giết hại Kim Thành Viễn hung thủ, cho nên không có quấy giày hắn, làm hắn làm bất luận cái gì sự. Diêm Lệ Hành đột nhiên cười to, Hương Phấn nói, ha ha, bạo ứng, thật là bạo ứng a. Giống hắn người như vậy, xứng đáng có loại này kết cục. Tam đại tông trưởng bất mãn Diêm Lệ Hành cử chỉ, nghiêm khắc gian dạy hắn. Câm miệng. Nghiêm khắc thực hiện. Hắn tốt xấu là người thân sinh phụ thân, ngươi như thế nào có thể nói như thế? Bất hiếu tử, ta vì cái gì không thể nói như vậy lời nói? Diêm Lệ Hành dưới sự tức giận đẩy ra bắt cóc người của hắn, vọt tới Kim Thành viện thi thể trước mặt, chỉ vào hắn mắng to, hắn đã làm nhiều ít thương thiên hại lý sự, các ngươi biết không? Ngay cả nhà mình thân sinh Nhi Tử đều phải sát, loại người này liền xứng đáng có như vậy kết cục. Đem hắn bắt lấy. Tông trưởng Lệ Hành thái độ càng vì ác liệt, thậm chí không đem hắn đương kim tộc quan trọng nhân vật đối đãi. Đối với bọn họ tới nói, trừ bộ tộc trưởng cùng thiếu chủ, những người khác đều giống nhau, liền tính đều là tộc trưởng chi tử có thứ, cũng là một đạo lý nhận được tông lớn lên mệnh lệnh vừa rồi áp diêm lệ hành hai người lập tức tiến lên tưởng đem diêm lệ hành một lần nữa áp hảo chính là mới vừa đi phía trước đi đột nhiên cả người vô lực ngay cả đều đứng không yên huỳnh ngã xuống đất không chỉ có là hai người kia những cái đó ăn mặc kim khôi giáp người đều không ngoại lệ toàn bộ sụi lưng ngã xuống đất cả người vô lực này sao lại thế này một chút sức lực đều không có thủy linh khôi phục tự do lúc sau liền mau chân đi đến diêm lệ hành bên người không nói một câu để cao cảnh giác nhìn một phía để phòng lại lần nữa có người ra tới bắt cóc bọn họ tam đại tông trường nhìn thấy thuật hạ người xuất hiện dị trạng vội vàng tiến lên xem xét từ trong đó một cái hiểu y thuật tông trường tìm kiếm đáp án bọn họ giống như chúng độc chúng độc như thế nào sẽ trúng được đâu? đây là chuyện khi nào? không có khả năng, vừa rồi bọn họ còn hảo hảo, không gặp ai cho bọn hắn hạ quá độc. rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? tam đại tông trường nghĩ mãi không thông, nhưng diêm lệ hành cùng hắc ương đám người chính là rất rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào? bởi vì bọn họ có một cái y thuật tinh vi lại am hiểu sử độc nữ chủ nhân. mọi người đều biết là một nhược thân hạ độc, nhưng một nhược thân không hề rằng, những người khác cũng không hỏi, thế nào giấu giếm? diêm lịch hành đương nhiên cũng biết, đem chuyện này đều giấu ở trong lòng, không nói. thu kia đem đoạt kiếm, xoay người phải đi. tam đại tông trường thấy thế, tiến lên chặn đường. lịch hành, ngươi tính toán cứ như vậy đi rồi sao? ngươi vì cái gì đem giết hại cha ngươi hung khí mang đi? muốn chạy, đem nên lưu lại đồ vật lưu lại mới có thể đi, nếu không mơ tưởng rời đi. đối với tam đại tông lớn lên chặn đường, diêm lịch hành cũng không kinh ngạc, cũng không nóng nảy, thực bình tĩnh mà đối bên cạnh một nhược hân xử cái ánh mắt, nếu hân. tân một nhược hân minh bạch gật gật đầu, vung tay lên, xái ra rất nhiều lục quang điểm, lục quang điểm rơi xuống diêm lệ hành, hắc uông cùng tứ đại hộ pháp đám người trên người thời điểm, những người này liền biến mất. đại tất cả mọi người sau khi biến mất, diêm lịch hành duỗi tay ôm ôm lấy nhược hân hắc quang một cháo, mang theo nàng nháy mắt biến mất ở nghị sự đại sảnh bên trong. đây là kim tộc truyền chi thuật, ở kim tộc người trong mắt cũng không kỳ, tam đại tông cũng sẽ cũng đi theo sử dụng truyền truy, bất đồng chính là, bọn họ lóe chính là kỳ quang không phải mau đuổi theo, đừng làm cho bọn họ trốn thoát. Truy, tam đại tông trường đuổi theo ra nghị sự đại sảnh, lại đuổi theo ra kim tộc. nhưng chúng tuy vẫn là không có thể đuổi theo, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, nhìn không trùng kim long bay qua. đáng giận, làm cho bọn họ trốn thoát. nếu không có kim long thần thú, bọn họ tuyệt đối chạy không ra chúng ta lòng bàn tay. vô luận như thế nào, kim long thần thú cần thiết trở lại kim tộc. ta cũng không tin bọn họ có thể vẫn luôn cưới kim long ở trên trời phi. truyền lệnh đi xuống, kim tộc toàn tộc tập nạ diêu lục hành. bọn họ kim tộc có thể ở huyền linh giới dương bước, cũng không phải là chỉ bằng vận khí đơn giản như vậy ở kim tộc nào đó trong một góc, một cái ăn mặc cũ nát của áo nam tử, rối tung tóc, đem nửa bên mặt che quất, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn về phía kim long biến mất phương hướng, trên mặt hiện lên một mặt vui vẻ tươi cười. thật lâu lúc sau mới thu hồi tầm mắt, sau đó đem giấu ở trong tay áo một đóa kim hoa lấy ra tới, đối với kim hoa thâm tình nói, mặc ảnh, ngươi hai cái nhi tử đã trở lại, bọn họ còn sống, sống được hảo hảo, ngươi nhất định thật cao hứng đi. Kim thành viễn đã chết, nhưng này xa xa không đủ, ta sẽ làm năm đó hại ngươi người toàn bộ trả giá đại giới, trừ phi con của ngươi trở về tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, nếu không kim tộc thất vong. Nam tử nói xong lúc sau, dùng tay áo lau kim hoa thượng lây dính đến một chút cho bụi, sau đó thu hồi tay áo giữa, xoay người rời đi. Như vậy một cái không chấp bắt người, căn bản không ai chú ý tới, mọi người lực chú ý đều ở trên bầu trời, cái kia sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi kim long. Kim long muốn dĩ chính là kim tộc bảo hộ thần thú, lý nên về bọn họ kim tộc sở hữu, mà không phải diêm lịch hành cá nhân sở hữu. Như vậy quan niệm ở kim tộc thâm nhập nhân tâm, luôn cho rằng kim long là thuộc về kim tộc, không thuộc về cá nhân, đều nghĩ đem kim long cấp cấp về, rất là buồn cười. Sở Thanh Phong ở kim tộc bên ngoài, một cái trong rừng cây, tận mắt nhìn thấy diêm lịch hành mang theo một nhược thân kỵ kim long bay qua, còn nhìn đến tam đại tông lớn lên ở nỗ lực truy, cảm thán một tiếng. Ai? Tử Lan vẫn luôn đều ở Sở Thanh Phong bên người, nghe được hắn cảm thán thanh, nói ra hắn vì sao cảm thán? Đại ca, ngươi lại ở lo lắng phu nhân sao? Phu nhân có chủ thượng bảo hộ, nàng nhất định sẽ không có việc gì, huống chi phu nhân không phải bình thường nhược nữ tử, nàng so rất nhiều người đều cường, ngươi không cần quá lo lắng. Chiếu bọn họ như vậy náo đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị Huyền Linh giới những người khác theo dõi, lấy Diêm Lịch Hành hiện tại thực lực, đối phó kim tộc miễn cưỡng còn hành, nếu là mặt khác nói thật không biết nếu hơn lại đi theo Diêm Lịch Hành sẽ ăn nhiều ít khổ. Ngươi là ở hạ độc lòng, lấy ta đối chủ thượng hiểu biết, hắn tuyệt đối không thể sợ hãi Huyền Linh giới những người khác, Thiên Tinh môn cũng không ngoại lệ. Hảo, chúng ta không nói cái này. Đại ca, ngươi muốn tìm nơi đó liền ở phía trước không xa, nếu là lại không chạy nhanh đi, chỉ sợ cũng bị người nhanh chân đi trước. Đi thôi. Sở Thanh Phong nhìn thoáng qua trên bầu trời mây trắng, không hề nghĩ nhiều, khởi bước đi phía trước đi. Có lẽ hắn hẳn là giống nếu hơn giống nhau, mọi việc tùy duyên mà đi. Chương 344, tử vong chi chiên. Ném ra Tam Đại tông lớn lên đuổi bắt lúc sau, Diêm Lịch hành tìm một cái yên lặng rừng cây rơi xuống đất, vì tránh cho dẫn nhân chú mục, vừa rơi xuống đất liền đem kim long triệu hồi, ẩn thân ở hoang vu không có vết chân người trong rừng cây. Rơi xuống đất lúc sau, Mục Nhược Hân liền đem ý cảnh người thả ra, ngay cả ở bên trong mục tiểu dịch cũng ra tới. Mục tiểu dịch vừa ra tới liền ôm hoàng kim triệu Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành chạy đi, ba ba trà, mụ mụ nâng thân. Mục Nhược Hân ngồi xuống xuống, tiếp được chạy như bay mà đến như Tử, ôm một ôm, lúc sau nhẹ nhàng đem hắn đẩy đến trước mắt, xem cái trên dưới, quan tâm hỏi, Tiểu Dễ, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái sao? Mỹ Mỹ ngủ một giấc lúc sau, tinh thần khá hơn nhiều, không có nơi nào không thoải mái. Mụ mụ nâng thân, hành thúc thúc, hắc hương thúc thúc bọn họ giống như đều bị thương đâu? Ngươi cùng Ba Ba Cha có hay không bị thương? Không có việc gì. Tiểu Dễ, ngươi tới trước Ba Ba bên kia, mụ mụ đi cho ngươi những cái đó thúc thúc nhóm nhìn xem thương. Mục Nhược Hân đem một tiểu dịch dao cho Diêm Lịch Hành, thực hiện tâm liền đi cấp những người khác xem bị thương. Diêm Lịch Hành lúc này đang ở quan sát chung quanh hoàn cảnh, trên mặt toàn là cảnh giác, vô cùng cẩn thận. Một tiểu dịch đi đến Diêm Lịch Hành trước mặt, nhìn đến trên mặt hắn biểu tình không đúng lắm, hỏi: "Ba Ba Cha, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không phải mã nha?" "Không phải." Diêm Lịch Hành thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Nhi Tử, nhưng mà liền ở hắn đem ánh mắt chuyển dời đến Nhi Tử trên người khi, sau lưng cây tối trung truyền đến một cổ âm vèo vèo khí lạnh, khiến cho hắn lập tức đem lực chú ý rời đi qua đi, nhìn những cái đó hơi hơi run rẩy bụi cỏ, trong lòng cảnh giác càng cường. Hắn tổng cảm thấy này phiến rừng cây thực quỷ dị, tựa hồ giấu giếm cái gì. "Ba Ba Cha, làm sao vậy?" Một tiểu dịch tính cảnh giác không Diêm Lịch Hành cao, căn bản không phát hiện kia điểm điểm gió thổi cỏ lay, chỉ là căn cứ Diêm Lịch Hành phản ứng đi suy đoán, theo hắn ánh mắt, cũng nhìn chằm chằm bên kia bụi cỏ xem. Ba Ba cha vì cái gì nhìn chằm chằm kia phiến bụi cỏ xem đâu? Chẳng lẽ bên trong có cái gì nguyên cơ? Là ai ở nơi đó? Ra tới Diêm Lịch hành đem long huyết kiếm lựa ra, làm tốt tùy thời xuất kiếm chuẩn bị, nhìn chằm chằm vào kia phiến bụi cỏ xem, chính là đột nhiên lại cảm thấy không thích hợp, tựa hồ thiếu chút cái gì, quay đầu nhìn lại, đã nhìn không tới một Nhược Hân cùng những người khác thân ảnh, chỉ có bên cạnh một Tiểu Dịch còn ở, làm hắn sốt ruột vô cùng. Nếu Hân!" Nghiêm khắc thực hiện. "Hắc Ngưng!" Từng cái gọi một tiếng, chính là đáp lại hắn chỉ có quỷ dị, Vũ Tính dừng tay. Mụ mụ nương thân hòa hành thúc thúc, Hắc Ngưng thúc thúc bọn họ đầu. Mộc Tiểu Dịch không thấy được Mộc Nhược Hân, trong lòng sốt ruột, nghĩ đến Mộc Nhược Hân vừa rồi đã vị trí tìm xem. Diêm Lịch Hoành bắt lấy một tiểu dịch, không cho hắn qua đi, tiểu dễ, nguy hiểm, đừng qua đi. Chính là mụ mụ nương thân không thấy nha. Còn có hành thúc thúc, hắc ương thúc thúc bọn họ. Ba ba cha, bọn họ đều đi nơi nào? Có thể hay không có nguy hiểm? Yên tâm, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Tuy rằng đây là lừa mình dối người đáp án, nhưng hắn nguyện ý như vậy dối gạt mình. Những người khác đã mất tích, hắn không thể lại làm Nhi Tử mất tích. Diêm Lịch Hoành tin tưởng một nhiều thân có năng lực tạm thời bảo vệ tốt chính mình, cho nên lúc này không có rối loạn một tất vùng nắm chặt Nhi Tử tay, miễn cho đem Nhi Tử cũng làm ném, tiểu dễ, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều không thể rời đi tra bên người, biết không? Ba ba cha, ta đã biết, ta nhất định sẽ không rời đi bên cạnh ngươi. Mục tiểu dịch thật mạnh bắt đầu, biết nên làm như thế nào, chủ động đem diêm lịch hành tay chào đến gần cần. Lúc này, chung quanh cây cối lại dần mình, phát ra tê tê thanh âm, giống như một trận gió phất quá, gợi lên bụi cỏ, nhưng mà này một trận gió lại lộ ra quỷ dị, lạnh lẽo bức người. Gió thổi qua tới thời điểm, mục tiểu dịch cảm thấy cả người lạnh buốt, run lên một chút, ba ba cha, hảo lạnh à. Đừng phân tâm, tập trung lực chú ý. Hảo. Hắn là nho nhỏ nam tử hán, điểm này Lệnh cần thiết nào được. Diêm Lịch hành một tay lôi kéo một tiểu dịch tay nắm chặt hắn, mặt khác một bàn tay nắm long huyết kiếm, ánh mắt theo những cái đó bị gợi lên bụi cỏ mà động, bụi cỏ động né mắt, hắn lập tức huy kiếm mà đi, nhất kiếm quét ngang qua đi, những cái đó trường dầm dạp bụi cỏ đã bị tiêu diệt. Bụi cỏ bị tiêu diệt lúc sau cũng không có cái gì khác thường, trong rừng cây vẫn như cũ có gió lạnh vất quá, lớn một chút phong cũng có thể đem những cái đó bị tước đoạn bụi cỏ thổi bay, tính cả trên mặt đất khô vàng lá rụng. Vừa mới bắt đầu thời điểm phong không lớn, Diễm Lịch hành không chú ý, chính là sau lại phong chậm rãi biến đại, chờ hắn chú ý tới thời điểm, một trận thật lớn gió lốc từ phía trước tới, đem trên mặt đất thảo cảnh không ra quả thậm chí là cục đá đều lên. Ba ba cha, cái kia một tiểu dịch nhìn đến gió lốc, có điểm không biết làm sao, kéo chặt Diêm Lịch thành tay, thật sự chịu không nổi liền hướng trên người hắn dựa. Chi chi hoàng kim thiếu chút nữa đã bị phong cấp thổi đi rồi, cũng may nó dùng miệng cắn một tiểu dịch quần áo, sau đó hướng trong lòng nước hắn toàn, lúc này mới không bị thổi đi. Là ai ở trong tối giả thần giả quỷ? Ra tối Diêm Lịch hành không có đá chịu này trận gió to ảnh hưởng, vững như thái sơn đứng ở tại chỗ bất động, trên người quần áo bị gió thổi đến phát vang, tóc cũng đi theo phiêu khởi, uy nghiêm khí phách không giảm. Gió lốc cứ như vậy từ Diêm Lịch hành trên người cuốn qua đi, nhưng cũng không có thể đem người cuốn đi, chỉ là đem trên mặt đất những cái đó lung tung rối loạn đồ vật cấp rửa sạch, sạch sẽ, ngay cả cát đá đều bị cuốn đến không còn một mảnh không có cái đá trên mặt đất xuất hiện một khối ngăn nắp đại thạch đầu cục đá hơn phân nửa bộ phận bị chôn ở trong đất chỉ lộ ra cao nhất một mặt mặt trên có khắc hai cái chữ to trên lâm trên lâm diêm lịch hành đem nhìn đến tự đọc ra tới đối cái này địa phương một chút đều không hiểu biết hơn nữa là lần đầu nghe nói qua chết lâm như vậy địa phương hắn vừa rồi chỉ là muốn tìm cái yên lặng một chút địa phương rơi xuống đất hảo cho đại gia giữ thương ai ngờ thế nhưng sẽ ở chết lâm loại địa phương này rơi xuống đất là hắn sơ suất quá ba ba cha chết lâm là cái gì nha một tiểu dịch cũng thấy được trên tảng đá tự đồng dạng đối chết lâm không có một chút hiểu biết bất quá hắn lại rất tò mò nhìn chằm chằm vào kia hai chữ xem Trên tảng đá có khắc chết lâm hai chữ, cục đá lõm chỗ dùng chính là máu tươi đồ họa, tuy rằng đã qua đi thật lâu, huyết làm, nhưng mơ hồ còn có thể nghe đến mùi máu tươi. Tiểu Dễ, theo sát cha. Diễm Lịch Hành đem một tiểu dịch kéo đến bên người càng gần một chút, sau đó vươn tay, chạm vào một chút chết lâm kia hai chữ, hắn vốn dĩ chỉ là muốn nhìn một chút này hai chữ mặt trên không có cái gì huyền cơ, ai ngờ tay vừa mới đủ tới tự, bọn họ sợ chạm địa phương liền toát ra một cái đại hắc vòng, hắc vòng nháy mắt đưa bọn họ cán nước. Cha, Tiểu Dễ. A, Tiểu Dễ sự tình tới quá đột nhiên, Diễm Lịch Hành một chút trong lòng chuẩn bị đều không có, tuy rằng bị hắc vòng cán nước, nhưng hắn lại thần bắt lấy nhi tử tay không bỏ, cho dù tiến vào đến trong bóng tối, hắn cũng quyết không buông tay tiến vào hắc vọng lúc sau, Diêm Lịch hành cùng một tiểu dịch liền huyền phù ở một cái hắc ám trong thế giới, vô luận trên dưới tả hữu đều là hắc ma ma, bất quá trong bóng tối lóe một chút ánh sáng, làm cho bọn họ có thể thấy được rõ ràng xung quanh hoàn cảnh, ám hắc một mảnh, ngay cả trên mặt đất cũng là hắc ám, giống như treo ở giữa không trung. Ba Ba cha, đây là địa phương nào? Hảo Kỳ quá nha. Một tiểu dịch còn bắt lấy Diêm Lịch hành tay không bỏ, rất tò mò mà xem bộ phía Diêm Lịch hành cũng không buông ra một tiểu dịch tay, thậm chí chào đến cẩn thận, lo lắng lại sẽ phát sinh đột biến sự, hắn phản ứng không kịp, làm ném như tử. "Tiểu Dễ, không cần luận đi, đi theo cha." "Hảo. Cha, mẫu thân có thể hay không cũng ở loại địa phương này nha?" nơi này thật sự hào hắc hào hắc, bất quá như là che kín ngôi sao bầu trời đêm, thật xinh đẹp. Cha, ta có thể trả một ngôi sao sao? Một tiểu dịch nhìn đến bên cạnh có một ngôi sao ở lõe, thật sự rất muốn, tay đã vươn tới, liền chờ phụ thân đồng ý sau đó cầm. Diêm lịch hành thấy một tiểu dịch muốn đi động những cái đó quan điểm, giữ chặt hắn, không cho hắn lộn xộn, không thể, chúng ta đối nơi này không thân, ngàn vạn không thể lộn xộn. Nga, Cha, chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Làm cha nhìn xem Diêm lịch hành cẩn thận quan sát bốn phía, muốn tìm ra nơi này cơ, chính là nhìn nửa ngày vẫn là tìm không thấy, xem đến đôi mắt đều hòa hắn hiện tại liền phảng phất đứng ở bầu trời đêm phía trên, cùng vô số kẻ ngôi sao làm bạn, mỹ làm mỹ, nhưng quá mức hư hảo. hắn không tin đây là thật sự, chẳng lẽ là ảo thuật? Ba ba cha, ngươi xem bên kia, có một con sinh đẹp quanh con bướm bay tới. một tiểu dịch lại thấy được hiếm lạ đồ vật, dùng tay chỉ nói. Diêm lịch hành theo một tiểu dịch sở chỉ phương hướng nhìn lại, căn bản không thấy được hắn theo như lời quan con bướm, trong lòng cả kinh, suốt ruột nhắc nhỏ nói, tiểu dễ, không cần tùy tiện tin tưởng ngươi nhìn đến đồ vật, vì cái gì? Kia quan con bướm bay qua tới, nó bay qua tới. Tiểu dễ, không cần tin tưởng ngươi nhìn đến đồ vật, càng không cần đi chạm vào ngươi nhìn đến đồ vật diêm lịch hành nhìn không tới cái kia quan con bướm, không biết quan con bướm hiện tại cụ thể vị trí ở nơi đó, càng không biết một tiểu dịch đã đụng phải. Một tiểu dịch hai chân cũng không có động, vươn ra ngón tay, chờ quan con bướm bay đến trước mặt hắn thời điểm liền dùng ngón tay chạm vào một chút, không nghĩ tới quan con bướm thế, nhưng bay đến hắn ngón tay thượng, đối hắn phát động cánh, loé mỹ lệ bạch quang. Ba ba cha, này chỉ con bướm thật xinh đẹp nha. Ta tưởng lấy về đi đưa cho mụ mụ nương thân, mụ mụ nương thân nhất định sẽ thích. Tiểu dễ. Ba ba cha, ngươi thích sao? Một tiểu dịch cá biệt ngón tay tượng con bướm đưa đến diêm lịch hành trước mặt, cười mỉm mới hỏi. Diêm Lịch Hoành vẫn là nhìn không tới kia chỉ quan quan mướm, nhưng làm hắn càng sợ hãi sự tình đã xảy ra, tiểu dễ. Một tiểu dịch thân thể đột nhiên phát ra màu trắng quang, những cái đó màu trắng quang chậm rãi hướng ra phía ngoài phiêu tán, mà một tiểu dịch cũng đi theo những cái đó màu trắng quang chậm rãi biến mất, dần dần không thấy. Diêm Lịch hành chớ mắt mà nhìn Nhi Tử biến mất ở trước mặt hắn, hắn đã thực dùng sức thực dùng sức mà bắt lấy Nhi Tử tay, nhưng trung thực vẫn là bất lực, nhìn Nhi Tử biến mất ở hắn trước mắt, tiểu dễ, tiểu dễ, tiểu dễ, ngươi ở nơi nào? Tiểu dễ, nghe được Cha Thanh Em sao? Tiểu dễ, vô luận Diêm Lịch Hoành như thế nào, đều, bốn phía đều không có bất luận cái gì Thanh Em đáp lại hắn, hắn còn ở giống như bầu trời đêm giống nhau địa phương, không biết nên đi nơi nào nếu vẫn không thấy, hiện tại liền Tiểu Dễ cũng không thấy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Thê Nhi biến mất, làm Diêm lịch hành trong lòng nôn nóng và phần khắp nơi tìm kiếm, biên tìm biến đây. Nếu hơn Tiểu Dễ nghiêm khắc thực hiện, hắc ưng chính là tìm đã lâu đã lâu, vẫn là một chút tin tức đều không có, liền phảng phất là tại chỗ đảo quanh, đi đến nơi nào đều giống nhau, đều là bầu trời đêm địa phương. Diêm lịch hành tìm không thấy người, trong lòng lại giận lại cấp, trên mặt ma văn thoáng hiện mà ra, trên người mạo màu tím đen chi khí, tay cầm long huyết kiếm, tức giận giống to, là ai ở sau lưng giả thần giả quỷ? cấp bổn tọa ra tới, ra tới, cho dù là như thế này đều cũng không có bất luận cái gì đã lại. Diêm Lịch Hành càng tức giận, vì thế lấy kiếm chém lung tung hắn huy, tưởng đem cái này địa phương phá hư, chính là mặc kệ hắn huy nhiều ít kiếm, vẫn là một chút tác dụng đều không có. Nơi này giống như là một cái không có bất luận cái gì sinh mệnh địa phương, sở hữu hết thể đều đình chỉ, chỉ có hắn một người ở động. Hắn chán ghét loại này tràn ngập cô độc cùng lạnh băng địa phương. A, nhanh lên đem bổn tọa thả ra đi. Phóng bổn tọa xuất phát Diêm Lịch Hành càng thêm điên cuồng, liều mạng chém lung tung, trong cơ thể ma lực toàn bộ bạo phá mà ra, dùng hết sở hữu lực lượng, tưởng đem cái này hắc ám thế giới đánh vỡ, nhưng mỗi một chỗ công kích đều không có bất luận cái gì tác dụng. Này rốt cuộc là địa phương nào? Đáng giận, bổn tọa nhất định sẽ đem ngươi bắt được tới, bằng Liên ở Diêm Lịch Hành giận không thể ác thời điểm, hắn bốn phía truyền xa lạ lại hú lên thanh âm. Đây là tử vong chi uyên, ngươi nếu nghĩ ra đi, phải đem ngươi yêu nhất người lưu lại, nếu không liền ngươi lưu lại. Lưu lại yêu nhất người, kia chẳng phải là nếu hân. Diêm Lịch Hành hoàn toàn không tiếp thu được loại sự tình này, mày nhíu chặt, tức giận giống to, không có khả năng. Vậy ngươi liền đãi ở chỗ này đi, thẳng đến ngươi chết đi mới thôi. Ngươi rốt cuộc ai? Ra tới. Tới cùng bọn tọa đánh giá Diêm Lịch Hành lại bắt đầu loạn huy kiếm, tưởng đem cái này người nói chuyện cấp bộ ra tới, chính là một chút dùng đều không có, bốn phía vẫn như cũ bất biến. Hắn trước nay không gặp được quá như vậy sự, không biết nên như thế nào làm. Chẳng lẽ thật sự muốn hắn đem nếu hân lưu lại sao? Tuyệt đối không có khả năng. Ta vừa rồi đã nói, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một chính là đem ngươi yêu nhất người lưu lại, nhị chính là chính ngươi lưu lại. Ngươi là tưởng đem người yêu lưu lại, vẫn là đem chính ngươi lưu lại, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Thời gian vừa đến, ta tự nhiên sẽ đến hỏi ngươi, đến lúc đó kết quả như thế nào liền xem ngươi lựa chọn như thế nào. Ngươi ra tới. Ra tới, có nghe hay không? Ra tới Diêm Lịch hành vẫn là hai cái tuyển chọn đều không muốn, chỉ nghĩ tìm ra người này liều mạng, chính là như thế nào đều tìm không thấy. Vô luận như thế nào, hắn là sẽ không đem nếu Hân lưu tại cái này địa phương bị quái. Như vậy nhiều năm qua, hắn nổ quá không ít huấn cảnh, đến cuối cùng vẫn là đã đi tới, hắn cũng không tin quá không được hôm nay này quan. Ngươi cấp bổn tọa ra tới, ra tới. Bùn tọa nhất định phải đem ngươi đại tá tăng hối. Vô luận Diêm Lịch Hành như thế nào, kêu, bốn phía không hề có bất luận cái gì thanh âm truyền đến, tính đến kỳ. Diêm Lịch Hành loạn huy chém lung tung một đoạn thời gian, chém đến mệt mỏi, sau đó liền ngồi xuống dưới nghỉ ngơi, buộc chính mình tĩnh hạ tâm tới hảo hảo nghĩ cách. Hắn không thể cấp, không thể loạn, càng nhanh càng loạn, tại đây loại thời điểm chỉ có bảo trì bình tĩnh mới có thể nghĩ ra càng tốt biện pháp. Tiểu Dễ nói hắn vừa rồi thấy được quan bướm, sau đó liền biến mất không thấy. Mà hắn cũng không có nhìn đến cái gì quan bướm, đủ để chứng minh đó là một cái ảo tưởng, một cái nhằm vào cá biệt người ảo tưởng. Nói không chừng toàn bộ sự tình đều chỉ là một cái ảo giác. Muốn bài trừ ảo giác, tốt nhất, đơn giản nhất biện pháp chính là bảo trì thanh tỉnh trên thực tế, diêm lịch hành cũng không có lâm vào trong bóng tối, chỉ là ngủ tới rồi kia khối có khắc chết lâm đại thạch đầu đượ. lúc này, một nhược hân đang ở ý đồ đánh thức diêm lịch hành, chính là đều kêu đã được này, một chút phản ứng đều không có, đem nàng cấp cái trước hiệp, a hoàng, ngươi tỉnh tỉnh, a hoàng, tỉnh vừa tỉnh a. kỳ quái, như thế nào đột nhiên liền ngủ rồi đâu? a hoàng, ngươi tỉnh tỉnh, có thể nghe được lời nói của ta sao? a hoàng, đại tẩu, ta cảm thấy ta đại ca không giống như là ngủ rồi, hình như là chết ngất đi qua, bằng không như thế nào sẽ kêu không tỉnh đâu? diêm lệ hành cũng kêu lên diêm lịch hành, đáng tiếp vô dụng, kêu không tỉnh, trong lòng suốt ruột đồng thời cảm thấy sự tình thực quỷ dị, đại tẩu, ngươi có hay không cảm thấy cái này rùng tê quái quái? Đương nhiên kỳ quái, xem ra a huynh một chốc một lát là vẫn chưa tỉnh lại, nơi này không nên lâu đãi, chúng ta trước rời đi lại nói." Một nhược hân ý đồ đem Diêm Lệ Hành đưa tới ý cảnh bên trong, nhưng mà lúc này mới phát hiện, nàng thuật pháp toàn bộ mất đi hiệu lực, thuật pháp thúc giục đến một nửa liền tự hành biến mất, không thể tiếp tục tiến hành đi xuống. Diêm Lệ Hành không biết, còn tưởng rằng là một nhược hân chính mình dừng thuật pháp, hỏi, "Đại Tẩu, ngươi làm gì dừng lại nha?" "Không phải ta dừng lại, mà là ta thuật pháp mất đi hiệu lực." "Thuật pháp mất đi hiệu lực, khả năng sao?" Diêm Lệ Hành không tin, chính mình thử một lần, quả nhiên thuật pháp đều mất đi hiệu lực, liền truyền thuật đều không dùng được. Lãnh Trần tứ đại hộ pháp cũng từng người thử một chút, kết quả đều giống nhau. Không thể dùng thuật pháp, liền không thể triệu hồi ra thần thú, linh thú, cũng không thể dùng ý cảnh, chỉ có thể dùng tự nhiên năng lực. Thủy Linh không có thi, mà là nghiêm túc quan sát bốn phía, nhìn nhìn lại diêm lịch hành nằm kia khối đại thạch đồ thượng, mơ hồ nhìn đến mặt trên điêu khắc chiết lâm hai chữ, kết hợp chính mình biết, đem biết đến sự nói ra, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Tử Vong chi nguyên. Tử Vong chi nguyên, đó là địa phương nào? Diêm Lệ Hành vừa nghe đến Thủy Linh nói chuyện liền phấn phấn, thật sự thực hy vọng nàng thường thường nói chuyện, nhưng nàng lại không nói, ngày thường tựa như cái người câm, đem rất nhiều sự đều giấu ở trong lòng. Tử Vong chi nguyên là một cái truyền lưu ngàn năm truyền thuyết. Truyền thuyết mấy ngàn năm trước, Huyền Linh Giới có một cao nhân biết được chính mình số tuổi thật gần, chính là hắn không muốn làm chính mình cả đời tâm huyết theo hắn tử vong mà biến mất, vì thế ở hắn chết thời điểm đem hắn suốt đời tâm huyết phong ấn tại Tử Vong Chi Nguyên trung, một khi có người có thể cởi bỏ hắn thiết hạ tầng tầng khảo nghiệm liền có cơ hội được đến hắn suốt đời tâm huyết cùng với hắn phong ấn công lực. Mấy ngàn năm qua, Huyền Linh Giới có rất nhiều người đều đang tìm kiếm cái này Tử Vong Chi Nguyên, rất nhiều người đều bởi vậy chết đi, cho nên mọi người mới đem cái này trong truyền thuyết địa phương xưng là Tử Vong Chi Nguyên. Cái này ta giống như nghe Tiểu Dễ đã từng nói qua. Một nhược hơn nhớ tới một tiểu dịch phía trước để qua điểm này sự, chỉ là lúc ấy không có để ở trong lòng, không thể tổn được một tiểu dịch ở một nhược thân trong lòng ngủ, ngủ chậm rãi tỉnh lại nghe được một nhược thân thanh âm nói mụ mụ nữ thân Tiểu dễ ngươi tỉnh làm cảm giác thế nào một nhược hân kích động hỏi nàng vừa rồi cũng tiêu nhi tử thật lâu cũng không có thể đem nhi tử đánh thức nhưng sợ hãi con hảo con hảo nhi tử tỉnh nhi tử có thể tỉnh nàng tin tưởng trượng phu cũng có thể tỉnh gì ta như thế nào lại ở chỗ này ta không phải ở ngôi sao thượng sao ta quan con bốn đâu một tiểu dịch tỉnh lại lúc sau phát hiện cái gì đều không đúng rồi rất là nghi hoặc đột nhiên nghĩ đến diêm lục hành hỏi mụ mụ thân bà bà cha đâu Mới vừa hỏi xong liền nhìn đến Diêm Lịch Hành nằm ở bên cạnh đại thạch đầu thượng, Càng La nghi hoặc, Ba Ba cha như thế nào sẽ nơi này đâu? Hắn hẳn là cùng ta ở ngôi sao thượng tường núi. Mụ mụ nâng thân, ta vừa rồi cùng cha đi một cái hảo kỳ quái địa phương, nơi đó có thật nhiều ngôi sao, còn có quan quắn bướm. Tiểu Dễ, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nhanh lên cùng Mụ mụ nói một câu. Phát sinh chuyện gì? Mục Tiểu Dịch nghĩ nghĩ mới trả lời, ta cùng Ba Ba cha ở bên nhau, đột nhiên khỏi phòng, Ba Ba cha quay đầu nhìn lại xem, ngươi cùng thúc thúc nhóm không thấy. Sau lại phong lớn hơn nữa, lại sau lại liền xuất hiện một cục đá, chính là Ba Ba cha hiện tại nằm cục đá. Ba ba cha dỗi tay đi sờ lên mặt tự, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hắc vòng. Sau đó chúng ta liền đến cái kia có thật nhiều ngôi sao địa phương. Nghe một tiểu dịch theo như lời, một nhược hân liền dựa theo hắn nói làm, dỗi tay đi sờ trên tảng đá kia hai cái chết lâm tự, nhưng kết quả cũng không giống một tiểu dịch theo như lời như vậy, có cái gì hắc vòng xuất hiện, mà là chuyện gì cũng chưa phát sinh. Thật là quái, hảo kỳ quái, vì cái gì mụ mụ nương thân chạm vào này hai chữ không có hắc vòng đâu. Một tiểu dịch cảm thấy to mò, cũng dỗi tay đi sờ sờ, kết quả giống nhau, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Một nhược hân một suất ruột, dùng chân đi đá kia tảng đá, biến đá biến mắng, lạn đá, ngươi nếu là dám đụng đến ta trợ phu, ta liền đem ngươi cất một đá cái đến không được, Hắc Quang đột nhiên xuất hiện. Trước 345, Thạch Trung Nào Cảnh. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắc vòng xuất hiện vẫn là làm một nhược hân kinh ngạc không thôi. Trong lúc nhất thời khó có thể làm ra chính xác phản ứng, chính là không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, người đã bị hắc vòng cắn ướt. Mụ mụ một tiểu dịch liền ở một nhược hân bên cạnh, cũng bị hắc vòng gây quanh, nhưng kỳ quái chính là, biến mất chỉ có một nhược hân một người, một tiểu dịch lại còn tại chỗ, vội vã tìm mẫu thân. Mụ mụ. Mẫu thân. Người ở nơi nào? Mụ mụ không chỉ có là một tiểu dịch ở suốt ruột tìm người những người khác cũng ở tìm đem bốn phía phiên mấy lần vẫn là không thu hoạch được gì một cái đại người xông cứ như vậy không duyên cớ biến mất cho dù là truyền tông thuật cũng có một cái thi pháp quá trình mà cái này hắc vong vừa xuất hiện liền đem người cắn nuốt bắt không được cũng sở không được ba ba cha ngụm ngụm nương thân diêm lệ hành tìm không thấy một đứa thân nhìn thoáng qua hôn mê ở đại thạch đầu thượng diêm lệ hành thấy một tiểu dịch gấp đến độ đều mau khóc trước trận an hảo hắn cảm xúc tiểu dễ đừng có gốc cha mẹ ngươi đều là lợi hại người bọn họ sẽ không có việc gì chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ bọn họ trở về là được hành thúc thúc ba, ba cha cùng ngụm ngụm nương thân thật sự sẽ không có việc gì sao Một tiểu dịch đem sắp chạy xuống tới nước mắt cấp rất trở về, kiên quyết không khóc, phải làm cái nho nhỏ nam tử hán, đem sở hữu sốt ruột cùng khủng hoảng đều nhìn xuống, gắt gao ôm trong lòng lực hoàng kim, ở trong lòng âm thầm đối chính mình nói, ba ba cha cùng mụ mụ nương thân nhất định sẽ không có việc gì. Bọn họ đương nhiên sẽ không có việc gì, có việc nói không chừng là cái kia sau lưng làm sự người. Hắc ưng cũng lại đây chấn an một tiểu dịch, hống hống hắn, tiểu dễ, ngươi hành thúc thúc nói đúng, chủ thượng cùng phu nhân là cỡ nào lợi hại người, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện, có việc chính là người khác. Hắc Hưng thúc thúc, chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Một tiểu dịch cảm xúc ổn định rất nhiều, không vừa rồi như vậy hoảng loạn cùng sốt ruột, có điểm nghiêm lịch hành kia cô gặp biến mất kinh, gặp chuyện không loạn dự bị cái này địa phương thực quỷ gì, chúng ta đối nơi này không thân, vẫn là không cần loạn đi hảo. không bằng như vậy, chúng ta tại chỗ chờ một đoạn thời gian, nhìn xem ta đại ca có thể hay không tỉnh lại. nếu hắn đã tỉnh, chúng ta lại thương lượng kế tiếp nên làm như thế nào. diêm lệ hành nói, nhìn hôn mê bất tỉnh diêm lệ hành, trong lòng cảm giác không thật là khéo. đại ca luôn luôn thực cẩn thận, chưa từng có ở không làm bất luận cái gì kháng cự dưới tình huống lâm vào hôn mê bên trong, hắn không thể không lo lắng. hưng nhất thời nửa khắc cũng không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể lựa chọn tán đồng diêm lệ hành cách nói, phân phó tứ đại hộ pháp, các ngươi đến cận tìm chút tuổi lửa, đem đống lửa điểm thượng, nhớ lấy không cần đi được quá xa, để tránh gặp được nguy hiểm. ân Tứ đại hộ pháp từ người khởi công, hai người ở phụ cận nhặt củi lửa, hai người cẩn thận quan sát địa hình, quen thuộc hoàn cảnh, sau đó đem đống lửa điểm tượng, vây quanh đống lửa mà ngồi, Hảo Hảo nghỉ nơi. Thái Dương chậm rãi rơi xuống, sát trời thực mau liền tối sầm, ban đêm rừng cây nhàn đến càng vị quỷ dị, nơi nơi đều có âm lãnh phong phất quá, làm người tổng cảm thấy sau lưng có cái gì không sạch sẽ đổ vật ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Một trận gió lạnh thổi qua lúc sau, cả Hưng cả người đều lộ ra lạnh lẽo, mở to mắt, nhấp nhỏ nói, "Trời tối, đại gia cẩn thận một chút." Mọi người nhìn về phía Hưng, lại nhìn nhìn từng người bên cạnh, gật đầu đáp. Một tiểu dịch dựa gần Diêm Lệ Hành cùng Hắc Cương ngồi, thường thường quay đầu lại nhìn xem nằm ở trên tảng đá Diêm Lệ Hành, đang xem xem phía phía, lo lắng hỏi, "Hành thúc thúc, Hắc Cương thúc thúc, ta ba ba cha vì cái gì còn không tỉnh nha?" Mụ mụ nương thân cũng không thấy ra tới, bọn họ nên không phải là. "Tiểu Dễ Ngoan, đừng loạn tưởng quá nhiều, cha mẹ ngút như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không có việc gì, khả năng bọn họ gặp được thực phiền phức sự, yêu cầu nhiều một chút thời gian mới có thể giải quyết, chúng ta kiên nhẫn từ từ." Diêm Lệ Hành tiếp tục trấn an một tiểu dịch, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng kỳ thật cũng thực lo lắng, liền sợ Diêm Lịch Hành cùng một dược thân gia ngoài ý muốn, lo lắng lại có thể như thế nào dưỡng. Hắn hiện tại cái gì đều làm không được, chỉ có thể chờ hừng đông lúc sau lại tưởng biện pháp khắc. Hắc sờ sờ một tiểu dịch đầu tóc, cũng chấn an hắn, tiểu dễ. Hiện tại trời tối, chúng ta tốt nhất đãi tại chỗ đừng cử động, chờ hưng đông lúc sau đi thêm sự. Ngươi yên tâm, có chúng ta như vậy nhiều thúc thúc ở, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hắc Ung thúc thúc, ta không có sợ hãi, ta chỉ là lo lắng ba ba cha cùng mụ mụ nâng vân, chủ thượng cùng phu nhân là chúng ta đoàn người chung lợi hại nhất hai người, thân kinh bất chiến, bọn họ có thể ứng phó được bất luận cái gì nguy hiểm, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ trở về là được. Ân, ta biết, ta nhất định sẽ chờ bọn họ bình bình an an trở về. Hoàng Kim, ngươi nói có phải hay không? Chi Chi Hoàng Kim sớm tại một tiểu dịch trong lòng ngực ngủ rồi nghe được một tiểu dịch kêu nó, người biếng đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục ngủ. Một bộ thiên sập xuống cũng không để bộ bộ dáng, dù sao chính là ngủ lớn nhất. Diêm Lệ Hành chấn an hảo một tiểu dịch cảm xúc lúc sau liền đem lực chú ý chuyển rời đến Thủy Linh trên người, hướng nàng xin lỗi, Thủy Linh cô nương, thật là thực xin lỗi, làm ngươi thân hạn hiểm cảnh. Thủy Linh không nói gì, chỉ là lắc đầu, lấy ánh mắt đến trả lời. Thủy Linh từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, chưa bao giờ từng có bất luận cái gì hoảng loạn cùng sợ hãi, vẫn luôn đều đại ở Diêm Lệ Hành bên cạnh, âm thầm quan sát chung quanh hoàn cảnh, dự nên làm loại nào lựa chọn. Diêm Lệ Hành cùng một nhược đều không ở, lúc này là ăn trộm thải thần thạch tốt nhất thời cơ, nàng hẳn là động thủ sao? chính là một khi động thủ, thế tất muốn cùng Diêm Lệ Hành phản bội là định, nàng không nghĩ như vậy sự phát sinh, thật sự hảo khó lựa chọn, hảo khó quyết định. Diêm Lệ Hành thấy Thủy Linh không nói lời nào, chính mình cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát liền cái gì đều không làm, an tĩnh mà ngồi, không thèm nghĩ quá nhiều phiền não sự, chỉ nghĩ Diêm Lệ Hành cùng một nhược hân có thể bình an trở về. Một nhược hân bị hắc vòng cắn nuốt lúc sau, vừa tỉnh tới cư yên tâm chính mình nằm trên mặt đất, kia mặt đất giống như là cục đá, ngạnh đến cực kỳ. đây là địa phương nào? đây là một cái rất kỳ quái địa phương, mặt đất chính là cục đá, bốn phía hôi men ma mịm mảnh, gần chỗ đồ vật còn có thể thấy được rõ ràng, nơi xa liền cái gì đều nhìn không tới, mà nơi này cũng cái gì đều không có, trống rỗng. có người sao? Mục Nhược hân lớn tiếng hô một chút, nhìn xem có hay không người. Kết quả nghe được chính mình hồi âm từ bốn phương tám hướng truyền quay lại tới, hồi âm rất lớn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này địa phương không phải vô biên vô hạn, hơn nữa không lớn. Mục Nhược hân đứng lên, trục đi trên người bùi bẩm, tùy tiện hướng một phương hướng đi đến, chậm rãi đi, mỗi một bước đều đi được rất cẩn thận, sợ giống đến cái gì cơ quan bế dở. Nàng có thể cảm giác được đến cả người linh lực bị phong bế, vô pháp sử dụng, một khi gặp được nguy hiểm, nàng cũng chỉ có thể dựa quyền cước công phu tự bảo vệ mình, bất luận cái gì thuật pháp đều không thể dùng, cũng không thể triệu hồi ra thần thú cùng linh thú con hảo nàng trước nay liền không nghĩ tới bất luận cái gì sự đều phải dựa thần thú cùng linh thú, này 5 năm tới cũng thực nỗ lực mà luyện tập quyền cước cương vu, bằng không này sẽ liền càng có hại. rốt cuộc có hay không người a? không ai liền tới cái quái cũng đúng, không trách liền tới cái. quỷ tuy rằng nàng rất sợ quỷ, nhưng hiện tại có thể nhìn đến cái quỷ, hỏi một câu nguyên do cũng không tồi. một nhược hân vẫn luôn đi phía trước đi, không quay vào, đi đến cuối mới phát hiện là một khối vương góc với đá, mặt trên bóng loáng đến liền giống như một mặt tường, căn bản vô pháp leo lên, đừng hy vọng có thể bò lên trên đi. hơn nữa này mặt tường nhìn không tới đầu, xa một chút đã bị hơi men mang một mảnh sương mù cướp che quét. Một nhược hân dùng trên đầu cây châm ở trên tường vẽ cái ký hiệu, sau đó dọc theo vách tường đi, mỗi đi đến một cái chỗ mặt liền họa một cái ký hiệu, đi được xa cũng thuận tay họa một họa, đi rồi đã lâu đã lâu, cuối cùng thế, nhưng về tới khởi điểm, vì thế trên mặt đất họa ra bản thân làm ký hiệu địa phương, đem điểm sợi dây gắn kết tiếp, phát hiện nơi này địa hình là một cái hình chữ nhật, kết hợp bốn cái rắc đường vuông góc, có thể phán đoán ra nơi này là một cái lập thể hình chữ nhật. Nàng như thế nào chạy đến một cái lập thể hình chữ nhật bên trong tới. Nơi này mặt đất, vách tường đều là cục đá, liền cùng bên ngoài kia khối có lâm hai chữ cục đá giống nhau, chẳng lẽ nàng tại đây tảng đá bên trong? Lại là nguyên này khối lặng cục đá, ta cũng không tin ta một nhược hân không đối phó được một cục đá. Mộc Nhược Hân một cái sinh khí, hung hăng mà đạp vách tường một chân, vốn dĩ chỉ là tưởng phát tiết phát tiết trong lòng lửa giận, lại không ngờ đánh bậy đánh bạn, đã tới rồi cơ quan, đem trên vách tường một phiến ẩn nấp môn cấp mở ra. Hoa. Này đều được. Một Nhược Hân không có lập tức đi vào trong môn đầu, mà là trước tiên ở bên ngoài thăm dò, đem tay vói vào đi lung lay vài cái, xác định không có bất luận cái gì cơ quan mới dám cất bước đi vào. Chính là đi vào, môn liền lập tức biến mất. Uy Mộc Nhược Hân thấy môn biến mất, xoay người trở về nhìn vách tường, hy vọng cái kia môn một lần nữa xuất hiện, nhưng tay gõ đau cũng chưa dùng, trên vách tường môn trung quy không có tái xuất hiện quá. Môn không có, tay cũng gõ đau, Mộc Nhược Hân ngừng lại, xoay người, đem tâm tư phóng tới phía trước đi nếu đã không thể quay đầu lại, vậy nỗ lực về phía trước. nàng đào muốn nhìn này tảng đá có cái gì huyền cơ, và cửa lúc sau còn lại là một cái khác thế giới, không phải hôi men mang mờ mảnh mà là có sơn có thủy, có hoa có thảo, còn có chim chóc còn bướm, phảng phất đi tới tiên cảnh, không chung khi thì còn có thể thấy tiên hạc bay qua. hoa so với ta một vòng tay đi cảnh còn có xinh đẹp gấp trăm lần. nơi này rốt cuộc là địa phương nào? uì, có hay không người a? có hay không quái? có hay không quỷ? một nhược hân hô rất nhiều lần, vẫn là không có bất luận cái gì hồi âm, vì thế liền một mình một người ở tiên cảnh bên trong lọ đi. bất quá nàng cũng không có bị nơi này cảnh đẹp hấp dẫn, chuyên tâm tìm chiêu số, cẩn thận quan sát không giống người thường địa phương. Nàng có thể phi thường khẳng định, cái này tuyệt đối không phải chân thật thế giới. Nếu nơi này không phải chân thật thế giới, đó chính là ảo cảnh, chỉ cần là ảo cảnh liền có sơ hở, tìm được cái kia sơ hở nàng là có thể đi ra ngoài. Mục Nhược Hân vẫn luôn ở tiên cảnh lọt đi, đi tới đi tới, đi đến một mảnh hồ hoa sen trước, hồ hoa sen Trung trungương có cái đỉnh, trong đỉnh tựa hồ có người, cái này làm cho nàng rất là tò mò. Nghĩ đến trong đỉnh đi, chính là cũng không có bất luận cái gì chiêu số đi thông đỉnh, phụ cận lại không có thuyền. Chẳng lẽ muốn nàng du qua đi? Du liền du, coi như là tắm rửa đi. Mục Nhược Hân không có do dự, cũng không thời giày, liền trực tiếp hướng trong nước đi, chính là đương nàng chân đứng ở trên mặt nước khi nàng thế nhưng không có chìm xuống, cả người liền đứng ở trên mặt nước. Gì? này cũng quá thần kỳ đi, người thế nhưng có thể ở trên mặt nước đi, mặc kệ này đó, hãy đi trước nhìn xem. Mục Nhược hân thu hồi lòng hiếu kỳ, tới trước trong đỉnh tìm người kia dò hỏi nguyên do, khởi bước đi đến, thật đúng là từ trên mặt nước đi qua, vẫn luôn đi đến trong đình nàng đều không có chìm vào trong nước, ngay cả giày cũng không có dính vào nửa điểm thủy. Bất quá tới rồi đình lúc sau, nàng lại là thực thất vọng, bởi vì nàng nhìn đến không phải chân nhân, mà là một cái pho tượng. Đó là một người tuổi trẻ nam tử pho tượng, quần áo phiêu giật, từ pho tượng thượng ngũ quan có thể thấy được vị này nam tử định là cái tuấn thiếu người, pho tượng sinh động như thật, phản phất chân nhân. Nam tử ngồi ở trong đỉnh ghế đá thượng, cầm trong tay một quả hắc tử, hai mắt nhìn chăm chú vào trên bàn bàn cờ, đang ở do dự mà nên đi nào một bước. Mục Nhược Hân đi đến pho tượng trước mặt, đầu tiên là cẩn thận quan sát pho tượng, sau đó lại xem trên bàn bàn cờ, bàn cờ thượng quân cờ còn ở. Hắc Bạch Phân Minh, hắn tại hạ cờ sao? Ai như vậy nằm chán làm một cái pho tượng ở chỗ này chơi cờ? Bất quá này pho tượng điêu đến còn man không tuổi, tay nghề không tồi, nhân vật rất thật, thật là đẹp mắt. Chỉ tiếc ở ta trong mắt chỉ có Á Hùng, Á Hùng là đẹp nhất. Nơi này rốt cuộc có hay không người? Mục Nhược Hân đi được thật sự quá mệt mỏi, nhìn đến có ghế liền ngồi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cho chính mình xoa xoa chân. Chính là đương nàng nghỉ ngơi đủ rồi, muốn đứng lên thời điểm mới phát hiện, mông bị ghế cấp dính ở, căn bản là đứng dậy không nổi. Sao lại thế này? Sẽ không như vậy ta ổn đi. Một nhược hân không tin chính mình đứng dậy không nổi, nỗ lực xả, thậm chí nghĩ tới đem quần áo xé vỡ, nhưng trùng quy vô dụng, này trừng ghê đá giống như là một khối thật lớn năm trâm, đem nàng gắt gao mà hút ở mặt trên. Lại là cục đá, ta hôm nay cùng cục đá phạm ước sao? Đáng giận, đáng giận. Vung ta ra. Liên ở một nhược hân liều chết dễ rửa thời điểm, đắc ở nàng trước mặt bạch tử từng viên bay lên, bay đến nàng trước mặt, ở giữa không chúng xếp thành mấy chữ, rục rời đi, phá ván cửa. Cái gì? Muốn phá ván cửa mới có thể rời đi. Lão Minh, ta cờ nghệ không tốt lắm, nơi nào phá được ngươi ván cờ? Ngươi là được giúp đỡ, phóng ta cái này tiểu nữ tử một con ngựa được không? Ta thật là cái ngu ngốc, thế nhưng sẽ cùng một cái pho tượng nói chuyện, hắn có thể nghe thấy mới là lạ. Chẳng lẽ thật muốn ta phá ván cờ sao? Nếu phá không được lời nói, ta có thể hay không vẫn luôn bị này trương ghế cắp dính, vĩnh viễn đều rời đi không được. Không được không được, ta còn muốn đi tìm A Hành, ta còn muốn chiếu cố Tiểu Dễ, tuyệt đối không thể ở chỗ này đợi cho chết. một Nhược Hân đem lung tung rối loạn lỗi lòng sửa sang lại hảo, đem lực chú ý phóng tới bản cờ tượng, chính là cái này phức tạp bản cờ làm nàng xem đến hoa mắt, hoàn toàn không biết từ đâu xuống tay, rơi vào đường cùng đành phải lại đi nhìn xem cái kia pho tượng, ý đồ từ trên người hắn tìm đáp án. Nhìn nam tử ăn mặc như là cái tiên nhân, lại đặt mình trong tiên cảnh bên trong, không bằng liền xưng hắn vì tiên nhân đi. Tiên nhân, tiểu nữ tử cưỡng nghệ không tốt, thật không phải ngài đối thủ, ngài đại từ lại bi, liền phóng ta một con ngựa, được không? Pho tượng không có bất luận cái gì phản ứng, vẫn là định ở nơi đó bất động, nhưng là trong chén đầu hắc bạch tử có phản ứng. Vừa rồi là bạch tử phi, hiện tại đổi thành là hắc tử bay. Pho tượng trước mặt kia chén hắc tử bay ra tới, với không trung bài xuất mấy chữ, không phá ván cờ, vĩnh không được đi. Nhìn đến mấy chữ này, một nhược kia tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều mau nổi lửa, không vui mắng, nào có như vậy người chơi cờ. Vạn nhất ngồi ở chỗ này, người không hiểu chơi cờ, vậy ngươi có phải hay không tưởng đem hắn quan đến chết ta? liền tính người đem hắn quan đến chết cũng vô dụng, hắn cũng phá không được người ván cờ. Đầu của ta lại tú đâu, cư nhiên cùng ngươi một cái pho tượng nói nhiều như vậy. Chơi cờ liền chơi cờ, đại ta chậm rãi nghiên cứu nghiên cứu. Mục Nhược Hân không thể không tiếp thu sự thật, chuyên tâm chơi cờ. Pho tượng cầm bạch tử, tiên nàng liền cầm bạch tử, bất quá trong tay bạch tử nửa ngày cũng không có hạ, vẫn luôn cầm trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm bàn cờ xem. Sớm biết rằng sẽ gặp được chơi cờ loại sự tình này, trước kia nàng nên hảo hảo học chơi cờ. Thiên Kim mua sớm biết rằng a, nếu nàng không thể từ cờ nghệ thượng thủ thắng, vậy chỉ có đi điểm bảng môn đạo, có thể bày ra loại này ván cờ người, nhất định sẽ không lộng cái tử cục, Nếu thật là tử cục, vậy nhất định có các phương thức phá cung, đại nàng hảo hảo ngẫm lại. Một nhược thân xem bản gậy xem đến mệt mỏi, tựa hồ đã có thể đem toàn bộ bản gậy ghi tạc trong đầu, đơn giản liền không hề xem, đi xem cái kia pho tượng, nhìn nhìn, đột nhiên nhìn đến có điểm không quá thích hợp, cái này pho tượng động qua sao? Nàng nhớ rõ pho tượng ngón út đầu vừa rồi cũng không có gián ngón áp út, chính là hiện tại pho tượng ngón út đầu gián ngón áp út, nên không phải là nàng vừa rồi nhìn lầm rồi đi. Một nhược thân không có lại nghĩ nhiều, coi như chính mình là thật sự nhìn lầm rồi, tiếp tục nghĩ phá ván cơ sự, hơn nữa là nhìn pho tượng, nhìn nhìn, đột nhiên biến thành thưởng thức pho tượng. Thật muốn biết năm đó điêu khắc cái này pho tượng người là ai, nhận thức nhận thức cái này điêu khắc sư phụ. Trên đời này có thể đem pho tượng điêu khắc đến như vậy người tốt, không nhiều lắm nha Phó tượng đại ca, phó tượng tiền bối, phó tượng tiên nhân, ngươi ván cờ ta thật sự phá không được nha, Ngươi xem, có phải hay không có thể phát phát từ bi, phóng ta đi ra ngoài đâu? Ta trưởng phu thân hám hiểm cảnh, ta phải đi cứu hắn. Ta còn có một cái năm tuổi nhi tử muốn chiếu cố, ta còn muốn đi phụ thân ta, còn có rất nhiều sự phải làm, không thể ở chỗ này bồi ngươi đến chết nha. Đầu của ta nhất định là xảy ra vấn đề, thế nhưng vọng tưởng một cái pho tượng có thể buông tha ta. Một người ngươi đừng lại buồn cười, cầu người không bằng cầu mình, vẫn là nghĩ cách phá ván cờ đi. Chính là cái này ván cờ nên như thế nào phá đâu. Một nhướng hơn lại đem tầm mắt chuyển rời đến bàn cơ tượng, hảo hảo lại nghiên cứu một lần, nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Nghiên cứu nửa ngày đều nghiên cứu không ra cái nguyên cớ tới, trong lòng là càng ngày càng sốt ruột, càng sốt ruột càng muốn không đến biện pháp, dưới sự tức giận đem trong tay bạch tử ném về đến trong chén đi, ngồi ở chỗ kia tự nhủ mắng chửi người. Nếu là làm ta biết là ai ở sau lưng làm này hết thảy, ta phi lộ hắn ra không thể. Thật là tức chết người đi được. Kỳ thật cũng không thể quái người kia, ai kêu chúng ta suối chèo, nơi nào không hảo rơi xuống đất, cố tình ở cái gì chết trong rừng rơi xuống đất, còn chạm vào một khối kỳ quái cục đá. Nếu là không chạm vào kia tảng đá, nói không chừng chuyện gì đều không có đâu. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? cái này ván cờ ta thật sự phá không được nha. lúc này ai có thể giúp được ta? mục nhược hân lầm bầm lầu bầu xong lúc sau, trung canh hết thể biến hóa đều không có, vẫn là như vậy bình tĩnh, như vậy mờ ảo, như vậy sự thật nói cho nàng, chỉ có phá giải ván cờ nàng mới có thể rời đi nơi này. nghĩ cách phá ván cờ, mục nhược hân tập trung lược chú ý, đem sở học đến cờ nghệ đều lấy ra tới, nghĩ cách phá ván cờ, chính là tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, vốn dĩ tưởng tùy tiện loạn hạ, chính là lại lo lắng hạ sai rồi lúc sau sẽ đưa tới hai hoạn ở đầu. lúc trước thiết hạ cái này ván cờ người hẳn là sẽ không quá hảo tâm đi, nếu hạ sai rồi tử, nói không chừng trung quanh liền bay tới vô số mũi tên hoặc là mặt khác, đem nàng giết chết cho nên nàng không thể tùy tiện luận hạ, cần thiết nghĩ kỹ, xác định mới có thể hạ. Chính là nghĩ như vậy lời nói, nàng muốn tới năm nào mã nguyệt mới có thể nghĩ ra. A, phiền đã chết. Mục Nhược Hân thật sự không nghĩ ra được, rất là bực bực, lại lần nữa ngẩng đầu đi xem pho tượng, trong lúc vô ý lại thấy được hắn ngón tay, phát hiện hắn ngón tay cùng vừa rồi lại không giống nhau, này lệnh nàng đặc biệt khiếp sợ. Đây là có chuyện gì? Pho tượng sẽ động sao? Mục Nhược Hân lầm bầm lầu bầu xong lúc sau, trung quanh hết thể biến hóa đều không có, vẫn là như vậy bình tĩnh, như vậy bực ảo, như vậy sự thật nói cho nàng, chỉ có phá giải ván cờ nàng mới có thể rời đi nơi này. Nghĩ cách phá ván cờ.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 Mục Nhược Hân thật sự không nghĩ ra được, rất là buồn bực, bực, lại lần nữa ngẩng đầu đi xem pho tượng, trong lúc vô ý lại thấy được hắn ngón tay, phát hiện hắn ngón tay cùng vừa rồi lại không giống nhau, này lệnh nàng đặc biệt khiếp sợ. Đây là có chuyện gì? Pho tượng sẽ động sao? Chương 346, Thiên Cảnh Chi Môn. Pho tượng cầm lấy hất từ tay, vừa mới bắt đầu ngón út cùng ngón áp út là cũng không dán, sau lại biến thành dán, lại sau lại lại tách ra, như vậy không thể tưởng tượng sự, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến hai lần, Mục Nhược Hân thật đúng là cho rằng chính mình hoa mắt, nhìn lầm rồi. Cái này pho tượng có vấn đề. Mục Nhược Hân đem chú ý đều chuyển rời đến pho tượng, thượng. đã không có gì tâm tư suy nghĩ phá ván cơ sự, hai mắt nhìn chằm chằm tượng xem này pho tượng điêu khắc đến sinh động như thật, liền giống như chân nhân cứng đờ thành thế điêu, theo lý thuyết sẽ không động mới đúng, như thế nào sẽ? liền ở một nhược thân nghi hoặc khó hiểu thời điểm, lại phát hiện pho tượng có điểm thay đổi, ngón tay tư thế lại có một chút nhỏ bé biến hóa, ngón cái nhiều vươn một chút, nếu không phải nhìn kỹ nói, căn bản là nhìn không ra điểm này biến hóa. pho tượng sẽ động, là có người âm thầm thao tác vẫn là pho tượng bản thân vấn đề. một nhược hơn một chốc một lát đoán không ra vấn đề này đáp án, lại phá không được ván cờ, không rời đi đá, càng đi ra ngoài cái này đỉnh, nhàn rỗi nhàn chán liền đối pho tượng nói chuyện. pho tượng tiên sinh, trừ bỏ phá ván cờ cái này biện pháp, còn có hay không khác biện pháp có thể đi ra ngoài nhà? Ta thật sự không thể ở chỗ này đãi lâu lắm, bằng không người nhà của ta sẽ lo lắng ta, ta còn phải trở về cứu ta trưởng phụ đâu. Không bằng như vậy được không? Ngươi để cái điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm được. Vô luận một nhược hân nói như thế nào, pho tượng chính là một chút phản ứng cũng không có, tựa hồ cũng không hề đập quá, trung quanh vẫn là cái kia ngông ngạo tiễn cảnh, hừ hư, hư thật thật, phiu phiu mù mịt. Theo thời gian từng dọt từng dọt mà qua đi, một nhược hân ngồi đến eo đau đầu bối đau. nhưng trước sau vẫn là vô pháp thoát đây, mà pho tượng cũng lại không có đập quá, này lại làm nàng cho rằng chính mình phía trước chỗ đã thấy đều là hảo giác. cũng đã sao có thể sẽ động? Mặc kệ cái này pho tượng là thật động vẫn là giả động, nàng đều đã không để bụng, nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi, trở lại hiện thực giữa cũng không biết ta huynh lúc này tỉnh lại không có, tiểu dễ có nghiêm khắc thực hiện cùng hắc ương đám người chiếu cố, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. ai phiền đã chết, cái gì phá ván cờ, làm loại đồ vật này có thể đương cơ ăn sao? đi ngươi mục nhược thân tâm phiền ý loạn dưới, tay vướng mặt bàn mượt rúm, đem bàn cờ thượng quân cờ toàn bộ cái giầy, có chút quân cờ còn rơi xuống đến trên mặt đất, ván cờ toàn rối loạn. không xong, một nhược thân vừa rồi chỉ là phi lòng, tay tùy tiện rúm một chút, không chú ý tới trước mắt bàn cờ, đương nàng ý thức được thời điểm đã quá trễ, tưởng bổ cứu đều không kịp, chỉ có thể để cao cảnh giác, nhìn xem có hay không cái gì nguy hiểm sự phát sinh. qua một hồi lâu, vẫn là gió em sóng lặng con hảo con hảo liền ở một nhược hân cho rằng quấy rầy bàn cờ không có bất luận cái gì sự tình phát sinh thời điểm, đột nhiên nghe được sột xù soạt soạt đứt gãy tiếng động, như là có thứ gì ở nứt ra rồi, vì thế ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến ngồi ở nàng đối diện kia tôn cục đá pho tượng nứt ra rồi, chấn động, pho tượng thượng vết rách càng ngày càng nhiều, đại vết rách che kín toàn bộ pho tượng khi, từng mảnh hơi mỏng thạch phiến đồng thời bắn ra, giữa không trung trung hóa thành hơi, rơi xuống trên mặt đất, cùng lúc đó, một cái đẹp như con ngọc phiêu duật linh người nam tử liền xuất hiện ở trước mắt. Nam tử giống như trong mộng sơ tỉnh, nhất thời vô pháp thích đứng trói mắt cường quang, thoáng dùng tay che ở phía trước, chớp chớp mắt, đại thích đứng lúc sau mới thu hồi tay, nhìn về phía ngồi ở hắn đối diện nữ tử, mặt mang mỉm cười, ôn tồn lễ độ mà nói, "Đa tạ cô nương cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích." Mục Nhược Hân nhìn đến như thế tuấn mỹ nam tử, phạm vào một lát hoa si, tán thưởng không thôi, "Oa, người lớn lên cũng quá. Mỹ đi. Dụ Mỹ tự tới khen ngợi một người nam nhân, hơn phân nửa dưới tình huống sẽ lệnh đối phương thực không cao hứng. Mục Nhược Hân khen ngợi xong lúc sau, ý thức được chính mình nói lỡ, lập tức xin lỗi, "Thực xin lỗi, ta cũng không có ý khác, chỉ là cảm thấy công tử bộ dạng bất phàm, nhất thời nói lỡ, thành công tử thứ lỗi." Người nam nhân này tuy rằng lớn lên từ Mỹ, lại thiên khí phiêu nhiên, nhưng nàng tổng cảm giác trên người hắn lộ ra một cổ không giống người thường tà khí. Chẳng lẽ là bởi vì hắn lớn lên quá Mỹ, Mỹ đến quyến rũ sao? Cô nương đừng vội, tại hạ cũng không trách tội chi tại hạ ngưỡng ngọc mình, Xin hỏi cô nương vương danh, hảo báo đáp cô nương ân cứu mạng. Ta yêu một được hơn một được hơn không làm bất luận cái gì suy xét phải trả lời. Trong lòng có hảo đang nghi hỏi, đội vã đem này đó nghi vẫn biết rõ ràng. Một hơi hỏi xong, ngưỡng công tử, vì cái gì nói ta là người ân nhân mạng? Ngươi biết nơi này địa phương nào sao? Như thế nào đi ra ngoài, bày ra vắng cờ người có phải hay không ngươi? Nếu là ngươi, ngươi vì cái gì muốn bày ra cái này vắng cờ, còn biến thành thật Ngưỡng Ngọc Minh nghe một người hân liên tiếp khai hỏi, cũng không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, văn nhã đánh gãy nàng lời nói. Một cô nương đừng vội, đừng vội, đại ta chậm rãi nói tới. Nơi này chính là một vị tên là lục dập tiêu tiền bối sở thiết hạ hảo cảnh, với một khối kỳ thạch giữa này hảo cảnh tên là thiên cảnh chi môn, ẩn chứa cường đại linh lực. Nếu là có duyên, ngươi còn có thể được đến lục tiền bối sinh thời lưu lại tuyệt thế thần công cùng linh lực. Hơn trăm năm trước, cơ duyên xảo hợp dưới, ta xông vào nơi này, nhân hạ sai một tử, cho nên bị ở cơ đến cô nương mới vừa rồi giải cứu. Lúc này mới từ Nham thạch trong phong ấn ra tới, đa tạ cô nương. Lục dập tiêu, thiên cảnh chi môn, không đúng đi, hẳn là tử vong chi bên mới đúng. Bên ngoài người đều là như thế này truyền nha Người ngoài chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Tử Vong Chi bên cùng Thiên Cảnh Chi Môn chỉ có một tường chi cách, liền ở cái này hảo cảnh ở ngoài nơi nào đó. Thiên muốn xem cô nương hay không có duyên đi đến. Lục Dập Tiêu Tiền Bối sinh thời đem suốt đời tuyệt học cùng công lực chia làm hai bộ phận, phân biệt phong ấn tại Thiên Cảnh Chi Môn cùng Tử Vong Chi Uyên chung. Cô nương linh khí thanh thuần, cho nên bị dẫn vào Thiên Cảnh Chi Môn chung. Nếu là có duyên, đương có thể được đến Lục Dập Tiêu Tiền Bối phong ấn tại nơi này một nửa lực lượng. Ta không để bụng cái gì lực lượng, ta chỉ nghĩ sớm một chút rời đi cái này địa phương bị mái. Ngưỡng công tử, ngươi ở chỗ này bị nuốt hơn trăm năm, có biết hay không đi ra ngoài biện pháp nhà? Còn có ta một người thân đang muốn nói chính mình mông bị dế dính trụ, ai ngờ hoạt động một chút, mông không bị dán.